đệ cùng nhau học tập binh pháp võ nghệ, tuy rằng chiến hỏa bay tán loạn, lại cũng là hắn nhân sinh bên trong hiếm thấy ngày lành. Tại đây lúc sau, sư phụ chiến bại đầu hàng, ngược lại lãnh binh công kích hắn, mà hắn đồng môn sư huynh đệ đối hắn đau hạ sát thủ, vì thảo tân hoàng niềm vui khắp nơi truy nà hắn, kết tóc thê tử vì dụ hắn thượng câu, không tiếc lấy con nối dõi làm nhị, cuối cùng thê ly tử tán, mọi cách tuyệt vọng dưới, hắn tự vận nhảy vực, chỉ nghĩ kết thúc này đau khổ cả đời, không nghĩ do đó mở ra tiên duyên. Huyền nhai dưới chẳng những có kiếm tu công pháp, thậm chí còn có linh dược sinh trưởng, vì hắn trị hết hẳn phải chết không thể nghi ngờ miệng vết thương. Hắn với huyền nhai bên trong khổ tu 20 năm, 20 năm lúc sau rời núi muốn báo thù rửa hận, lại phát hiện 20 năm trước thành lập Tân triều cũng đồng dạng gặp phải hủy diệt chi nguy, núi sông rách nát. Ngày xưa trong quân đồng chí tiến đến xin giúp đỡ, hy vọng hắn hộ tống ấu tử ấu nữ đào tẩu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông thù hận đi trước rời đi. Đương nhiên, hắn thu đồ đệ cũng đồng dạng mơ ước hắn công pháp muốn giết hắn. Đoạt được công pháp vì mình sử dụng Hắn đệ tử đều không tiên duyên Lại tưởng hắn không chịu truyền thụ tiên pháp Hình thiên quân ngắn ngủn cả đời Sở ngộ người tất cả phản bội với hắn Cho nên hắn sát sư sát đồ giết vợ giết con Lại vào thành nhớ đem kêu ý đồ tàn sát dân Trong thành quân đội tất cả giết sạch Do đó cảm nhận được giết chóc kiếm đạo chân ý Chân chính bước lên này một cái con đường Tu chân giới bên trong Hắn cũng bất quá là đem ở nhân gian trải qua Hết thể lại đã trải qua một lần Mà hình thiên quân cũng rốt cuộc vứt bỏ sở hữu thất tình lục dục, chỉ chuyên tâm tu hành. Hắn tuy rằng là giết chóc kiếm đạo kiếm tu, lại cũng không lạm sát kẻ vô tội, mỗi người sợ hắn là sát thần tái thế, dễ dàng cũng không đi treo chọc hắn. Cho đến hắn phi thăng lúc sau, tu chân giới mới dần dần đã không có hắn truyền thuyết. Tiên giới bên trong, hắn phi thăng lúc sau ngắn ngủ ngàn năm thời gian đã thăng cấp thiên quân, một lòng chỉ nghĩ muốn đạt được kiếm đạo thật tổ thừa nhận, kế thừa giết chóc kiếm đạo y hề bác. Nếu không phải mấy ngàn năm trước hắn ra tay đối phó rồi đồng dạng thuộc về giết chóc kiếm đạo xuất thân phong hữu dư, tiên giới bên trong cơ hồ đều phải quên còn có hắn như vậy một tòa sát thần tồn tại. trường nguyên kiếm tông kiếm tiên các đệ tử lại nghe được không ít chuyện. Thí dụ như hình thiên quân lần đầu thăng cấp thiên quân là lúc, cũng có không ít tiên nhân muốn lại đây thử hắn sâu cạn, nhưng tiến đến khiêu khích người toàn bộ ngã xuống, cho nên không có người rõ ràng hắn chân chính thực lực rốt cuộc vì sao. Lại thí dụ như tiên giới bên trong thiên quân đều đối hắn né xa ba thước. Những cái đó thực lực cường đại bối cảnh thâm hậu thế lực cũng tận lực cùng hắn tránh cho chính diện xung đột. Nếu không phải lúc này đây có dịch dư huyền đắc đạo dẫn phát thiên địa chấn động, lúc này đây đối chiến đại gia cơ hồ đều là nhận định là hình thiên quân thắng lợi. Phong hữu dư tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng muốn cùng hình thiên quân đối chiến, ít nói cũng muốn lại tu hành cái 10 vạn năm tả hữu mới được. Hình thiên quân tựa hồ có một phen tùy thân bảo kiếm, uy lực vô cùng, nhưng này đem bảo kiếm nhiều năm chưa từng ra khỏi vỏ. Nghe nói lúc này đây hình thiên quân tính toán đem này đem phủ đầy bùi bảo kiếm lấy ra đối chiến, kia tổ sư ra bên này bội kiếm. Kiếm thiên các đệ tử đem chính mình hỏi thăm tới tin tức kể hết nói cho dịch dư huyền, đồng thời cũng biểu đạt chính mình hiện tại lo lắng. Tổ sư ra hiện tại chính là không có kiếm. Thì ra là thế. Dịch dư huyền nghe xong, gật gật đầu ý bảo chính mình đã hiểu, cũng không sao, hai người đối chiến nói đến cùng vẫn là dựa vào chính mình đối kiếm đạo lý giải. Ở điểm này... Các ngươi tổ sư ra sẽ không thua cho hắn. Đến nơi khác những cái đó trải qua cũng hảo, nhân sinh thể nghiệm cũng thế, kia đều là từng người có thiên mệnh, nhân lực không thể thành. Hình thiên quân cả đời tự nhiên là đủ thảm, nhưng Phong Hữu Dư lại làm sao không thảm đâu? Hai cái giết chóc kiếm đạo nhất có thiên phú kiếm tu quyết đấu, so chính là kiếm đạo lý giải, lại không phải so thảm, Dư lại cũng cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đến nỗi kiếm, quy nhất kiếm chủ nhân là ta còn là hắn căn bản không có phân biệt. Hắn phải đối chiến. Tự nhiên chỉ có thể dùng quy nhất kiếm. Dịch dư huyền sờ sờ chính mình bên hông kiếm, trên mặt hiện ra một nụ cười tới. Nàng hiện giờ nhưng thật ra có thể minh bạch vì cái gì tiểu nhất không hề đường quy nhất kiếm chủ nhân. Bởi vì giết chóc kiếm đạo kiếm tu, bội kiếm là rất khó sinh ra kiếm linh tới. Liên tính vận khí tốt có thể tu thành kiếm linh, kiếm linh cũng thường thường sẽ không có cái gì kết cục tốt. Giống như là đã từng quy nhất kiếm linh giống nhau, dùng hết toàn lực cũng chỉ là để lại phong hữu dư một kia tàn hồn mà chính mình đã biến mất vô tung vô ảnh. Phong hữu dư nếu là muốn quy nhất kiếm có thể dựng dục kiếm linh, như vậy quy nhất kiếm liền không thể lại đặt ở trong tay của hắn. Mà vừa lúc, tân sinh quy nhất kiếm, mặc kệ là tài liệu đúc vẫn là mà khác, dịch dư huyền đều ở trong đó ra rất lớn lực lượng. Nàng thanh quy nhất kiếm tân chủ nhân. Hết thể liền gãi đúng chỗ ngứa, giống như là đã sớm đã chú định giống nhau. Các ngươi ở chỗ này hộ pháp, ta có việc rời đi trong chốc lát. Dịch dư huyền đột nhiên cảm ứng được có một cổ lực lượng cường đại đang ở tiếp cận nơi này, thuận miệng phân phó này đó kiếm tiên các đệ tử vài tiếng, thân ảnh cũng đã nháy mắt biến mất, trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách nhớ, đi tới cái kia làm nàng cảm giác được có chút không ổn người, hoặc là kiếm linh trước mặt. Đúng vậy, người đến là một cái kiếm linh. Dịch dư huyền gặp qua kiếm linh nhưng một chút đều không thể so ít người, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trước mắt người bản chất. Cái này kiếm linh là một cái thoạt nhìn có chút ngốc thiếu nữ. Nàng ước chừng chỉ có 13, 14 tuổi, thân hình cũng không cao, một đôi mắt to khắp nơi quan vọng, trong ánh mắt là che giấu không được mở mịt cùng vô thố. Ma nang trên cổ, còn lại là treo một phen bỏ túi tiểu kiếm, giống như là cái xinh đẹp trang trí phẩm ở nàng trên người lúc gần lúc hiện. Nhưng mà đúng là như vậy một cái thoạt nhìn có chút thiên nhiên ngốc thiếu nữ, cấp dịch dư huyền cảm giác lại vô cùng phức tạp. Bởi vì nàng rõ ràng cảm ứng được từ cái này thiếu nữ trên người truyền đến khủng bố sát ý. Nàng tương đương thuần túy hơn nữa lực lượng cũng thập phần cường đại ở ngay lúc này dịch dư huyền cũng chỉ có thể nghĩ đến một người bội kiếm sẽ có như vậy lực lượng cường đại hình thiên quân chờ kiếm linh thấy dịch dư huyền lúc sau lập tức kích động tiến lên vị này tiên nữ tỷ tỷ ta giống như là đường ngươi biết hình thiên quân chỗ ở ở nơi nào sao quả nhiên dịch dư huyền nghiêm túc tìm kiếm lên mà cái này kiếm linh tựa hồ cũng không có cảm giác được dịch dư huyền trên người ác ý nửa điểm đều không có đối dịch dư huyền ra tay tùy ý nàng tra xét Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi cha xét xong rồi hẳn là nhận thức ta đi. Ta chủ nhân nói, ta đi lạc không có quan hệ, chỉ cần người khác cha xét ta lại không có ác ý, liền sẽ nói cho ta như thế nào trở về. Nôn ngữ chi gian, kiếm linh tuổi hồ nói ra một chút không đủ vì người ngoài nói bí mật. Đúng vậy, chỉ cần biết rằng nàng là hình thiên quân kiếm linh, cái nào tiên nhân sẽ không dám ngoan ngoan đem nàng đưa trở về. Liên tính muốn đoạt bảo, cũng đến nhìn xem chính mình có dùng được hay không, có thể hay không đoạt đến quá người ta còn không bằng đem kiếm linh đưa trở về, còn có thể được đến hình thiên quân ban thưởng. Ngươi vì cái gì sẽ đi lạc? Dịch dư huyền hỏi nhiều một câu. Bởi vì ta trước kia vẫn luôn ngốc tại trong nhà, chủ nhân nói vì ta hảo ta không thể tùy tiện chạy ra. Lúc này đây chủ nhân thật vất vả muốn lại đây xem ta, còn muốn cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu, ta thật là vui liền bày phi, lập tức liền tìm không đến trở về lộ. Kiếm linh thiếu nữ toàn bộ cùng dịch dư huyền nói ra, ta đã lâu đã lâu không có cùng chủ nhân cùng nhau kể vai chiến đấu ta chính là thật là vui, ta về sau nhất định sẽ không lại lạc đường. Dịch dư huyền nhận thấy được cái này kiếm linh thiếu nữ linh trí ra đời cũng không tính hoàn toàn. nay hẳn là chính là thiên đạo hạn chế. một cái giết chóc kiếm đạo tu sĩ nhiều ít vẫn là có lý trí, một khi bọn họ rời bỏ đạo tâm tự nhiên sẽ không lại bị thiên đạo thừa nhận. mà một cái giết chóc kiếm đạo kiếm tu kiếm linh, một khi rơi vào những người khác trong tay, đó chính là một hồi đại tai nạn. bởi vậy, giết chóc kiếm đạo kiếm linh chẳng sợ dựng dục ra tới cũng thực dễ dàng bẩm sinh thiếu hụt cái này kiếm linh thiếu nữ không thể nghi ngờ chính là như thế dịch dư huyền nghĩ đến vừa rồi những cái đó kiếm tiên nhóm còn nói hình thiên quân nghe nói muốn đi lấy kiếm chỉ sợ cũng là cái này thiếu nữ ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này nơi này hơi thở thực chủ nhân thực tương tự bởi vì phong hiếu dư cũng là giết chóc kiếm đạo kiếm tu đối với một cái linh trí cũng không hoàn toàn thiếu nữ kiếm linh tới nói nàng tự nhiên sẽ thực dễ dàng phạm mơ hồ hình thiên quân ở tại kia một đầu Nếu là tưởng nói, dịch dư huyền đảo cũng có thể ra tay đem cái này kiếm linh thiếu nữ cầm tù lên, đã không có kiếm linh bội kiếm, huy lực muốn đại suy giảm. Mà hình thiên quân cố ý khải phong chính mình nhiều năm không cần bội kiếm, ước chừng cũng là đã nhận ra phong hữu dư nhớ lợi hại, muốn toàn lực đối chiến. Nhưng dịch dư huyền vẫn là không có ra tay. Tiểu nhất muốn chính là một hồi đường đường chính chính quyết đấu, chẳng sợ hình thiên quân ngay từ đầu đối hắn hạ độc thủ. Ta như thế nào cảm giác được chủ nhân rõ ràng ở? thiếu nữ kiếm linh có chút tò mò hướng tới phong hữu dư phương hướng xem xét đầu tiên nữ tỷ tỷ ngươi có thể hay không đổi ta qua bên kia nhìn một cái ta cảm giác bên kia có điểm như là chủ nhân hơi thở nhưng lại có chút xa lạ ta muốn tận mắt nhìn thấy xem khó mà làm được dịch dư huyền cũng không thể ở ngay lúc này phóng nàng đi vào cái giày tiểu nhất ta trước đưa người hồi người chủ nhân nơi đó người chủ nhân khẳng định sẽ thực lo lắng ngươi đến nội bên này người ngươi cũng thực mau liền có thể gặp được Chẳng lẽ bên kia chính là chủ nhân đối thủ sao? Thiếu nữ kiếm linh đột nhiên linh cơ vừa động, chủ nhân những cái đó các thủ hạ nói, chủ nhân lúc này đây tìm ta chính là vì đối phó một cái rất lợi hại rất lợi hại địch nhân. Cho nên ngươi có thể đi trước. Dịch dư huyền cũng sẽ không dễ dàng bị người manh hôn quá quan. Tuy rằng cái này thiếu nữ kiếm linh sắc thật thực đáng yêu. Ai, không biết chính mình quý nhất kiếm về sau có thể hay không dựng dục ra như vậy đáng yêu một cái tiểu kiếm linh ra tới đâu? Lớn lên là giống chính mình vẫn là giống tiểu nhất đâu. Nếu đều giống nói, kiếm linh cũng coi như là bọn họ hai người cộng đồng hải tử. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vô đau đường mẹ sao? Dịch dư huyền tư duy bất chi bất giác đi chợt. tỷ tỷ, ta muốn nhìn xem, liền xem một cái, thật sự thiếu nữ kiếm linh hiển nhiên hứng thú lên đây, nói cái gì đều muốn đi xem phong hữu dư. Giống như là một cái tiểu hải tử, thấy ái mộ món đồ chơi, chẳng sợ mua không được cũng muốn nhiều xem vài lần. Không được. Dịch dư huyền một bên phân thần nghĩ một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, một bên thuần thục ngăn trở cái này thiếu nữ kiếm linh nhìn trộm, không tự giác thả ra một tia cường đại hơi thở tới, không cần lại làm ta nói lần thứ hai. Con người của ta, đối phó người khác khả năng không quá hành, nhưng đối phó kiếm linh chính là một cái hảo thủ. Ngươi nếu là lại nháo, ta liền đem ngươi biến thành bản thể, sau đó cắm đến tiên giới bên trong xấu nhất cũng là nhất su yêu thú trong miệng, dơ bất tử ngươi cũng có thể ghê tẩm trên ngươi. Đáng tiếc tiên nhân không ăn ngũ cốc ngũ cốc tròn nên tiên giới không có nhà sĩ, bằng không nàng liền trực tiếp đem thanh kiếm này cắm ở nhà sĩ. Ha ha, đã từng tiểu nhất thấy cũng đến trốn. Quả nhiên, này nhất chiêu quả nhiên liền chấn trụ cái này thiếu nữ kiếm linh, tức khác cái gì cũng không dám lên tiếng. Ta, ta không đi, tỷ tỷ ta đi về trước. Thiếu nữ kiếm linh bị dịch dư huyền dọa sợ, tức khác không dám lại làm yêu, nói cái gì đều phải rời đi, sợ chính mình rời đi chậm liền phải bị dịch dư huyền bị bắt đi. Ai, hình thiên quân là tại đây một bên dịch dư huyền nói còn không có nói xong, lực chú ý liền dịch tới rồi nơi xa đi tới một bóng người trước mặt. Tiểu ngư, lại đây. Chủ nhân. Thiếu nữ kiếm linh vui mừng quá đỗi, đột nhiên hóa thành một tay chiều dài cánh tay thần kiếm, vẹo, một tiếng liền trực tiếp bay đến người tới trong tay. Người tới sát khí tận trời. Hắn môi đi một bước, này tiên giới tứ phương tiên khí đều như là bị cái gì ô nhiễm giống nhau, lập tức liền hóa thành vô biên vô số sát khí. Cùng thời gian, Dịch Dư Huyền cũng nhận thấy được bên hông Quy Nhất kiếm kịch liệt chấn động. Thường một lần Quy Nhất kiếm có như vậy kịch liệt phản ứng, vẫn là phong hữu dư trọng tố thân hình là lúc. Gặp qua đạo hữu. Người tới ở khoảng cách Dịch Dư Huyền ước chừng mới bước tả hữu khoảng cách liền chủ động ngừng lại. Hắn cầm kiếm mà đứng, bình tĩnh 3034 nhớ nảy lên tới, tiểu sư nương mới vừa rồi tới người là hình thiên quân sao? Ta linh kiếm đều đang run rẩy, kiếm linh cũng không chịu ra tới. Tuy rằng cách đến xa, Nhưng chúng ta vẫn là cảm giác được giết chóc kiếm ý, thiếu chút nữa tưởng chúng ta tổ sư ra xuất quan. Hình thiên quân ở ngay lúc này lại đây có phải hay không có cái gì âm mưu Không có việc gì, hắn chỉ là tiện đường lại đây một chút mà thôi. Dịch dư huyền cũng không muốn cùng này đó các đệ tử nói quá nhiều, ta đi trước tìm các ngươi tổ sư ra, các ngươi ở chỗ này chờ. Dịch dư huyền một hơi liền nhằm phía phong hữu dư ngộ đạo đạo phủ. Nàng véo thời gian chuẩn thật sự, lúc này tiểu nhất vừa vận ngộ đạo xong. Tiểu nhất! ta thấy đến hình thiên quân, dịch dư huyền chạy tới báo tin, rối rắm một hồi lâu mới ra tới một câu cúc túy, ngoại tào, quá mẹ nó hố, nếu là che mặt hắn đều có thể ngụy trang thành ngươi. dịch dư huyền tự nhận là chính mình về sau là muốn trở thành đạo tổ người, cho nên nhất cử nhất động vẫn là phải có điểm tương lai đạo tổ phong phạm. đáng tiếc như vậy tư thế trang không đến hai ngày liền hoàn toàn phá công, trang bức tao xét đánh, nàng chính là như vậy một người, tính tình là không đổi được. trước mặt ngoại nhân trang một trang là được. Ở tiểu nhất trước mặt dù sao trang cũng trang không giống. Ý của ngươi là, hắn lớn lên cùng ta trước kia dịch dung qua đi bộ dáng rất giống đi. Phong hữu dư không hổ cùng dịch dư huyền là có bao nhiêu năm ăn ý người, ngáy mắt liền phản ứng lại đây dịch dư huyền ý tứ trong lời nói. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Dịch dư huyền vội không ngừng gật đầu, nhìn thực tuổi trẻ, lại còn có có một cái đáng yêu thiếu nữ kiếm linh. Sách Ta thấy thế nào đều cảm thấy ra hỏa này có điểm ta trước kia xem qua cái loại này khổ đại cửu thâm khắc loại long ngạo thiên phạm nhi. Nếu hình thiên quân không làm phía trước những cái đó ghê tởm người sự tình, nhiều ít còn xem như cái khả kính đối thủ. Nhưng một khi biết hắn đã làm cái gì lúc sau, hắn cùng tiểu nhất lại tương tự, cũng chỉ sẽ làm dịch dư huyền cảm thấy đây là ở vũ nhục tiểu nhất. Hắn có cái kiếm linh sao? Ân, là hắn bội kiếm kiếm linh, bất quá linh trí phát dục không quá hoàn toàn. Hơn nữa nghe cái kia kiếm linh nói nàng phía trước đều là bị đóng lại, vẫn luôn không có gì cơ hội ra tới. Có lẽ là hắn muốn bảo hộ cái này kiếm linh đi. Phong hữu dư tại đây một lần ngộ đạo lúc sau, tựa hồ lại có tân ý tưởng, hắn lúc này đây không phải tới tìm kiếm linh, hắn là tới gặp ngươi. ân Dịch dư huyền có chút ngốc Ngươi quên mất, kiếm linh cùng chủ nhân chi gian là có liên hệ, chỉ cần hắn tưởng, một ý niệm là có thể đem kiếm linh triệu hồi, hà tất còn đặc biệt chạy tới. Đúng vậy. Xem ta này chỉ nhớ. Dịch dư huyền gõ chính mình một chút, còn không phải hắn quá ra ngoài ta dự kiến, cho nên ta mới nhất thời không có nhớ tới. Bất quá nói trở về, hắn muốn tới xem cũng là xem ngươi, xem ta làm cái gì. Các ngươi thẳng nam kiếm tu mạch não nàng là thật sự lý giải không được. Chúng ta giết chóc kiếm đạo kiếm tu, chú định là cả đời thân duyên nhạt nhẽo, vận mệnh nhiều trong gai. Cho nên, ta trưởng thành trên đường cũng cơ hồ là không cha không mẹ không vợ không con, ta đệ tử cũng nhất nhất chết thảm liền ta chính mình cũng là nhị độ làm người. Phong hữu dư chậm rãi phun ra một hơi tới, chính là ta so với hắn lại muốn may mắn nhiều, dư huyền, ta cùng hắn lớn nhất khác nhau, liền ở chỗ hắn là lẻ loi một mình, mà ta có ngươi. chương 158 đệ 158 chương. Đối với các tiên nhân tới nói, 7749 thiên tiên chính là trong nháy mắt sự. Quyết chiến đã đến cùng ngày, trong sân trừ bỏ dịch dư huyền ở ngoài, giống tuyết. Trương nguyên kiếm tông những cái đó kiếm tiên nhóm nhưng thật ra muốn lại đây. Nhưng bị phong hữu dư khuyên lại. Một khi đánh lên tới, liền tính là hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không hộ được này đó đệ tử. Bắt đầu này đó kiếm tiên nhóm còn phản bác nói chính mình có tự bảo vệ mình chi lực từ từ. Thẳng đến phong hữu dư tùy ý huy nhất kiếm, nói có thể tại đây nhất kiếm dưới bất tử là có thể đi theo vừa đi quan chiến. Tức khắc này đó kiếm tiên nhóm liền thành thật. Bọn họ đích sắc không có tự bảo vệ mình chi lực. Như vậy bọn họ so tổ sư ra sớm phi thăng nhiều năm như vậy. Kết quả một chút vội đều không thể giúp nói, bọn họ chẳng phải là một chút dùng đều không có. Như vậy ngâm lại, bọn họ quả thực muốn không mặt mũi gặp người. Cuối cùng vẫn là dịch dư huyền Vũ vỗ, vỗ phong hữu dư Bà vai, ý bảo chính mình tới. Đầu tiên là đối này đó kiếm tiền các đệ tử đã từng công tác cho nguyên vẹn khẳng định, khen ngợi bọn họ quá khứ ưu tú biểu hiện, sau đó lại hung hăng cố gắng bọn họ một phen, nói cho bọn họ trường nguyền kiếm tông về sau ở tiên giới bên trong còn đem phát triển trở thành lớn hơn nữa ngôi cao. Tiên giới thị trường rộng lớn đáng giá thăm dò, bọn họ về sau còn có thể phát huy ra lợi hại hơn tác dụng, hiện giờ bọn họ chỉ cần học tập liền hảo vân vân. Một phen lời nói vừa hóa giải vừa công kích xuống dưới, kiếm tiên nhóm hung hăng bị Dịch Dư Huyền cấp họa bánh cấp chống được. Bọn họ ngoan ngoãn nghe xong Dịch Dư Huyền nói, quyết định đến lúc đó liền ở bên ngoài hỗ trợ thủ vệ, tuyệt đối không cho Hình Thiên Quân những cái đó các thủ hạ lại đây làm rối. Kể từ đó, Phong Hữu Dư mới tính an tâm. Vẫn là ngươi có biện pháp. Phong hữu dư nhìn dịch dư huyền cảm khái nói, ta còn đang suy nghĩ thật sự không được liền đưa bọn họ đều đánh ngã, bọn họ liền thành thật, vừa lúc có thể chiến trước trước nóng người. Ngươi như vậy nhiệt thân ngươi có suy xét quá ngươi này đó đám đồ tử đồ tôn ý tưởng sao. Dịch dư huyền lau lau trên đầu cũng không tồn tại hãn, may mắn chính mình kịp thời ngăn trở, đến cũng không khó, chủ yếu là bọn họ hiện tại còn không có loại này ăn bánh khái niệm, dễ dàng bị lừa dối. Một khi ăn nhiều, bọn họ cũng liền minh bạch. Trên thực tế. Những cái đó kiếm tiên các đệ tử ở bên ngoài hộ vệ cũng hộ vệ không ra cái đồ vật tới. Mỗi người đều biết hai cái sát thần muốn động võ quyết đấu, nơi nào còn sẽ có người lại đây tìm chết. Những cái đó đại năng nhóm, chỉ cần thả ra chính mình thần nghiệm là có thể đem phong hữu dư cùng hình thiên quân quyết đấu thấy rõ, cũng căn bản không cần chân thân tiến đến. Lại nói, thời gian này điểm chân thân tiến đến, sẽ chỉ làm người hoài nghi bọn họ có phải hay không muốn nhúng tay giết chóc kiếm đạo bên trong công việc, cho nên vì tị hiểm bọn họ cũng là sẽ không lại đây. Bởi vậy, trận này có thể nói có 102 vô song quyết chiến, bên ngoài thượng cũng chỉ có dịch dư huyền như vậy một cái người xem mà thôi. Ta đây liền không khách khí. Dịch dư huyền như vậy nghĩ, sau đó tùy tay cho chính mình biến ra bàn ghế, lại biến ra một đống ăn uống, đáng tiếc tạm thời không có cách nào biến ra khoái nhạc phì trạch thủy, coca, tới, bằng không chính mình hiện tại lại đến một ly băng coca, thật là cỡ nào thích gì à. Không có biện pháp, nàng tu vi là đến từ chính thiên đạo. Trước mắt thế giới này còn không có xuất hiện coca loại đồ vật này, cho nên nàng cũng biến không ra coca. Thật đáng tiếc, ta đều có thể nghiêng trời lật đất, nhưng ta cư nhiên biến không ra coca tới. Tuy rằng có chút tiếc nuối, này cũng không chậm trễ dịch dư huyền như cá mặn giống nhau nằm ở ghế trên, ăn uống, chờ phong hữu dư cùng hình thiên quân hai người khai chiến. Dù sao nơi này cũng tìm không thấy những người khác. Phong hữu dư nhìn dịch dư huyền như vậy thích dí nhẹ nhàng, tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Nay bất quá chính là một hồi chiến đấu thôi, hắn thật sự không cần phải đem chính mình áp bách thật chặt. Hắn nhất thưởng thức dịch dư huyền một chút chính là nàng ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể tìm được làm chính mình phóng nhẹ nhàng biện pháp, mà không cần đi để ý người khác suy nghĩ cái gì. Nay liên thực hảo, chỉ cần không nguy hại đến người khác, tự nhiên là như thế nào lấy lòng chính mình liền như thế nào. Ta cùng hình thiên quân chiến đấu khả năng muốn liên tục thời gian rất lâu, ngươi nếu là xem mệt mỏi, cũng có thể đi về trước nghỉ ngơi xong rồi lại tiếp tục xem. Phong hữu dư hóa phàm một lần lúc sau, thực rõ ràng đối dịch dư huyền rất nhiều những mặt khác hành vi đều bao. Dung rất nhiều. Đại khái hắn cũng biết, dịch dư huyền liền tính trở nên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau nỗ lực, cũng chỉ sẽ càng thêm không vui mà thôi. Một khi đã như vậy, vì cái gì không thể vui vui vẻ vẻ quá đâu. Không có việc gì, ta hiện tại sẽ không dễ dàng mệt. Dịch dư huyền mỉm cười trả lời nói, ta chính là cảm thấy các ngươi nếu là đánh cái vài thập niên, ta vẫn luôn ở chỗ này đứng nhìn chằm chằm các ngươi có điểm ngây ngốc. Đích xác. Phong Hữu Dư nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, thập phần tán đồng dịch Dư Huyền cách nói. "Chủ nhân, ta cũng muốn ăn." Đang lúc Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một cái thiếu nữ thanh âm vang lên. Lại là hình thiên quân mang theo hắn kiếm linh tới rồi. Cái kia thiếu nữ kiếm linh đầu tiên là bị Dịch Dư Huyền trên bàn bãi mãn một bàn ăn ngon cấp hấp dẫn ở, chờ đến Phong Hữu Dư quay đầu tới, nàng tầm mắt lập tức lại thay đổi. "Chủ nhân, hắn thật là để mắt, ta có thể đem hắn mang về nhà sao?" thiếu nữ kiếm linh kích động lôi kéo hình thiên quân ống tay áo trên người hắn hơi thở cũng cùng chủ nhân ngươi giống như tiểu ngư muốn chờ ta thắng liền tùy ngươi hình thiên quân nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ kiếm linh đầu ý bảo nàng an tĩnh một ít phong hữu dư cùng hình thiên quân bốn mắt nhìn nhau trường hợp nhất thời đều lặng im xuống dưới đây là bọn họ chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt nhưng bọn hắn đều không cảm thấy đối phương xa lạ rốt cuộc bọn họ chi gian ân đoán dây dưa cũng đã có rất nhiều rất nhiều năm rất nhiều chuyện đã không phải nhất tiếu mận ân cửu có thể giải quyết, chỉ là nhằm vào phong hữu dư một người âm mưu sát chiêu, phong hữu dư đều có thể không đi so đo. nhưng nếu là xúc phạm tới hắn coi trọng người, như vậy liền tính đối phương là hình thiên quân cũng hảo, vẫn là khác cái gì thiên quân tiên đế cũng hảo, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. nên đòi lại tới, liền nhất định phải đòi lại tới. phong hữu dư vô cùng nghiêm túc đánh giá khởi hình thiên quân tới, nếu chính mình như cũ lựa chọn cho chính mình đổi một khuôn mặt nói có lẽ hắn cùng hình thiên quân sẽ càng thêm tương tự đi. Kiếm tu nhóm thẩm mỹ đều là thực nhất trí, bọn họ thưởng thức chính là như vậy vai hùng bộ dáng, thoạt nhìn giống như là một cái kiếm khách. Hình thiên quân ở một mức độ nào đó tới nói, chính là phong hữu dư muốn trở thành kiếm tu loại hình. Nhưng thực đáng tiếc, hắn cũng chỉ là thoạt nhìn giống. Phong hữu dư chân chính thưởng thức, cũng không phải là người như vậy. Hình thiên quân cũng đồng dạng đánh giá phong hữu dư một hồi lâu, mới thong thả mở miệng nói, loại này thời điểm Ngươi còn mang theo không quan hệ nhân sĩ lại đây, có thể thấy được ở ngươi trong lòng, kiếm đạo đều không phải là quan trọng nhất. Dư huyền không phải không quan hệ nhân sĩ. Phong hữu dư không chút khách khí rồi trở về, ngươi có thể mang theo kiếm linh, ta vì sao không thể mang theo dư huyền? Chính là, dịch dư huyền không nghĩ tới chính mình một cái ăn dưa quần chúng cũng có thể bị quân tiến vào, đi theo phong hữu dư cùng nhau nói, quản thiên quản địa, ngươi còn quản tiểu nhất mang không mang theo ta. Quản nhiều như vậy, sao không trời cao? Kiếm đạo ở tiểu nhất trong lòng chính là rất quan trọng, nhưng ta cùng kiếm đạo giống nhau quan trọng liền không được. Phi, tu đạo cũng không phải là vì tu một chút nhân tình vị đều không có. Thiên đạo còn sẽ thiên vị nhân tộc đâu, dựa vào cái gì tu sĩ liền không thể có chính mình yêu thích. Ta chỉ là cảm thấy tò mò. Hình thiên quân tựa hồ không nghĩ tới phong hữu dư cùng dịch dư huyền sẽ nửa điểm mặt mũi đều không cho trực tiếp dối trở về. Chậm rãi trả lời nói, đối với chúng ta giết chóc kiếm đạo tu sĩ tới nói. Có đôi khi chúng ta trải qua sẽ đặc biệt khúc chiết, cực kỳ dễ dàng xúc phạm tới bên người người. Ta cho rằng điểm này, đạo hưu hẳn là đã rất rõ ràng mới đúng. Đạo hưu trải qua những cái đó sự tình, lại có bao nhiêu là bởi vì chính mình duyên cớ mà sinh ra, nhiều ít là bởi vì bên cạnh người này mà sinh ra đâu. Mặt sau một đoạn lời nói, liền hoàn toàn là hình thiên quân làm cho tiểu nhất mặt ở châm ngòi ly gián, Chính là hình thiên quân hỏi thời điểm ngự khí có vẻ rất là nghiêm túc thanh khẩn. Thoạt nhìn tựa hồ là thật sự ở tò mò điểm này, dịch dư huyền không khỏi cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đối phương có chút đáng thương. Ta nguyện ý bị hắn liên lụy, liền đơn giản như vậy. Dịch dư huyền biết chính mình nói nhiều đối phương cũng không hiểu. Nàng như vậy sợ phiền thoái một người, cùng tiểu nhất ở một. Khởi nhiều năm như vậy tuy rằng cũng có rất nhiều thứ sinh ra quá muốn đem này đem phá kiếm ném xuống ý tưởng, nhưng dần dần nàng liền không có cái này ý tưởng. Không có người sẽ cự tuyệt tiểu nhất. Chẳng sợ hắn có đôi khi thật sự thực chán ghét chính là hắn đem sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt, bằng thẳng thành khẩn giống cái trong suốt người, Dịch Dư Huyền thật sự vô pháp nhẫn hạ tâm đi thương tổn người như vậy. Hình Thiên Quân nghe thấy Dịch Dư Huyền trả lời, sắc mặt tựa hồ càng thêm khó coi một ít. "Ta nguyện ý." Thật là rất đơn giản trả lời, nhưng như thế kiên định. Hình Thiên Quân trong lòng than thở, quay đầu liếc bên người Thiếu Nữ Kiếm Linh liếc mắt một cái. Thiếu Nữ Kiếm Linh lập tức hiểu ý, xoay người bay vào Hình Thiên Quân sở mang theo bội kiếm bên trong. Ông. Một tiếng dài lâu lại dễ nghe kiếm minh tiếng động từ hắn bên hông bội kiếm bên trong sinh ra, bên người tiên khí ở ngay lúc này hiện ra long hổ chi tượng, tiên khí mở mịt cực kỳ mỹ lệ. Hình thiên quân chậm rãi rút kiếm. Dịch dư huyền chỉ có thể thấy kia một thanh tựa như sông kiếm. Đúng vậy, thanh kiếm này là sống. Nó thân kiếm giống như là một mảnh lưu động con sông, mà con sông bên trong còn lại là có một con cá lân ở lấp lánh sáng lên xinh đẹp du ngư ở bên trong lúc gần lúc hiện. Thanh kiếm này... Giống như là chính mình sẽ hô hấp, sẽ diễn hóa giống nhau. Cơ hồ độc lập thành một phương thế giới. Thật là đáng sợ. Dịch dư huyền cuối cùng chính diện cảm giác được hình thiên quân đáng sợ. Hắn ở giết chóc kiếm đạo thượng tạo nghệ, chỉ sợ đã tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi. Hắn kiếm, cũng không phải chân chính kiếm. Mà là đã tới rồi thiên địa vạn vật đều có thể bị hắn lấy đảm đường kiếm nông nỗi. Giống như là trước kia phong hữu dư, thường xuyên dùng nhanh cây, hoặc là trực tiếp nắm linh khí ngưng tụ thành kiếm giống nhau. Chỉ là hắn lựa chọn đem một cái con sông tế luyện thành kiếm, mà kiếm linh cũng tùy hắn tâm ý, biến thành một con cá bộ dáng ở con sông bên trong tùy ý phiêu đẳng. Chỉ là này một phen kiếm, là có thể từ giữa phẩm ra không ít đạo ý tới. Ta năm xưa truy nhai, may mắn bởi vì này con sông mà bất tử. Sau đó ta sát biến tàn sắt dân trong thành mười vạn binh mã, ta lo lắng bọn họ máu tươi sẽ nhiễm hồng này hà, cho nên đem này hà trực tiếp tế luyện vì bản mạng bảo kiếm. Hình thiên quân nhìn trong tay kiếm, khẽ cười nói. Mọi người thường nói thượng thiện nếu thủy, ta giết những cái đó tàn sát dân trong thành binh mã, cứu toàn bộ quốc gia người, không phải cũng là việc thiện sao. Cho nên ta vì nó đặt tên thượng thiện, cảnh giác chính mình có thể bảo trì bản tâm, chỉ giết nên sát người, chẳng sợ thân là giết chóc kiếm đạo kiếm tu, ta cũng không thể làm giết chóc chi tâm chúa tể tự mình. Phong Hiếu Dư lặng lặng nghe hình thiên quân nói xong, thế ra chính mình trong tay quy nhất kiếm. Kiếm là hảo kiếm, danh cũng là hảo danh, chỉ tiếc ngươi sau lại hành vi. Sợ là không xứng với thượng tiện kiếm. Phong Hữu Dư không chút khách khí khai trào phúng, "Ta kiếm đã kêu quý nhất, nói vậy 6000 nhiều năm trước, ngươi cũng đã kiến thức quá một lần. Ta từ đầu đến cuối, nhắm vào cũng chỉ có ngươi thôi." Hình Thiên Quân cầm thượng tiện kiếm, "Bọn họ là bị ngươi liên lụy, cũng không phải là ta sai lầm. Thật không biết xấu hổ a." Dịch Dư huyễn gặp một ngụm quả tử, ở trong lòng oán hận nghĩ đến, này căn bản chính là ở tiểu nhất trong lòng thọc dao nhỏ sao? "Cái này Hình Thiên Quân, thật đúng là giết người chu tâm." Phong hữu dư chỉ là cười lạnh, hắn hiện giờ đã sẽ không dễ dàng bị như vậy vụng về kỹ xảo trọc giận, trước phân cao thấp, lại nói mặt khác bãi. Ngữ bãi, hai người thân ảnh đồng thời mà động. Thượng thiện kiếm cùng quý nhất kiếm cơ hồ ở nháy mắt cũng đã va chạm tới rồi cùng nhau. Với anh, hai cổ cường đại đến không thể tưởng tượng kiếm ý hướng khắp nơi khuyết tán, liên quan hình thiền quân phái người chuyên môn thiết hạ trận pháp cũng đi theo chấn động vài bác. Thật lớn đông đưa lấy bọn họ vì trung tâm không ngừng khuyết tán, lan tràn vô số. Không ít tiên nhân sợ tới mức trực tiếp trốn vào chính mình đậu phủ, căn bản không dám ra tới. Trách không được giết chóc kiếm đạo tiên nhân không người dám trọng, ngoan ngoãn, này bình thường kiếm tiên căn bản không đủ xem. Một cái ở nơi xa xem kịch vui thiên quân nhịn không được phun tào nói. Trách không được thiên đạo phải đối bọn họ phá lệ tra tấn, này nếu là nhiều điểm như vậy kiếm tu xuất hiện, chúng ta mặt khác đạo thống người còn chưa đủ bọn họ chém. May mắn chúng ta trốn đến xa. Hình thiên quân có như vậy bản lĩnh ta không kỳ quái. Kỳ quái chính là cái kia phong hữu dư mới phi thăng bao lâu, cư nhiên cũng có thể cùng hình thiên quân như thế chính diện đối kháng. Ai, có như vậy thiên phú, nếu là đặt ở ta cái này đạo thống, ta sợ là làm so hình thiên quân còn muốn ác hơn. Một cái khác thiên quân cũng không khỏi cảm thán. Đã sinh du sao còn sinh lượng. Trời cao đã đã sớm một cái như vậy khủng bố hình thiên quân, cố tình lại muốn làm ra như vậy một cái phong hữu dư tới. Bọn họ cực cực khổ khổ không biết trải qua nhiều ít sinh tử thật vất vả lên tới thiên quân chi vị. Muốn hướng tới càng cao một bước rào bước tiến lên, kết quả cái sau vượt cái trước như vậy một cái ưu tú hậu bối, muốn chính mình không thành vì người khác đá kê chân cũng chỉ có thể trước đem người này cấp tấn chết. Một trận chiến này qua đi, giết chóc kiếm đạo tu sĩ cũng chỉ có thể tồn tại một người. Không phải hình thiên quân chính là phong hữu dư. May mắn là như thế này. Nếu là hai cái đều tồn tại, kia muốn thai họa chính là bọn họ này đó mặt khác đạo thống tu sĩ. Giết chóc kiếm đạo kiếm đạo thật tổ sợ là cũng không biết nên như thế nào lựa chọn đi. Có đạo tổ muốn lo lắng nhà mình nối nghiệp không ngờ, nhưng kiếm đạo thật tổ phải lo lắng hai cái đều quá lợi hại, muốn tuyển cái nào mới là tốt nhất. Cũng may lúc này đây lúc sau, là có thể có cái minh sắc kết quả. Bằng không bọn họ tiên giới cũng không chịu nổi như vậy hai cái sát thần ba ngày hai đầu đối chọi gây gắt ra, toàn bộ tiên giới đều không đủ bọn họ hủy. Đương nhiên, trừ bỏ mấy ngày này quân ở ngoài. Càng nhiều vẫn là một ít có thể cảm giác được trận chiến đấu này kịch liệt, bình thường các tiên nhân không khỏi đang âm thầm may mắn, may mắn chính mình không có cuốn vào đến trận chiến đấu này bên trong, bằng không bọn họ khẳng định liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trước kia những cái đó tiên nhân thật là bị chết oan uổng. Nếu là sớm biết rằng Phong Hữu Dư có thể cùng Hình Thiên Quân cứng đối cứng, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi tìm hắn phiền toái. Trong nháy mắt công phu, Phong Hữu Dư cùng Hình Thiên Quân đã ra cơ hổ thượng và kiếm. Dịch Dư huyền đôi mắt đều mau xem rút gần. Thân thức đều mau cùng không thượng á huy. nay cũng quá mánh, sợ tới mức nàng liền ăn dưa đều không thơm. Nàng ăn cái dưa thời gian, tiểu nhất cũng đã đem hơn một ngàn loại kiếm pháp đều mau dùng xong rồi, này cũng quá khủng bố một chút. Càng thêm khủng bố chính là, hình thiên quân cư nhiên toàn bộ đều tiếp thượng. Dịch dư huyền sắp tuyệt vọng. Bên hai toàn bộ đều là hai thanh kiếm va chạm ở bên nhau thanh âm, mà quý nhất kiếm lại là nàng bản mạng bảo kiếm, nàng nghe liền càng thêm rõ ràng. Trong óc có ngong. Dịch dư huyền sờ sờ đầu mình, nhìn đánh đã hoàn toàn không thấy bất luận cái gì bóng dáng hai người, thử hướng tới mộ khối đất chống ném một cái đại dưa hấu. Dưa hấu mới vừa rời tay, liền tại đây không chỗ không ở vô hình kiếm khí bên trong biến thành một bãi dưa hấu nước. Ngay sau đó, liền dưa hấu nước đều biến mất vô tùng, bị kiếm ý cấp hủy không có. Này nếu là ném cá nhân đi vào. Sợ là nháy mắt liền phải thần hồn câu diệt đi. Hai người kia thật là đáng sợ. Nàng vẫn là ngoan ngoãn ăn dưa đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, giống nhau tiên nhân đều xem đều nhìn không thấy, càng thêm đừng nói dùng hình dung từ tới miêu tả. Dịch Dư Huyền muốn miêu tả nói, khả năng liền toàn bộ đều là nghĩ thanh tử. Dù sao, nàng làm ghế dựa vẫn luôn đều ở vào chấn động bên trong, nàng coi như là mát xa. Phong Hữu Dư càng đánh càng hăng. Hắn chưa từng có như vậy vô cùng nhuần nhuyễn thi triển quá chính mình kiếm pháp. Hiện giờ thân thể hắn là đỉnh kỳ, quý nhất kiếm có hắn cùng Dịch Dư Huyền song trọng ẩn dưỡng cũng là cao cấp nhất thần binh. Hán tu vi cũng là từ trước tới nay đỉnh điểm, hán kiếm đạo hiểu được cũng theo trận chiến đấu này tiêu thăng mà không ngừng tiêu thăng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có cách nào áp quá hình thiên quân một đầu. Hình thiên quân kiếm, chỉ có thể dùng tàn nhẫn tới hình dung. Mỗi nhất kiếm đều là vì. Lấy nhân tính mệnh. Mỗi nhất chiêu đều là sát chiêu, chiêu chiêu chí mệnh không lưu nửa điểm đường sống. Không có bất luận cái gì một chút tư nhân cảm xúc cùng ý tưởng, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở kiếm tùy tâm động. Thật giống như cả người đều là vì kiếm mà sinh. Phong hữu dư chưa từng có gặp được quá đối thủ như vậy. Nếu là 6.000 nhiều năm trước gặp được người này, nếu lúc trước chính mình phi thăng thời điểm hình thiên quân liền đối hắn ra tay, chỉ sợ hắn sớm đã chết một chút đều không còn. Người này, rõ ràng có như vậy cao cường thực lực, vì cái gì cố tình phải dùng như vậy bị hội thủ đoạn đối phó hắn. Rõ ràng dựa vào chính mình kiếm thuật, cũng đủ để áp chế hắn, không phải sao. Không nghĩ tới. Giờ phút này hình thiên quân trong lòng cũng là càng thêm trầm trọng. Chủ nhân, hắn hảo cường A. Tiểu ngư đi theo chủ nhân lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được người như vậy. Chủ nhân, tiểu ngư cảm giác được đau. Tiểu ngư thanh em không ngừng ở hình thiên quân trong óc bên trong hồi tưởng Thân là thượng thiện kiếm kiếm linh, trời sinh dết chóc kiếm linh, tiểu ngọc linh trí là không hoàn toàn, nàng cũng chưa từng có cảm giác được cái gì gọi là đau. Bởi vì nàng gặp được đối thủ, không ai có thể đủ ở hình thiên quân trước mặt căng quá 10 chi Thường thường nàng còn không có tận hứng, đối phương cũng đã thua. Cho nên tiểu ngư chưa bao giờ biết đau là cái gì cảm giác. Nhưng ở cùng phong hữu dư đối chiến phía trên, nàng lại cảm giác được đau. Phong hữu dư kiếm, cũng rất mạnh. 6.000 nhiều năm trước, hắn yêu cầu lấy thân hoa kiếm, mới có thể đạt tới làm hình thiên quân xem trọng liếc mắt một cái trình độ. Chính là mới qua ngần ấy năm, hắn cũng đã tiến bộ tới rồi loại trình độ này. Lại có cái một vàn năm, không, có thể là một ngàn năm, một trăm năm. Phong Hữu Dư thực lực đều sẽ đưa tới bùng nổ thức tăng trưởng. Không, hẳn là ở cùng ta đối chiến sau khi trầm dứt, hắn là có thể hiểu được càng sâu kiếm đạo, trở nên càng cường đi. Giờ phút này Phong Hữu Dư, cực kỳ giống đã từng hắn. Lúc ấy, hắn còn nhìn không thấy chính mình hạn mức cao nhất ở nơi nào, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy chính mình tu vi tăng trưởng, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tiếp tục hảo hảo luyện kiếm là đủ rồi, sau đó luyện đến chỗ cao không thắng hàn, luyện đến kiếm đạo đỉnh. Trừ bỏ kiếm đạo thật tổ ở ngoài Không còn có những người khác có thể đối kháng chính mình nông nỗi Kia Lại như thế nào đâu Hình thiên quân nhìn phong hữu dư trong ánh mắt Mang theo một tia chính mình không hề che giấu ghen ghét Đúng vậy, ghen ghét Hàn thiếu niên khi đã bị người khen là tuyệt thế vô song tướng tài Nhập đạo lúc sau lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo kiếm ý Liền càng là như hổ thêm cánh Không ngừng tu hành Cuối cùng bỏ tới rồi hiện giờ nông nỗi Mỗi người, mỗi một cái tu sĩ Mỗi một cái tiên nhân nhìn thấy hắn đều phải kinh ngạc cảm thán thực lực của hắn. Đây cũng là hình thiên quân duy nhất để ý, hơn nữa vì thế kiêu ngạo đồ vật. Bởi vì trừ cái này ra, hắn nhân sinh cũng xác thật không có gì những thứ khác có thể đáng giá hắn kiêu ngạo. Thẳng đến hắn thấy Phong Hữu Dư. Ta không rõ. Phong Hữu Dư lần nữa tiếp được hình thiên quân kiếm, ngón tay bị chấn tê dại, ngươi có như vậy thực lực, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết đã từng ta, vì sao không trực tiếp đối ta động thủ? Hình thiên quân cố tình dùng một loại khác phương pháp. Hắn thật sự không hiểu. Phong hữu dư thực bức thiết muốn biết điểm này. Hình phạt kèm theo thiên quân kiếm chiêu, hắn có thể rõ ràng hiểu biết đến hình thiên quân người này. Bọn họ kiếm tu nói cùng bản tâm, đều sẽ ngưng tụ ở chính mình kiếm chiêu bên trong. Lấy kiếm thức người, đây là bọn họ kiếm tu cơ bản bản năng. Chính là, hình thiên quân kiếm rõ ràng là huy hoàng như bầu trời nhật nguyệt, đủ để dẹp yên hết thể tà ám, vì sao hắn lại có thể làm ra như vậy sự tình tới. Người không rõ. Hình thiên quân trên tay càng nhiều ba phần lực, nguyên bản nhìn đạm mạc con ngươi, vào giờ phút này cũng nhiều ra vài phần nhiệt liệt tới, giống như là trong ánh mắt toát ra hỏa, ở điên cuồng thiêu đốt thần trí hắn. Phong Hữu Dư, ngươi thật sự không rõ sao? Ngươi thiên phú tuyệt không ở ta dưới. Ngươi tu hành thời gian so với ta lâu, kiếm đạo lĩnh ngộ so với ta cao. Phong Hữu Dư bình tĩnh trả lời nói, ngươi nếu là nhất kiếm giết ta, ta kỹ không bằng người, tuyệt không hóa ngươi. Giết chóc kiếm đạo kiếm tu, vốn dĩ chính là ngươi chết ta sống. Ta nếu thua ngươi, cũng là ta thực lực vô dụng. Phong Hiếu Dư tiếp tục nói, ngươi hoàn toàn có thể hoàn toàn giết chết ta. Phong Hữu Dư, kỳ thật ngay từ đầu, ta là muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hình thiên quân lắc lắc kiếm, thuận miệng nói, ngươi hiện tại dung mạo không rất thích hợp làm kiếm thu, đã từng bộ dáng nhưng thật ra cùng ta có vài phần tương tự. Dung mạo tương tự, lại đều là giết chóc kiếm đạo kiếm thu, ngươi công đức vô số, khí vận hơn người, thu ngươi đương đệ tử, tự nhiên là đẹp cả đôi đảng. Ân ân ân. Dịch dư huyền vội vàng vùng trong tay dưa, tò mò nhìn đã dừng lại hai người. Hình Thiên Quân cư nhiên muốn thu Tiểu Nhất đương đệ từ sao? Cẩn thận ngấp lại, cũng thực hợp lý. Đem Tiểu Nhất như vậy một cái cường đại chiến lực thu đương đồ đệ, có thể cho danh phận, Tiểu Nhất tự nhiên liền không thể phản kháng Hình Thiên Quân, liền tính kiếm đạo thật tổ muốn thu đồ đệ, thu Hình Thiên Quân như vậy một cái đồ đệ liền tặng Không Phong Hữu dư như vậy một cái đồ tôn, quả thực một công đôi việc. Nay chẳng lẽ không thể so chỉ có thể nhị tuyển một muốn tới hảo? Như thế đẹp cả đôi đàng biện pháp, hình thiên quân cư nhiên vô dụ. Ta vẫn luôn ở trên trời nhìn ngươi. Hình thiên quân lạnh lùng nhìn phong hữu dư, phong hữu dư, ta so ngươi tưởng càng thêm hiểu biết ngươi. chương 159 đệ 159 trường. giết chóc kiếm đạo kiếm tu thật sự quá ít. Thiếu đến hình thiên quân phi thăng mấy chục và năm, cũng chưa có thể tìm được cái thứ hai cùng hắn giống nhau tu hành dết chóc kiếm đạo tu sĩ, tự nhiên càng thêm không có khả năng thu đồ đệ. Mấy năm nay... Hình thiên quân cũng lục tục ở trên trời quan sát quá không ít cái hiểu được giết chóc kiếm đạo kiếm tu, nhưng thực đáng tiếc, bọn họ cơ hồ đều không có có thể chịu đựng thiên đạo cho mài rũa. Đừng nói phi thăng, cho dù chết đến này sở người đều thiếu chi lại thiếu. Càng nhiều vẫn là ở vô số phản bội cùng máu tươi bên trong, quên mất bản tâm, xa đoạ thành ma tu trở thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Liên tục nhìn mấy chục cái kiếm tu, cũng chưa có thể thành công thấy bọn họ phi thăng lúc sau, hình thiên quân nhiều ít cũng có chút mệt mỏi. Nếu không có đệ tử, vậy không có đệ tử đi, có lẽ giết chóc kiếm đạo đạo thống vốn dĩ chính là như thế. Kiếm đạo thật tổ đều không nóng nảy, hắn cái gì cấp nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn tìm một cái cùng chính mình có tương đồng gặp gỡ đệ tử, cùng nhau giao lưu luận đạo thôi. Rốt cuộc ở cái này lạnh nhạt tiên giới, nhiều ít vẫn là có chút cô đơn. Hình thiên quân lần nữa bế quan. Thẳng đến có một ngày, hắn loang thoáng cảm giác hạ giới hẳn là lại có một cái giết chóc kiếm đạo tu sĩ xuất hiện. Hơn nữa người này chỉ sợ có cực đại sát suất là có thể phi thăng. Vì thế, hình thiên quân lập tức gián đoạn bế quan, lại đi nhìn trộm nổi lên hạ giới. Lúc này đây, hắn thấy Phong Hiếu Dư. Lúc đó, Phong hữu Dư đang định bình định loạn thế chi tiết, hắn khai sáng trường nguyên kiếm tông, hứng thú bừng bừng tính toán ở tu chân giới xông ra chính mình một mảnh thiên tới. Phong Hiếu Dư lai lịch cũng thực hảo tra. Hắn mâu thân là vô tình đạo tu sĩ, phụ thân hắn còn lại là một cái bình thường phạm nhân. Nói cách khác Hán tử sinh ra bắt đầu, chẳng khác nào không có cha mẹ, thân duyên nhạt nhẽo, là cái tu giết chóc kiếm đạo hạt giống tốt. Đương nhiên, này chỉ là khởi bước. Hiện giờ Phong Hiếu Dư, thoạt nhìn vẫn là không quá hành. Hình thiên quân cảm thấy Phong Hiếu Dư rất là non nớt, giết chóc kiếm đạo tu sĩ liền tính khai sáng môn phái, cũng rất khó thu được đến hợp tâm ý đệ tử. Hơn nữa giết chóc kiếm ý loại đồ vật này, cũng không phải giáo có thể giáo sẽ, mà là yêu cầu đệ tử chính mình đi ngộ. Vẫn là quá mức tuổi trẻ. Nhưng hình thiên quân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nếu là không trải qua cũng đủ mài rúa, phong hữu dư lại như thế nào sẽ trở thành một cái đủ tư cách giết chóc kiếm đạo kiếm tu. Kế tiếp, hắn ngẫu nhiên sẽ quan sát phong hữu dư một chút. Phong hữu dư xinh đẹp, hơn nữa lại đối người không thế nào bố trí phòng vệ, thế đạo lại loạn, hắn trên cơ bản là mỗi ngày một lần tiểu nguy cơ, ba ngày một lần đại nguy cơ. hắn tu vi không có một lần là thông qua bế quan mà tăng lên, mỗi một lần đều là ở trong chiến đấu không ngừng gia tăng. Mà giết chóc kiếm đạo tu hành vốn chính là như thế, người giết càng nhiều, như vậy tu vi tăng lên cũng liền sẽ càng nhanh. Dưới tình huống như vậy, Phong Hiếu Dư diện mạo ngược lại là chỗ tốt. Ít nhất gương mặt này vì Phong Hiếu Dư mang đến quần quận không ngừng có thể luyện tập đối tượng. Bị lừa gạt, bị phản bội, bị bắn đứng, bị mạnh mẽ theo đuổi không thành lúc sau thẹn quá thành giận muốn động thủ bắt người. Phong Hiếu Dư trải qua quá những việc này, thật sự là gọi người xem thế là đủ rồi. Hình thiên quân đối phong hữu dư không ngừng ra tăng kiếm đạo tu vi rất là vừa lòng, nhưng hắn đối phong hữu dư người này phẩm tính không phải thực vừa lòng. Người này, quá ngu xuẩn. Rõ ràng đã bị người lừa vô số lần, vì cái gì mỗi một lần vẫn là sẽ rất hố. Ở cái kia thế đạo thượng, căn bản không tồn tại cái gì nhu nhược vô tội người, nhưng người khác cùng hắn xin giúp đỡ, hắn cư nhiên vẫn là sẽ dẫn theo kiếm liền đi hỗ trợ. Hắn sư huynh mỗi ngày mang hắn máu cho phun đầu, hắn vẫn là không quan tâm. Tu thành Nguyên Anh lúc sau chuyện thứ nhất không phải báo thủ, ngược lại là cho chính mình thay đổi cái khuôn mặt. Hình thiên quân cảm thấy cái này phong hữu dư khả năng đầu góc không tốt lắm. Khác giết chóc kiếm tu ở Nguyên Anh kỳ liền có thể một mình đấu xuất hiếu, chẳng sợ ở lại hôn loạn thế đạo cũng có thể bằng vào chính mình kiếm đạt được người khác tôn trọng, nổi danh, vì chính mình khai sáng một cái tốt tu hành hoàn cảnh. Nhưng phong hữu dư là thế nào? Hắn đã mau đến hóa thần kỳ, cư nhiên còn tọa lạc tại như vậy một cái nho nhỏ đỉnh núi. Mỗi ngày nghèo đến không xu dính túi, muốn cái gì không có gì, vì kẻ hèn mấy khối linh thạch quá thành như vậy. Người như vậy, không đi tu Phật. Ngược lại thành lĩnh mộ giết chóc kiếm đạo, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hình thiên quân khí không có lại xem, hắn cảm thấy liền phong hữu dư loại này cá tính chú định là sống không lâu. Loại này tâm tính, sớm hay muộn sẽ hại chết hắn. Lại qua một ít năm, hình thiên quân vẫn là đánh mặt, lại trộm đi nhìn nhìn phong hữu dư trước mắt tình huống. Hắn thu hai cái đồ đệ. Nhưng nói thật, này hai cái đồ đệ thu còn không bằng không thu. Một cái tính cách so phong hữu dư còn muốn tới bà bà mụ mụ, hơn nữa tư chất cũng chỉ có thể xưng được với là trung thượng, loại này tâm tính hài tử chú định không có khả năng trở thành giết chóc kiếm đạo người thừa kế. Một cái khác đừng nói, người đều không phải, là điều giao nhân hôn huyết, liền kiếm đều cầm không được. Ngàn chọn vạn chọn, tuyệt như vậy hai cái đệ tử. Hình thiên quân không khỏi cười lạnh, hắn đã thấy phong hữu dư về sau bị phản bội bị bán đứng tương lai. Cái này đại đệ tử Lý Bình Bình tư chất trung đẳng, nhưng thường thường tu chân giới đáng sợ nhất không phải những cái đó tư chất kém tu sĩ, bởi vì tư chất quá kém thường thường sẽ sớm tiếp thu chính mình vô năng. Sợ là sợ loại này tư chất trung thượng, bọn họ giai đoạn trước so người bình thường tu hành mau, tới rồi hậu kỳ lại sẽ bại bởi chân chính thiên tài. Như vậy trên lệch sẽ cực kỳ khó có thể cân bằng, cuối cùng liền sẽ biến thành oán hận sư phụ của mình, oán hận chính mình sư môn vì cái gì không thể giúp chính mình tẩy tinh phát thủy vì cái gì không thể làm chính mình trở thành chân chính thiên tài, hắn đã từng thu quá cái kia đồ đệ chính là như thế, cho nên hắn cái kia hảo đồ đệ vì một gốc cây thiên tài địa bảo phản bội hắn, căn bản chưa từng nghĩ tới hắn cái này sư phụ vì bồi dưỡng hắn lại tiêu phí nhiều ít tâm huyết, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều phụng tới cấp hắn, đến nỗi cái này nhị đồ đệ nhân yêu huyết muốn tu hành có thành tựu chỉ có thể vứt bỏ một bên, hoặc là luyện hóa yêu huyết biến thành nhân loại, hoặc là vứt bỏ nhân thân hóa thành yêu tộc nhân yêu hôn huyết chú định là vô pháp tu hành thành công, nay cá chỉ xứng dùng để đương cái sùng vật, đều không thể lấy kiếm. nói tóm lại, này hai cái đồ đệ khí vận đều thập phần không tốt, trên cơ bản đều là sớm chết chết non mệnh. phong hữu dư lại mỗi ngày vui sướng, không chê phiền lụy dạy dỗ hai cái đệ tử luyện kiếm, mỗi ngày mang theo bọn họ quá khổ nhật tử, nửa điểm sư phụ uy nghiêm đều không có, cái kia cá thậm chí còn có thể cười ở trên vai hắn hất đuôi. trẻ con không thể giáo. hình thiên quân dứt khoát nhắm mắt làm ngơ Nhưng Hình Thiên Quân nhiều lần nhìn Trộm Phong Hữu Dư, thủ hạ người sớm đã nghe huyền ca mà biết nhà ý, liền tính Hình Thiên Quân chính mình không xem, thủ hạ người cũng sẽ thường thường nói lên một chút Phong Hữu Dư tình hình gần đây. Thì như Phong Hữu Dư lại thu hai cái đệ tử. Một cái đệ tử trời sinh phản cốt, một lòng muốn đương cái đạo tu, hơn nữa tâm tính kiệt ngạo, tám phần là cái ma tu mệnh, một cái khác thiên sát cô tình, tình duyên đạm bạc, cố tình còn có tuyệt hảo thể chất, sợ là sẽ khiến cho quan trọng mầm thai họa. Đều là loạn thế ma vương mệnh cách cũng là không chết tử tế được kết cục. Hình thiên quân không khỏi những mày, nhẹ nhàng thở dài. Xem ra phong hữu dư cũng muốn đi lên cùng chính mình giống nhau lộ. Hắn thu nhiều thế này cái không bất lo đệ tử, lại là ở như vậy thế đạo, nhất định phải cùng hắn giống nhau, giết chết chính mình sở hữu đồ đệ, bạn tốt, thân nhân, mới có khả năng phi thăng thành công. Không, làm giết chóc kiếm đạo tu sĩ, này đó đều là cần thiết phải trải qua. Hình thiên quân chỉ vì phong hữu dư tương lai vận mệnh cảm thán không đến một cái trước mắt, liên một lần nữa trở nên ý chí sắc đá lên. Mỗi một cái lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo tu sĩ đều là như vậy lại đây, phong hữu dư cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Kế tiếp, chính là thầy trò phản bội thân hữu phản bội. Như vậy tiết mục hình thiên quân đã xem qua rất nhiều thứ, nhưng lúc này đây hắn có điểm không nghĩ nhìn. Mỗi một lần thấy cảnh tượng như vậy, hắn đều có thể rõ ràng thấy kết quả, thấy những cái đó giết chóc kiếm đạo tu sĩ không ngừng thống khổ, sau đó bị thống khổ đánh bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu Phong Hiếu Dư có thể hay không cũng trải qua quá như vậy khảo nghiệm đâu. Hình Thiên Quân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần nữa nhìn lên. hắn tưởng, chính mình cố ý không lâu như vậy lại đi xem, Phong Hiếu Dư hẳn là đã vượt qua kia một đoạn khó nhất thời gian mới đúng. Không nghĩ tới, Hình Thiên Quân thấy chính là Phong Hữu Dư mang theo chính mình đồ đệ ở Bình Định Loạn Thế Chi Kiếp. Lúc này đây, hắn lại nhiều thu một cái nữ đồ đệ, cái này nữ đồ đệ khí vận thoạt nhìn cũng rất là thiếu dai cũng không biết phong hữu dư rốt cuộc là như thế nào chọn đồ đệ, như thế nào các đồ đệ mệnh cách thoạt nhìn một đám đều là không chết tử tế được mệnh. Nhưng mà, ở như vậy đại chiến bên trong, Hình Thiên Quân thấy cũng không có cái gọi là phản bội tiết mục trình diễn. Trên thực tế, loạn thế chi kiếp, những cái đó bị thiên ma mê hoặc tu sĩ, dùng ra các loại thủ đoạn đi dụ hoặc phong hữu dư cùng hắn đệ tử. Đặc biệt là phong hữu dư các đệ tử, càng là tao ngộ đủ loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Có cấp thiên tài địa bảo tuyệt thế công pháp Có đưa lên tuyệt thế mỹ nhân, có hứa hẹn cho bọn hắn nổi danh, chỉ cần là bọn họ có thể nói ra, đều có thể vì bọn họ làm được. Phản bội bảng giá khai ra giá trên trời, đủ để cho này đó các đồ đệ bán đi sư phụ của mình nhóm vô số nhiều lần. Húng chi, này đó đồ đệ có một cái tính một cái khí vận đều kém thực. Nhưng làm hình thiên quân cảm thấy kinh ngạc chính là, phong hữu dư các đồ đệ không ai tiếp nhận rồi này đó điều kiện. Bọn họ hi hi cười, giống như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Liền điểm này đồ vật cũng dám làm chúng ta phản bội sư phụ. Muốn chúng ta vừa lòng phương pháp cũng rất đơn giản à, các ngươi liền ở chúng ta trước mặt tự sát. chúng ta liền suy xét một chút các ngươi đề nghị. Sư phụ tuy rằng lại nghèo lại môi còn thích đánh người, nhưng ai làm hắn là chúng ta sư phụ đâu. Ai, có đôi khi đi ta cũng muốn đổi cái sư phụ, nhưng ta ghét nhất người khác đệ nặng ta thay đổi. Này đó các đệ tử, không ai phản bội phong hữu dư. Hình thiên quân không khỏi nắm chặt nắm tay. Không, không có khả năng. Phong Hữu Dư đối bọn họ đều không coi là hảo, bọn họ đi theo Phong Hữu Dư cũng chưa từng có quá cái gì giống dạng nhật tử, vì cái gì bọn họ sẽ kiên định bất gì đứng ở Phong Hữu Dư kia một bên. Nay không hợp với lẽ thưởng, giết chóc kiếm đạo kiếm tu đệ tử, không có khả năng là cái dạng này. Hình Thiên Quân lại nhìn về phía Phong Hữu Dư kia một cái sư huynh. Đó là một cái hiếm thấy tu hành bắt quái đại đạo tu sĩ, giỏi về bắt tính. Lấy hắn bản lĩnh, chẳng lẽ tính không ra Phong Hữu Dư thân hữu tử tuyệt tương lai? Làm phong hữu dư sư huynh, hắn hẳn là muốn nhất phong hữu dư chết kia một nhân tài đối. Chỉ cần phong hữu dư tồn tại, hắn quẻ liền nhất định sẽ ứng nghiệm, một ngày nào đó hắn sẽ bởi vì phong hữu dư mà chết. Như vậy uy hiếp, còn không đủ để làm hắn giết chết phong hữu dư sao. Nhưng là cũng không có. Phong hữu dư sư huynh mỗi ngày mắng hắn mắng so với ai khác đều lợi hại, nhưng cố tình bao che cho con cũng hộ lợi hại. Hắn có thể mắng phong hữu dư, chính là người khác không được. Chẳng sợ biết chính mình cùng Phong Hữu Dư tiếp tục dây dưa kết cục sẽ không hảo, nhưng hắn vẫn là hoàn toàn không có chuyện xưa cùng Phong Hữu Dư đứng ở một chỗ. Hình Thiên Quân gắt gao nhìn trầm chằm hạ giới kia một phòng hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Bọn họ tiếng cười cùng sung sướng thanh, cơ hồ từ hạ giới trực tiếp truyền tới thượng giới. Hình Thiên Quân gắt gao nhìn chằm chằm bị bọn họ vây quanh ở chính giữa nhất Phong Hữu Dư, lần đầu tiên cảm giác được ghen ghét tư vị. Vì cái gì? Vì cái gì Phong Hữu Dư đi ra một cái cùng người khác không giống nhau lộ? Có lẽ, chỉ là bởi vì phản bội giá cả còn chưa đủ, này đó các đệ tử còn không có cảm giác được cùng phong hữu dư tiếp tục ngốc tại cùng nhau nguy hiểm. Hình thiên quân ở ngay lúc này, nhớ tới chỉ có chính mình đào tim đào phổi dưỡng ra tới đồ đệ, cuối cùng lại cho chính mình nhất kiếm thời điểm đau đớn. Lúc ấy, hắn không nghĩ sát bất luận kẻ nào. Chính là, tất cả mọi người đang ép hắn giết người. Sư phụ, bạn tốt, thê tử, đệ tử. Một cái lại một cái, toàn bộ đều phản bội hắn, đều muốn đổi tận giết tuyệt buộc hắn đi hướng tử lộ. Chính là, vì cái gì phong hữu dư có thể tránh cho này một ít. Hình thiên quân vẫn luôn cảm thấy, chính mình tao ngộ là chú định, bởi vì giết chóc kiếm đạo tu sĩ chính là như vậy vận mệnh, hắn cũng đã xem qua rất nhiều cùng loại cảnh tượng, không. Có người có thể thoát được quá. Hắn vẫn luôn là như vậy cho rằng, hơn nữa cũng vẫn luôn đều như thế tin tưởng. Chính là, hiện giờ lại xuất hiện một cái khác không giống nhau người. Trong khoảng thời gian ngắn, hình thiên quân tâm liền giống như bị vạn kiến gặm cán, Các ngươi, đi cấp Phong Hữu Dư thêm một chút loạn, ta muốn xem thấy Phong Hữu Dư bị bức đến tuyệt cảnh bộ dáng. Nghĩ sai thì hỏng hết. Hình Thiên Quân kêu tới thủ hạ người, nhìn chằm chằm hạ giới cái kia bị đồ đệ vây quanh, cười cảm thấy mỹ mãn Phong Hữu Dư, lần đầu tiên hạ một cái vi phạm hắn bản tâm mệnh lệnh. Hắn muốn nhìn, tới rồi tuyệt cảnh bên trong, Phong Hữu Dư còn có thể hay không cười được, hắn sư huynh cùng các đồ đệ, có thể hay không còn sẽ vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Thời gian nhoáng lên, đó là Phong Hữu Dư độ kiếp sắp tới. Hạ giới những cái đó các tu sĩ, cũng có không ít kiên kỵ phong hữu dư thực lực, cũng có bị bầu trời tiên nhân mê hoặc. Hình thiên quân tự hỏi chính mình cũng không có làm cái gì, hắn bất quá chính là thuận nước đẩy thuyền một chút, rốt cuộc giết chóc kiếm đạo tu sĩ, những việc này đều là cần thiết phải trải qua. Hắn sư huynh cùng đồ đệ, sẽ vì phong hữu dư cùng toàn thế giới là địch không thành. Nhưng hình thiên quân không nghĩ tới chính là, phong hữu dư đệ tử cùng sư huynh thật sự đều làm được điểm này. Không, phải nói. Hình thiên quân trong lòng ẩn ẩn kỳ thật là có điều phát hiện. Hắn biết, liền tính phong hữu dư thật sự thai vạ đến nơi, hắn sư huynh cùng đồ đệ cũng sẽ không từ bỏ hắn. Như vậy cảm giác kỳ thật hình thiên quân vẫn luôn đều có, chỉ là hắn không dám đi thừa nhận, cũng không nghĩ đi tin tưởng điểm này mà thôi. Chỉ là hiện tại, những người này dùng thực tế hành động càng thêm chứng minh rồi điểm này mà thôi. Hình thiên quân chỉ cảm thấy trong lòng lòng đấu kỵ đã thiêu hết thần chí hắn. Hắn là thực thưởng thức phong hữu dư. Thưởng thức đến phong hữu Chính mình có thể thu hắn đương đồ đệ, có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, thậm chí có thể làm tốt chính mình bị phong hữu dư phản bội chuẩn bị. Bọn họ giết chóc kiếm đạo kiếm tu, thay cho tương tàn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chính là, đương phong hữu dư nhân sinh, bắt đầu hướng tới hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng chuyển biến, sống ra một loại khác bộ dáng thời điểm, hình thiên quân kia một phần thưởng thức liền hoàn toàn thay đổi trước Vì cái gì? Vì cái gì phong hữu dư nhân sinh, có thể quá như vậy hạnh phúc? Hắn không hiểu cũng căn bản không hiểu. Trời xanh, giữ dội bất công. Phong Hữu Dư, ngươi như thế nào thu đồ đệ, như thế nào sáng lập Trường Nguyên kiếm tông, như thế nào bình định loạn thế chi kiếp, ta đều nhất nhất xem ở trong mắt. Ta so ngươi tưởng còn muốn càng thêm hiểu biết ngươi, thậm chí ở ngươi hiểu được giết chóc kiếm đạo là lúc, ta còn ở tiên giới bên trong, vì ngươi đưa đi một mặt kiếm ý, trợ ngươi đột phá. Hình Thiên Quân gắt gao nắm trong tay thượng thiện kiếm, nhìn Phong Hữu Dư kinh ngạc bộ dáng, trên mặt hiện ra mấy mặt điên cuồng chi sắc. Đừng nói là phong hữu dư, dịch dư huyền cũng cơ hồ sợ tới mức từ ghế trên nga xuống. Này, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiểu nhất ở bất chi bất giác chi gian, còn bị hình thiên quân trợ rút quá? Này mẹ nó liền rất ghê tầm A. Thiếp thu quá ta trợ rút, ngươi cảm thấy không có khả năng. Hình thiên quân nở nụ cười, phong hữu dư, ta cùng ngươi nhân quả, sớm đã gieo, bằng không ngươi ta như thế nào sẽ tại đây vòng đi vòng lại bên trong biến thành tốc địch. Hôm nay quả ngày xưa nhân. Ngươi năm đó tu hành giống như thần trợ, mỗi một lần chiến đấu đều có thể đột phá, giết chóc kiếm đạo tiến triển càng là tiến triển cực nhanh. Nếu không phải ta ở trên trời lặng lẽ tương trợ, ngươi sao có thể tu hành có như vậy cực nhanh. Này vốn nên là một đoạn giai thoại. Nếu Phong Hữu Dư nhân sinh tiếp tục hướng tới Hình Thiên Quân cho rằng phương hướng đi nói, chính là ngươi quá quá hạnh phúc, Phong Hữu Dư. Hình Thiên Quân lạnh lùng nhìn hắn, một cái giết chóc kiếm đạo kiếm tu, vì sao sẽ không bị phản bội, vì sao sẽ không bị thương tổn? Ngươi rõ ràng đã bị người lừa gạt phản bội quá vô số lần, ngươi những cái đó đồ đệ, cũng đều không phải là ngay từ đầu liền đối với ngươi khăng khăng một mực. Ngươi cái kia tam đồ đệ, bị ngươi nhặt về tới lúc sau không phải đã từng trộm dùng đao muốn chém chết ngươi đào tàu sao. Hắn bị cha mẹ vứt bỏ, hắn nghĩ lầm ta là bọn buôn người, mới có thể như thế. Phong Hiếu Dư bình tĩnh bị Vân Chi khí cãi lại. Ngươi cái kia đại đồ đệ, cũng đã từng bởi vì tu hành đình trệ, lặng lẽ ở ngươi trong phòng đệ tin muốn thoát ly sư môn. Bình bình chỉ là không có vượt qua khúc mắt thôi, lá thư kêu ta đã xé. Phong hữu dư lần này là thật xác định đối phương vẫn luôn ở chú ý chính mình, những việc này hắn trước nay đều không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá, cho dù là dịch dư huyền. Hắn đối dịch dư huyền nói, luôn là nhà mình đồ đệ nơi nào nơi nào hảo, ngẫu nhiên mắng một mắng cũng đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu ma bệnh. Nhưng trên thực tế, hắn thu những cái đó đồ đệ, lại có mấy cái là ngay từ đầu là có thể cùng hắn một lòng đâu. Đó là phong hữu dư ở tích lũy tháng ngày bên trong, một chút ma bình bọn họ phẫn nộ, ở sớm chiều ở chung bên trong cùng bọn họ đi tới cùng nhau. Trong đó chua sót, khó có thể miêu tả. Trời cao đối với ngươi thật sự quá mức thiên vị. Hình thiên quân thanh âm lộ ra thống khổ, hắn cho ngươi cùng ta giống nhau đồ vật, lại cho hoàn toàn tương phản kết quả, ta như thế nào có thể coi như không quan trọng. Ta vẫn luôn cho rằng, đó là ta nhất định phải đi qua chắc trở cùng thống khổ, đó là ta không thể không đi thừa nhận rèn luyện. Chính là vì cái gì cố tình ngươi có thể đặc thù? Ngươi có biết bị bạn tốt phản bội, bị một mũi tên xuyên tim thống khổ? Bị hao hết tâm tư giáo dưỡng đồ đệ bàn đứng, còn muốn chịu đựng hắn tái nhật vô lực phẫn nộ chi ngữ? Ta rõ ràng là vì bảo hộ chính mình mới phản giết bọn họ, chính là chuyển tới bên ngoài, lại biến thành ta phát rồ, vì tu hành giết chết cùng chính mình có quan hệ sở hữu thân hữu, Hình thiên quân không phải không đau khổ, chỉ là hắn lúc ấy, thật sự đều cho rằng đây là hắn nhất định phải đi qua chắc trở. Cho nên hắn chặt đứt hết thể quá vãng, chuyên tâm trầm mê với tu hành, không hề hỏi đến bất luận cái gì sự tình. Thậm chí liền tâm ma, hắn đều có thể đạm nhiên đối mặt. Thẳng đến hắn trở thành thiên quân, thấy phong hữu dư, thấy nhân sinh bên trong một loại khác khả năng. Nhất quan tới nay kiên trì đồ vật đều bị lật đổ, nay đối hình thiên quân đánh sâu vào không thua gì đạo tâm hỏng mất. Hắn thật sự vô pháp lý giải. Cũng không rõ. Vì cái gì tới rồi nào một bước, phong hữu dư vẫn là có thể có được như vậy nhiều người bảo hộ. Thậm chí, hắn nhị độ làm người, hình thiên quân đều không có lần nữa ra tay. Hắn muốn biết, mất đi sở hữu phong hữu dư, có thể hay không trở thành một cái chân chính giết chóc kiếm đạo tu sĩ, có thể hay không ở quải cái con lúc sau lại về tới giết chóc kiếm đạo tu sĩ hẳn là đi kia một cái trên đường. Chẳng lẽ, phong hữu dư không nghĩ vì chính mình các đồ đệ báo thù sao? Chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể đi trả thù những cái đó tông môn, thậm chí có thể giết chết lúc trước sở hữu phục kích quá hắn tông môn tu sĩ nương sát ý lần nữa phi thăng lại đến giết hắn như vậy một cái đầu sỏ gây tội hình thiên quân bản mạng kiếm linh linh trí không được đầy đủ vẫn luôn là như vậy xuẩn hô hô bộ dáng mà phong hữu dư kiếm linh còn lại là hồn phi phách tán nhưng lại ở cuối cùng một viên bảo vệ phong hữu dư thần hồn như thế thông cửu đại hận phong hữu dư ha có thể không hận nhưng cố tình phong hữu dư lại gặp dịch dư huyền cái này thiên đạo ở ngoài biên số hắn thật cho rằng chính mình chính là một cái phổ phổ thông thông kiếm linh Mỗi ngày đều dịch dư huyền ở bên nhau đấu trí đấu dũng Nay cũng thế Mất đi sở hữu ký ức phong hữu dư Cũng sẽ không lại bị hình thiên quân nhằm vào Hình thiên quân buồn có thể như vậy dừng tay Nhưng hắn không có Hắn tiếp tục nhượng bộ bước lên đi thu thập kiếm đạo xá lợi lộ trình Làm phong hữu dư một chút khôi phục ký ức Đi xem hắn đồ đệ rốt cuộc là chết như thế nào Hắn lại là như thế nào mất đi sở hữu hết thể biến thành một cái quên mất sở hữu tiểu kiếm linh Như vậy thu hận Vì cái gì vẫn là không thể thay đổi phong hữu dư? Vì cái gì, hắn như cũ có thể bảo trì lý trí, như cũ có thể quang minh chính đại cho hắn hạ chiến thiếp, bên người còn nhiều ra một cái dịch dư huyền khang khang một mực cùng hắn ở bên nhau. Ở phong hữu dư không biết thời điểm, hắn kỳ thật đã đánh bại hình thiên quân rất nhiều thứ. Mỗi một lần phong hữu dư đều khống chế được chính mình lý trí cũng không có hoàn toàn bị thù hận choáng váng đầu góc, cũng không có bởi vì các đệ tử chết mà thay đổi hắn quan niệm thời điểm, kỳ thật hắn đều đã thắng qua hình thiên quân Chỉ là, như vậy tỷ thí trừ bỏ hình thiên quân, ai cũng không biết. Dịch dư huyền nhìn trước mặt chất vấn hình thiên quân, đột nhiên cảm thấy người này cực kỳ đáng thương. Hắn cả đời, trang ngập phản bội cùng máu tươi, cho nên hắn một đường đi tới trước nay đều chưa từng hoài nghi quá chính mình con đường rốt cuộc có phải hay không sai lầm. Chính là, đương tiểu nhất xuất hiện lúc sau, hắn lại thấy một loại khác khả năng tính. Một cái khác tối ưu giải Đối hình thiên quân tới nói, này có lẽ chính là so đánh bại hắn thậm chí giết hắn còn muốn thống khổ đồ vật. Ở phong hữu dư nhân sinh bên trong, hắn cũng đồng dạng trải qua quá vô số phản bội cùng lừa gạt, chính là hắn mỗi một lần đều không chế được chính mình, cũng không có làm chính mình trở nên hận đời, cũng không có trở nên quặng cú lanh rủ. Này cũng đích xác chính là tiểu nhất nhất hấp dẫn người địa phương. So với hắn kiếm pháp, còn muốn lợi hại. Sơ tâm không thay đổi, nói đơn giản nhưng làm lên lại rất là gian nan. Phong hữu dư cũng giơ lên trong tay quy nhất kiếm, cùng hình thiên quân xa xa tương đối. Không tồi, liên điểm này tôi nói. Ta đích sắc đáng giá bị người ghen ghét. Phong hữu dư trầm mặc trong chốc lát, không chút khách khí thừa nhận nói, Dư huyền, sư minh, còn có ta đồ đệ, thật là tốt nhất. chương 160 đệ 160 chương, tiểu nhất thật là một chút đều sẽ không làm người. Đều lúc này, cư nhiên còn như vậy kích thích đối thủ. Dịch dư huyền không khỏi khỏe miệng dơ lên, làm bộ làm tịch ở trong lòng phê bình phong hữu dư một phen. Trên thực tế, nàng lại là lén lút vui vẻ. Hừ, tiểu nhất tuy rằng thường xuyên gặp người không tốt, Nhưng gặp được người tốt cũng là thật sự hảo. Tỷ như nàng liền rất hảo, ở địch nhân trước mặt, tiểu nhất vẫn là không chút nào bùn xỉn thừa nhận, hắc hắc. Bất quá lời nói lại nói trở về, hình thiên quân ý tưởng từ nào đó góc độ đi lên nói là có thể lý giải. trừ bỏ tiểu nhất là hắn đạo thống có lợi người cạnh tranh ở ngoài, liên quan tiểu nhất gặp được người, trải qua qua sự tình, cũng so với hắn tới hảo. Đồng dạng là thân hữu đoạn tuyệt, nhưng hình thiên quân ở bên trong này có khả năng cảm giác được lại đều là phản bội cùng thất vọng. Điều nhất sở cảm giác được lại là hắn sư minh, các đệ tử cho hắn vô điều kiện tín nhiệm. Hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ, đối người ảnh hưởng cũng là hoàn toàn bất đồng. Kết quả tuy rằng giống nhau, nhưng quá trình lại rất có bất đồng. Hình thiên quân pha vỡ, cũng liền thuận lợi thành trương. Hắn không phải chỉ là chính mình như thế, mà là gặp qua vô số giết chóc kiếm đạo kiếm tu đều cùng hắn không sai biệt lắm kết cục, cho nên hắn đạo tâm cũng vẫn luôn đều thực kiên cố, chưa từng có hoài nghi quá chính mình có chỗ nào không đúng. Bởi vậy hắn tự nhiên không có bất luận cái gì tâm ma. Nhưng chờ đến hắn gặp được tiểu nhất, chẳng khác nào bị người báo cho một thêm một kỳ thật không phải là nhị giống nhau, không khỏi bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình sở học hết thảy, đạo tâm, cơ hồ đều phải không xong. Hắn đối tiểu nhất chen ép, liền như vậy tự nhiên mà vậy bắt đầu, thật giống như phải hướng tiểu nhất chứng minh hắn sở gặp được những người đó, đều là hư tình giả ý giống nhau. Ý nghĩ như vậy, một khi lâm vào cố chấp, liền rốt cuộc vô pháp văn hồi. Chỉ là... Đạo lý thượng nàng có thể nghĩ đến thông hình thiên quân vì cái gì sẽ như vậy đối đai tiểu nhất, nhưng là cảm tình thượng nàng lại cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi là quá thật sự bi thảm không có sai, chỉ là này không phải hắn có thể tùy ý đùa bỡn tiểu nhất nhân sinh lý do. Hình thiên quân sở tao ngộ hết thảy, cùng tiểu nhất đều không có nửa mau tiền quan hệ. Gần là bởi vì ghen ghét, gần là bởi vì không quan nhìn, hắn tùy tay làm liền tạo thành này phiên không thể vãn hồi hậu quả, không có người có thể thay thế những cái đó người chết đi tha thứ hình thiên quân. Cho dù là tiểu nhất cũng không thể. Cho nên giờ phút này Phong Hiếu Dư làm cho hình thiên quân mặt lần nữa khiêu khích, chính là thực có thể lý giải. Liên tính ngươi nói lại nhiều, thì tính sao? Đích đích sắc sắc, ta gặp được những người này, chính là tốt nhất. Có thể gặp được bọn họ ta, chính là so người may mắn. Đây là Phong Hiếu Dư muốn truyền đạt cấp hình thiên quân chưa hết chi ngữ. Không khác ở hình thiên quân ngực lại thọc thượng một đao. Hình thiên quân quả nhiên bị khí tới rồi. hắn lạnh lùng nhìn Phong hữu Dư trong lòng phẫn nộ cơ hồ thiêu hết hắn dư lại không nhiều lắm lý trí phong hữu dư biểu hiện càng là vân đạm phong khinh, càng là thừa nhận chính mình gặp được người thực hảo hình thiên quân trong lòng liền càng thêm vỡ hững hắn không phải không hiểu chính mình hiện giờ đã lâm vào cố chấp chỉ là hắn vô pháp tiêu tan hình thiên quân phi thăng thiên quân nhiều năm chiến lược so với tiên đế cũng chút nào không kém nhưng hắn vẫn luôn đều không có biện pháp phi thăng tiên đế đúng là bởi vì hắn hiện giờ tâm ma quân thân từ trước hình thiên quân cơ hồ không có bất luận cái gì tâm ma Bởi vì hắn giết sạch rồi những cái đó phản bội chính mình người, hơn nữa kiên định cho rằng này đó đều là trời cao cho tôi luyện, một lòng hướng đạo, cho nên tiến triển cực nhanh. Nhưng hiện tại, đã từng đi qua những cái đó lộ, thu hoạch đến qua những cái đó tiện lợi, ở ngay lúc này tích lũy lên buộc phát ra cường đại vô cùng trở ngại. Cái này trở ngại ở trong lòng hắn dần dần mọc dễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành che trời đại thụ. Hắn chơ mắt nhìn phong hữu dư càng ngày càng cường, càng ngày càng hạnh phúc, tâm ma liền biến càng thêm khủng bố Hình thiên quân biết, chính mình là vượt bất quá đi. Cho nên, ở phong hữu dư cùng hắn ước chiến lúc sau, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hắn cũng muốn cho chính mình một cái kết quả. Lại như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ bảo trì không được chính mình đạo tâm biến thành chính mình vô pháp tiếp thu bộ dáng. Nhiều lời vô ích. Hình thiên quân lấy lại bình tĩnh, trong tay thượng thiện kiếm bộc phát ra cực kỳ khủng bố sắc ý, vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Ta nói như thế nào cũng là ngươi tiền bối. Ngươi cũng thật là một cái đối thủ cường đại. Hình Thiên Quân nói tới đây, tựa hồ đã hạ quyết tâm, chúng ta liền lấy nhất chiêu luận thắng bại, làm trận này cho khôi hải sớm một chút có cái kết quả. Tiếp tục như vậy đơn thuần so đấu kiếm thuật đi xuống, đối phong Hữu Dư không thể nghi ngờ thực bất lợi. Hình Thiên Quân ở giết chóc kiếm đạo thượng nghiên cứu đã lâu, phi thăng tu luyện niên hạn lại xa xa vượt qua Phong Hữu Dư, thời gian giải tiêu hao chiến không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Nhưng nếu là đem cả đời đối kiếm đạo hiểu được hội tụ ở nhất chiêu thượng, Có lẽ còn có liều mạng chi lực. Mặc kệ là thắng hay bại, cũng liền như vậy một lần. Hảo! Phong hữu Dư không có khả năng không đáp ứng như vậy đề nghị. Đối với kiếm tu tới nói, đánh tiêu hao chiến liền tính đánh thắng cũng sẽ không làm cho bọn họ cao hứng. Bọn họ kỳ vọng chính là vui sướng tràn trề chiến đấu, là hai người ở kiếm đạo lĩnh ngộ thượng cao thấp thắng bại, mà không phải dựa vào cái gọi là tu hành thời gian tới lấy được thắng lợi. Ít nhất ở điểm này, Hình Thiên Quân vẫn là bảo trì làm một cái kiếm tu tôn nghiêm. Không tỏ ý kiến. Dịch Dư Huyền cũng ý thức được trong sân không khí bắt đầu thay đổi. Nếu nói phía trước hai người chi gian chiến đấu không khí, nhiều ít còn mang theo một chút vững vàng nói, như vậy hiện giờ liền tựa như sóng to gió lớn, mặt khác tiên nhân đặt mình trong với cảnh tượng như vậy dưới, chỉ biết cảm giác được bất lực, sinh không dậy nổi nửa điểm chống cự ý niệm tới. Xưng sưng vơi kiếm đạo đỉnh người, cùng bọn họ chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, có lẽ tại đây một lần chiến đấu bên trong liền có thể xem đến rõ ràng. Chẳng sợ trận này chiến đấu, là bọn họ suốt cuộc đời, hoặc là luân hồi trùng tu nhiều lần đều khó có thể với tới độ cao. Dịch dư huyền còn hảo, nàng rốt cuộc hiện giờ bị thiên đạo chiếu cố, ở thân thể của nàng bốn phía, đạo ý tự phát vòng thành một vòng tròn, đem nàng bảo hộ kín mít, không đến mức bị hai người kia khí thế sở ảnh hưởng. Vẫn luôn đang âm thầm yên lặng nhìn trộm khắp nơi thiên quân tiên đế nhóm cũng không thể không đem chính mình thần thức thu hồi tới. Này hai người tuy rằng cấp bậc còn không có đạt tới tiên đế cấp bậc. Nhưng lấy sức chiến đấu mà nói đã sớm đã đạt tiêu chuẩn. To như vậy tiên giới, có thể trở thành tiên đế giả ít đòi không có mấy. Bọn họ hai người kiếm đạo cùng kiếm ý đối hướng, đã là ở biến tướng đổi khách. Nói cách khác, bọn họ vô pháp lại tiếp tục bảng quan đi xuống. Như thế ưu tú hai cái đệ tử, cư nhiên đi tới này một bước. Thật là đáng tiếc. Cũng không biết cư trú ở trên 9 tầng trời thần giới kiếm đạo thật tổ, có thể hay không bị này hai cái đệ tử kiếm ý cấp bừng tỉnh. Hẳn là sẽ đi Giết chóc kiếm đạo không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, nó tu hành gian nan, lại nếu có tu thành giả, thường thường lấy một địch trăm, sức chiến đấu siêu quần. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian cư nhiên xuất hiện hai cái người thừa kế. Hơn nữa, bọn họ lẫn nhau chi gian còn hình thành đối lập. Chờ đạo giả, phi sát không thể. Có lẽ này cũng chính là giết chóc kiếm đạo tu sĩ số mệnh. Đối với này đó đại năng mà nói, đơn giản chính là tiếc nối chính mình vô pháp bàng quan lần này chiến đấu. Nhưng những cái đó ở bên ngoài bảo hộ trường nguyên kiếm tông kiếm tiên các đệ tử liền có điểm thảm. Đều là kiếm tu, bọn họ kiếm đạo bị hai người kia ép tới quả thực không thở nổi, phía trước còn hảo một chút, bọn họ nhiều ít đều có thể chống cự trụ. Hiện giờ hai người đều ở tích tụ lực lượng chuẩn bị cuối cùng một kích, này khí thế nháy mắt bạo trướng, trực tiếp đưa bọn họ này đó ở bên ngoài bảo hộ kiếm tiên cấp đánh bay đi ra ngoài. Cũng may bọn họ ở cách xa, hơn nữa kia hai người địch ý đều là hướng về phía đối phương. Cho nên bọn họ cũng không có chịu cái gì thường, nhưng muốn càng tới gần một bước là trăm triệu không thể. Ta phía trước cư nhiên còn muốn đi gần gũi quan chiến. Ta thật là quá ngây thơ rồi. Cách đến xa như vậy, cư nhiên còn có như vậy kinh sợ. Ta cảm thấy chúng ta còn có rất nhiều có thể tiến bộ không gian. Ai, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ta lúc trước rốt cuộc là như thế nào phi thăng đầu. Ta thật là trong tông môn thiên tài sao. Ta cũng. Này đó kiếm tiên nhóm không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi chính mình nhân sinh tới. Bọn họ cũng là phi thăng kiếm tiên A, sao liền cảm giác chính mình cùng nhân ra đều không phải một cái thế giới đâu. Người với người chi gian khác biệt, có phải hay không có điểm quá lớn một ít? Không biết bao nhiêu người tại vì thế cảm thán. Chỉ là đối với đang ở nghiêm túc đối chiến phong hữu dư cùng hình thiên quân mà nói, này hết thể đều dâu dịa. Dịch dư huyền đem phía trước những cái đó ghế giữa ghế đều thu hảo, đôi mắt nửa điểm đều không nháy mắt nhìn bọn họ. Bọn họ khí vận ngang nhau khổng lồ, giờ phút này ẩn ẩn đã có giao hội chi thế? Chô giao giới sấm sét âm ầm thế cùng nước lửa này một phương thiên địa ở bọn họ hai người đối kháng bên trong tựa hồ đều bị phân thành hai cái bộ phận dịch dư huyền trong ánh mắt có đại đạo lưu chuyển liền ở phong hữu dư đắm chìm với kiếm đạo bên trong nháy mắt dịch dư huyền phản phất cũng thông qua hắn đôi mắt cùng chung suy nghĩ của hắn loại cảm giác này giống như là lúc trước nàng cùng tiểu nhất hai người ký kết bản mạng khế ước thời điểm tiểu nhất làm kiếm linh có thể cùng nàng cảm xúc sinh ra cộng minh thời điểm giống nhau chỉ có tính mạng tương liên Khi vận tương liên hai người, mới có như vậy cảm ứng. Nói cách khác, ở bất chi bất giác bên trong, thiên đạo đã ngầm đồng ý bọn họ vô hình bên trong liên hệ, chẳng sợ không cần chính thức ký kết khế ước, bọn họ vận mệnh cũng đã liên hệ tới rồi cùng nhau. Dịch dư huyền kinh ngạc không thôi. Nàng giống như, thấy tiểu nhất quá khứ. Lúc này phong hữu dư đắm chìm ở chính mình kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Giống như là đèn kéo quân giống nhau, hắn ở nháy mắt cũng đã đem chính mình từ sinh ra cho tới bây giờ sở trải qua đủ loại sự tình tựa hồ lại lần nữa đã trải qua một lần. Những cái đó nguyên bản cho rằng hắn quên đi, phủ đầy bùi ký ức đều ở ngay lúc này toàn bộ đều nghĩ tới. Hắn thấy chính mình lúc trước liền kiếm đều lấy không xong thời điểm, hắn chạy đi tìm hắn sư huynh cùng sư phụ. Đúng vậy, hắn nghĩ tới. Lúc ấy, sư phụ cùng sư huynh tựa hồ chính tránh đi hắn đang thương lượng chút cái gì? Bói toán! Chết! Đoạn tuyệt thân hữu chi mệnh! mất bỏ mới lo làm chuồng, không thể thu đồ đệ. Lúc ấy, phong hữu dư cũng không có đem sư phụ cùng sư huynh lời nói nghe được rõ ràng, nhưng hiện giờ căn cứ như vậy một chút ký ức hắn tuổi hồ cũng có thể suy đoán ra bọn họ lúc ấy nói chính là cái gì. Hẳn là sư huynh tính ra vận mệnh của hắn, cho nên mới cùng sư phụ thương lượng đi. Lúc ấy, hắn tuổi tác còn nhỏ, lại là diêu tình đưa tới bái sư học nghệ, cùng sư huynh sư phụ cũng không có gì quá thâm hậu cảm tình, bọn họ tự nhiên muốn nghiêm túc suy xét rõ ràng. Sư Minh đã từng nhìn hắn ánh mắt là tràn ngập phức tạp. Thẳng đến mặt sau mới dần dần có điều thay đổi. "Hữu Dư, ngươi lại đây." Sư phụ hướng tới hắn vẫy vẫy tay, "Sư phụ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi." Phong Hữu Dư ôm kiếm, chạy chậm qua đi. "Gặp qua sư phụ, Sư Minh." "Hữu Dư, nếu có một ngày người bên cạnh ngươi đều đối với ngươi rất xấu, tùy thời tùy chỗ đều muốn giết chết ngươi nói, ngươi muốn như thế nào?" Sư phụ sờ sờ râu, ý vị thâm trường dò hỏi Phong Hữu Dư nói: Sư phụ, là bởi vì ta làm sai cái gì, bọn họ mới đối ta rất xấu sao. Tuổi nhỏ Phong Hiếu Dư chấp chớp mắt, tò mò dò hỏi. Không phải, chính là bởi vì ngươi cái gì đều không có làm sai, cho nên bọn họ mới muốn giết ngươi. Nếu là như vậy, ta liền trở nên so với bọn hắn đều cường, bọn họ liền không có biện pháp giết ta. Vậy ngươi sẽ giết chết bọn họ sao? Sư phụ, ta không biết. Phong Hiếu Dư nghĩ nghĩ, trả lời nói, nếu bọn họ không có lý do gì liền muốn giết ta nói ta liền giết bọn hắn. Bọn họ nếu là có lý do bị buộc bất đắc dị muốn giết ta, ta liền trước hết nghe nghe bọn hắn lý do. Vạn nhất bọn họ lửa ngươi đâu. Đại nhân thường xuyên gạt ta. Phong hữu dư nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu đến nổ mạnh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái thiên chân vô tà tươi cười. Những cái đó tỉ tỉ cũng thường xuyên gạt ta nói ta cần thiết phải cho các nàng ôm một cái xoa bóp các nàng bệnh mới có thể hảo. Chính là bọn họ căn bản không có bệnh. Còn có rất nhiều người muốn dùng ăn chơi gạt ta. Làm ta đi cùng mẫu thân nói một ít lời nói. Bị lừa nói, cũng không có gì quan hệ đi. Không có người muốn nói dối gạt người, bọn họ gạt ta không có quan hệ, ta sẽ không gạt người liền hảo. Nghiêm khắc kiểm chế bản thân khoan với đại nhân sao. Con tuổi nhỏ, đã không thể dạy cũng hiểu điểm này. Kia! Yeah. Nếu có một ngày ngươi sẽ biến thành một cái giết rất nhiều rất nhiều người người đâu. Nếu những người đó không nên chết, ta còn biến thành người như vậy nói phong hữu dư khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn kia sư phụ sư minh các ngươi liền thanh lý môn hộ, giết chết ta đi. Phong hữu dư nói thực nghiêm túc, nghiêm túc cơ hồ đều không giống như là một cái tiểu hải tử. Thôi, đây cũng là mệnh. Sư minh cuối cùng thở dài, sờ sờ phong hữu dư đầu nhỏ, sư phụ, năm đó đại sư minh tu hành giết chóc kiếm đạo, cuối cùng đọa vào ma đạo, chuyện của hắn là chúng ta cả đời tiết nuối chúng ta không có cách nào đi đền bù. Lúc này đây hắn đi vào nơi này, có lẽ chính là chúng ta hy vọng. Chúng ta gặp qua rất nhiều giết chóc kiếm đạo kiếm tu, kết cục đều không chết tử tế được, chúng bạn xa lánh, nhưng có lẽ ở cái này hài tử trên người, chúng ta có thể thấy không giống nhau đồ vật. Hữu Dư Hữu Dư Nếu hắn có thể ở vô tình đạo tu sĩ trong bụng rượng dục mà ra, đánh vỡ một ít đã định vận mệnh, lại có lẽ hắn đồng dạng cũng có thể đánh vỡ tương lai dết chóc kiếm đạo kiếm tu chú định vận mệnh đâu. Trên thế giới không có gì đồ vật là không thể sửa đổi. Cũng hảo, Hữu Dư, từ hôm nay trở đi ngươi liền chính thức đi theo chúng ta học kiếm đi. Chỉ là ngươi sư huynh không phải kiếm tu, ta kiếm đạo trình độ cũng rất là giống nhau, ta có lẽ không thể giáo ngươi làm một cái đỉnh cấp kiếm tu, nhưng ta duy nhất có thể dạy ngươi, chính là như thế nào đi làm một người. Người. Phong hữu dư thập phần khó hiểu, làm người còn dùng học sao. Làm người, có thể so làm thần tiên muốn khó nhiều. Sư phụ thở dài một tiếng, nhân tộc có rất rất nhiều thứ không tốt, tham lam, háo sắc, ghen ghét, người biếng, hư vinh không phải trường hợp cá biệt, chính là rất nhiều thời điểm cũng có rất nhiều tốt đẹp một mặt, nhân tính phức tạp mới tạo thành chúng sinh muôn nghìn. Hiểu dư trên người của ngươi tốt đẹp nhất một chút, chính là ngươi nhân tính, ngươi xích tử chi tâm. Dịch dư huyền thấy cái kia nho nhỏ phong Hữu dư bắt đầu rồi luyện kiếm kiếp sống, từ hắn miên ấu đến lớn lên, từ hắn cùng sư huynh cùng nhau vì sư phụ đưa ma, lại gặp gành cùng sư huynh cùng nhau lưu luyến nhân gian, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, trải qua quá đủ loại khúc chết. Hắn kiếm pháp càng ngày càng cao, nhưng những cái đó thứ không tốt tựa hồ đều không có ở trên người hắn lưu lại cực nhỏ ảnh hưởng. Tại đây trong đó, quả thật có phong hữu dư tự thân kiên trì, cũng có hắn sư phụ cùng sư huynh đối hắn quan ái. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, có thể đánh vỡ giết chóc kiếm đạo các tu sĩ vận mệnh đồ vật, kỳ thật chỉ cần người khác một kia việc thì thôi. Giết chóc kiếm đạo, vốn chính là kiếm đạo thật tổ vì bảo vệ nhân tộc sáng chế. Nó vốn dĩ liền không phải một cái chỉ biết giết người công pháp. Dịch dư huyền thần hồn cảm giác được một tia chấn động. Phong Hữu Dư đã đem suốt đời kiếm đạo hiểu được hội tụ ở một chỗ. Trong tay hắn quy nhất kiếm, tựa hồ dần dần cùng hắn dung hợp vì nhất thể. Phong Hữu Dư toàn bộ thân thể đều ở hư hóa, cả người thoạt nhìn đều càng tiếp cận với một phen kiếm, một phen tuyệt thế vô song kiếm. Kiếm thành, kiếm ý phá tan phía chân trời. Vô số kiếm tiên, mặc kệ là dựa vào gần vẫn là không có tới gần nơi này, vận mệnh chú định tựa hồ đều cảm giác được có thứ gì ở triệu hoán bọn họ. Chanh Bọn họ bản mạng bảo kiếm ở ngay lúc này trực tiếp bị kích phát ra nhất căn nguyên kiếm ý, nháy mắt bay về phía trôi nào đó. Vạn kiếm tề minh. Vô số kiếm đạo đạo ý, tựa hồ đều ở ngay lúc này bị nào đó lời dẫn kích phát, nháy mắt liền cho đáp lại. Hình thiên quân cũng nhắm hai mắt lại. Chủ nhân, đây là cuối cùng một lần chiến đấu sao. Kiếm linh tựa hồ minh bạch cái gì, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không thua. Hình thiên quân nhớ tới quá khứ, chính mình một đường đi tới, vô số máu tươi, vô số phản bội. Vô số thù hận, vô số bị cô phụ, vẫn là đi tới hiện tại. Hiện giờ hắn bên người, cũng chỉ dư lại này một cái linh trí không được đầy đủ kiếm linh. Hắn sở hữu hết thảy, đều tại đây cuối cùng một kích phía trên. Giết chóc kiếm đạo, chủ sát. Thần chấn sát thần, Phật chắn sát Phật. Chẳng sợ đối diện là phong hữu dư, là một cái khác giết chóc kiếm đạo tu sĩ, cũng làm theo sát. Đồng dạng lấy thân hoa kiếm. Giờ phút này, bọn họ không hề là mỗ một người, không hề là mỗ một cái tu sĩ. Mà là hai thanh cự kiếm. Đơn giản nhất cũng thuần túy nhất. Đơn lấy kiếm đạo luận cao thấp. Dịch dư huyền không khỏi ngừng thở. Nàng tưởng, chính mình xem xong trận này chiến đấu, về sau nhìn cái gì đều phải thẻ nhạt vô vị. Khoảnh khắc chi gian. Phong hữu dư cùng hình thiên quân liếc nhau, không hẹn mà cùng nhằm phía đối phương. Hai người khỏe miệng, tựa hồ đều có chút hơi hơi dơ lên. Sắc. Dịch dư huyền chỉ có thể cảm giác được khắc cốt mình tâm chấn động. Cái gì suy nghĩ đều tại đây hai thanh kiếm đánh cờ bên trong biến mất hầu như không còn, chỉ có thể tận tình bị vô số kiếm ý cọ rửa. Bọn họ nhân sinh hiểu được, bọn họ giờ phút này tâm tình, lại hoặc là bọn họ đối kiếm đạo lý giải, đều muốn bay lượn với này phiến không trung bậc biển. Dịch dư huyền đụng chạm đến cái nào, là có thể ảnh hưởng đến nàng thân thức. Giờ phút này, bọn họ chính là này khu vực nội chúa thể. Này phiến trong thiên địa vạn sự văn vật, đều có thể là bọn họ kiếm đạo. Vâng anh! Nay cổ khoáng cổ thức kim kiếm đạo dao động, thật giống như có tự mình ý thức giống nhau, chỉ hướng trên 9 tầng trời thần giới, tựa hồ muốn ở kia thần giới bên trong cũng khai một cái khẩu tử, làm kêu cao cao tại thượng kiếm đạo thật tổ cũng nhìn một cái, giết chóc kiếm đạo đến tột cùng hẳn là thế nào một loại đồ vật Dịch dư huyền bị vô số kiếm đạo hiểu được vây quanh, không biết hôm nay hôm nào, có lẽ qua 10 năm, 100 năm, ngàn năm, lại có lẽ chỉ qua một khắc, một cái chớp mắt. Càng đến dịch dư huyền nghe thấy được một thanh kiếm vỡ vụn thanh âm. Rắc. Thanh âm rất nhỏ cơ hồ nghe không thấy. Dịch dư huyền đột nhiên quay đầu lại, thấy một người thân ảnh cũng như là bị khai mấy cái cái khe giống nhau, tựa hồ tùy thời đều phải rách nát khai đi. Chủ nhân. Thiếu nữ kiếm linh kinh hoàng thất thố, chính là nàng tính cả thượng thiện kiếm cùng nhau bị vứt ra tới. Lấy sát ngăn sát, sắt chung có sinh. Thật là xinh đẹp nhất kiếm. Hình thiên quân thanh âm có vẻ mờ mịt mà cô đơn mà thân thể hắn cũng cùng với kiếm đạo tiêu tán mà trở nên tiêu tán. Người ta ân đoán, như vậy chung kết. Dư Huyền, ta làm được. Tiểu nhất. Dịch Dư Huyền vội vàng chạy về phía Phong Hữu Dư nơi địa phương, hướng tới Phong Hữu Dư vươn tay. Phong Hữu Dư vươn tay, muốn bắt lấy Dịch Dư Huyền. Chính là thân thể hắn cũng tựa hồ có chút mở mịt. Lần đầu tiên lấy thân hoa kiếm, hắn giết chết ngăn trở hắn hạ giới vô số tiên nhân, thành công phản hồi hạ giới. Ngăn cản những người đó bừng bừng ra tâm lại chưa kịp cùng chính mình đệ tử cùng sư huynh hảo hảo cáo biệt lần thứ hai lấy thân hoa kiếm hắn cuối cùng cấp năm đó ân ân đoán đoán hoa tiếp theo cái câu điểm có lẽ còn có thể tới kịp cùng dịch dư huyền từ biệt nàng đôi mắt có chút hồng nhưng ngàn vạn đừng khóc kỳ thật hắn từng nói lúc trước hóa phàm hắn chân linh trong người sau khi chết ở dịch dư huyền bên người bồi hồi một đoạn thời gian lúc ấy hắn vô số lần muốn cùng dịch dư huyền nói chuyện nhưng lại sợ sẽ chậm trễ nàng hóa phàm ly kiếp chỉ có thể lẳng lặng đi theo nàng bên người Hắn có rất nhiều thứ, đều muốn hủy diệt dư huyền cái này tỉ tỷ nước mắt. Không nghĩ tới, cư nhiên lại chọc khóc nàng. Dịch dư huyền gắt gao đem phong hữu dư ôm ở trong lòng ngực, gắt gao dùng tu vi phong bế hắn sở hữu chân linh. Phi, hóa phàm thời điểm ở trước mặt ta chết độn một lần không tìm người sự, lúc này đây còn tưởng lại đến. Con người của ta sợ đồ vật có rất nhiều, nhưng duy độc không sợ cầu huyết. Kiếm đạo thật tổ, ngươi còn đang xem cái gì? Cứu người A. Dịch dư huyền ngẩng đầu. Không cam lòng hướng tới thần giới bên trong nào đó tồn tại là lớn, ngươi nhìn lâu như vậy, không nên ra tới trông thấy bọn họ sao. Mới vừa rồi hai người đối chiến, sớm đã phá tan tiên giới chói buộc, thâm nhập trên 9 tầng trời, đủ để kinh động những cái đó cao cao tại thượng đạo tổ. Kiếm thuật đã là thông thần. Dịch dư huyền cũng bất chấp rất nhiều, nàng chỉ biết, trận này đối chiến trách nhiệm lớn nhất cũng nhất hẳn là muốn phụ trách chính là kiếm đạo thật tổ. Là hắn truyền xuống tới giết chóc kiếm đạo. Tìm hắn chuẩn không sai. Dịch dư huyền tử vừa rồi, cũng đã nhận thấy được có cái gì nàng vô pháp chống cự thiên đạo hóa thân xuất hiện ở nàng bên cạnh. Làm Tương Lai đạo tổ nàng đều cảm thấy sợ hãi, chỉ có chân chính đạo tổ. Lúc này cũng chỉ có kiếm đạo thật tổ. Vận mệnh chú định, tựa hồ có một cái thuần trắng sắc bóng người chậm rãi hiện lên. Ngàn người ngàn mặt, khó có thể phân biệt. Nhất thời, tiên rồi vô số đại năng, cơ hồ đều quỳ xuống đất cúi đầu. Mây tiếng mờ mịt, bao quát này một phương thiên địa. Mà này một vị hóa thân thân ảnh, Lại ánh vào vô số người trong óc, vứt đi không được, ý đồ thấy rõ, rồi lại bị thiên đạo áp chế, chỉ có thể nắm chặt thời gian, hiểu được đại đạo. Dịch dư huyền thấy không rõ đối phương bộ dáng. Đại đạo vô hình, người trong mắt đạo tổ hẳn là cái gì bộ dáng, hắn đó là cái gì bộ dáng. Dịch dư huyền trong lòng chưa từng nghĩ tới bộ dáng của hắn, cũng không nghĩ suy nghĩ. Nàng chỉ muốn biết, hiện giờ, đối phương tính toán như thế nào thu thập tàn cục. Kiếm đạo thật tổ lại chỉ là nhìn lướt qua trong sân hai cái sắp tiêu tán lấy thân hóa kiếm hổ bối đệ tử, khinh phiêu phiêu nói một câu. Kiếm, luyện được còn hành. chương 161 đệ 161 chương Thảo, một loại thực vật. Nếu không phải bởi vì chính mình làm bất quá kiếm đạo thật tổ, hiện tại nàng đã hận không thể xông lên đi hung hăng cho hắn mấy quyển. Trang bước tao xét đánh A. Đều lúc này, còn nói cái gì kiếm, luyện còn hành. Cái này đạo tổ không được A. Dịch dư huyền nhịn không được như vậy nghĩ đến, đáng tiếp nàng đánh không lại, bằng không, ha ha. Tuy rằng tới cái này đều không phải là đạo tổ bản thể, mà là phân thân. Nhưng đối với đạo tổ cái này cấp bậc nhân vật tới nói, phân thân bất quá là vì tận khả năng không ảnh hưởng đến hạ giới sinh thái mà thôi. Đạo tổ thân đến, tiên giới sợ là muốn nghiêng trời lệ đất. Đang ở tiêu tán hình thiên quân Cũng Hảo, vẫn là bị dịch dư huyền nỗ lực cứu lại phong hữu dư Cũng Hảo, ở kiếm đạo thật tổ xuất hiện khoảnh khắc trên người những cái đó sát khí lập tức liền kỳ tích biến mất hầu như không còn. Bọn họ đôi mắt cũng thẳng tắp hướng tới Kiếm đạo Thật Tổ nhìn qua đi. Đối kiếm tu mà nói, Kiếm đạo Thật Tổ tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ nhân vật. Có thể thấy thượng một mặt, cũng đã cuộc đời này không ngủ. Càng không cần phải nói, Kiếm đạo Thật Tổ còn có thể khen bọn họ một câu kiếm luyện được không tồi. Phong Hữu Dư trên mặt đã tất cả đều là ngây ngốc tươi cười. Khí Dịch Dư huyền quả thực muốn lại cho hắn một quyền. Đều mau chết đến trước mắt. Còn cười cười cười. Nay mẹ nó có cái gì buồn cười? Đạo tổ, giết chóc kiếm đạo rốt cuộc là cái dạng gì? Hình Thiên Quân dùng hết cuối cùng một tia sức lực, giáp mặt chất vấn khởi kiếm đạo thật tổ tới. Hắn biết chính mình sắp hồn phi phách tán. Tại đây cuối cùng thời điểm, hắn hoàn toàn có thể tìm đạo tổ cầu cứu. Chính là Hình Thiên Quân cũng không có nắm chắc được này cuối cùng mạng sống cơ hội, mà là do hỏi nổi lên một cái khác vấn đề. Hắn chẳng lẽ không biết đây là hắn cuối cùng mạng sống cơ hội sao? Hắn biết Chỉ là, so với loại người này sinh, hắn tình nguyện hồn phi phách tán. Đối với hiện giờ hết thảy, hắn cũng không có gì hảo lưu luyến. Hắn đã đem thượng thiện kiếm cập kiếm linh ở cuối cùng thời điểm giải trừ khế ước cũng đem chúng nó vứt đi ra ngoài, làm cho bọn họ tự do tự tại một ít, rời đi hắn cái này chủ nhân sống qua đi thôi. Chết ở phong hữu dư trong tay, đã là hắn phía trước sở thiết tưởng quá tốt nhất cách chết. Nó cái gì cũng không phải. Kiếm đạo thật tổ nhìn về phía hình thiên quân trả lời nói. Hình thiên quân nghe thấy cái này trả lời, trên mặt lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Đúng vậy. Nó kỳ thật cái gì cũng không phải. Giết chóc kiếm đạo, nó từ cổ trí kim vẫn luôn đều tồn tại. Mà chính mình lại đem hết thể đều quy tội nó. May mắn đã là nhân sinh bên trong cuối cùng. Hình thiên quân cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Chủ nhân, thiếu nữ kiếm linh không màng tất cả nhào tới. Nàng không phải không sợ hãi kiếm đạo thật tổ, chính là nàng càng thêm không nghĩ nhìn chủ nhân liền như vậy biến mất. Liên ở Hình Thiên Quân hồn phi phách tán ngáy mắt, Thượng Thiện kiếm cặp kiếm linh cùng hắn bổ nhào vào cùng nhau, lần nữa ký kết khế ước. Hình Thiên Quân lần nữa kinh ngạc mở mắt ra. "Chủ nhân, ngươi đừng ném xuống ta." Tiểu Ngư kích động sắp khóc ra tới, "Kiếm linh nếu là bất hòa chủ nhân cùng chết, sẽ bị cười nhạo." Hình Thiên Quân tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng hắn sinh cơ đoạn tuyệt, rốt cuộc ở lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười lúc sau hoàn toàn tiêu tán. Mà kiếm linh ôm lấy chính mình bản thể thân kiếm Cũng ở hình thiên quân thần linh biến mất cuối cùng nháy mắt đi theo dập nát. Nàng tuy rằng linh trí không được đầy đủ, ngây thơ mờ mịt, nhưng nàng biết trên thế giới này chỉ có chủ nhân là đối nàng tốt nhất người. Kiếm linh cùng kiếm tu quan hệ, từ trước đến nay là đồng sinh cộng tử. Thâm ma quấn thân mà không tự biết. Kiếm đạo thật tổ bình tĩnh nhìn hình thiên quân dần dần tiêu tán phương hướng, hắn đã không có ra tay cứu trợ, cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là đương một cái người đứng xem, lặng lặng nhìn sự tình phát triển Giết chóc kiếm đạo chưa bao giờ sẽ đem nào đó kiếm tu dẫn hướng nào đó kết quả, chỉ là có thể lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo kiếm tu, trước nay đều là những cái đó riêng người thôi, đều là chấp niệm. Tiên nhân chấp niệm chưa bao giờ sẽ so phàm nhân tới thiếu, chỉ là rất nhiều tiên nhân đều cho rằng chính mình vượt qua tâm ma kiếp, liền cho rằng chính mình có thể vô ưu vô khó. Nếu thật là như thế, thượng cổ niên đại những cái đó cổ thần cổ tiên lại như thế nào sẽ nhất nhất biến mất đâu? Đắc đạo thành tiên. Trước nay đều không phải tránh né thai kiếp trung điểm, mà là khởi điểm. Bởi vì ở tiên nhân dài lâu vô tận thọ mệnh giữa, cho dù là một chút bất an, hoài nghi đều sẽ ở tích lũy tháng ngày giữa biến thành tre trời đại thụ. Hình thiên quân, đó là như thế. Chỉ là xem hắn cuối cùng rời đi bộ dáng, nay có lẽ là hắn nhiều năm qua khó được an tâm thời điểm. Rốt cuộc ở cuối cùng, hắn trước sau không phải lẻ loi một mình. Phản bội người của hắn lại nhiều, cũng trung quy sẽ có một người vẫn luôn không rời không bỏ đi theo hắn bên người. Luyện kiếm cùng tu tâm, trước sau thiếu một thứ cũng không được. Kiếm đạo thật tổ phát ra cảm khái. Đạo tổ, ngài có thể hay không trước cứu người? Dịch dư huyền cố nén trong lòng phẫn nộ, cắn răng cả giận nói, trận này tỉ thí, là tiểu nhất thắng. Theo Ly tới nói, hắn hẳn là chính là ngươi tương lai đệ tử. Ta khi nào nói qua ta muốn thu đệ tử đâu? Kiếm đạo thật tổ mới xem xong một tuần kịch, đối dịch dư huyền vô lễ kính thái độ cũng căn bản không thèm để ý thân là đạo tổ, mặc kệ cá tính như thế nào. Nhưng bọn hắn đối mặt này đó bọn tiểu bối, vĩnh viễn đều là khoan hồng độ lượng. Kiếm đạo thật tổ đương nhiên nhận thức dịch dư huyền. Rốt cuộc có thể làm thiên đạo sinh ra phản ứng người nhưng không nhiều lắm. Không biết nhiều ít đạo tổ đều ở lẳng lặng quan sát dịch dư huyền, muốn nhìn xem cái này đến từ văn minh khác tiểu cô nương rốt cuộc sẽ đi ra một cái cái dạng gì lộ. Chỉ là quan sát về quan sát, bọn họ cũng không tính toán ra tay. Đối với này chúng sinh muôn nghìn tới nói, bọn họ sẽ đem chính mình yêu hận tình thù xem so thiên còn muốn đại. Cho rằng chính mình vượt qua thường nhân đều khó có thể tưởng tượng rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Nhưng thực tế đối với đạo tổ nhóm mà nói, bọn họ chuyện xưa đã trình diễn quá một vòng lại lấy luân, mỗi quá một đoạn thời gian lại sẽ có cùng loại tình huống trình diễn. Cho nên, đạo tổ nhóm chưa bao giờ can thiệp này đó hạ giới việc. Nếu là chính mình đạo thống sắp đoạn tuyệt truyền thừa, mới có đạo tổ hóa thân muôn vàn, một lần nữa rằng đạo, bằng không chuyện khác bọn họ đều là mặc kệ. Chính là nhiều năm như vậy, giết chóc kiếm đạo liền như vậy hai cái kiếm tu. Dịch dư huyền không hề có bị đối phương đưa tới mương đi, hiện giờ, hình thiên quân đã ngã xuống, ngài duy nhất có thể lựa chọn người chỉ có tiểu nhất không phải sao. Nếu ngài thật sự không có cái này tâm tư, cần gì phải đặc biệt tiến đến. Tuy rằng thấy không rõ lắm kiếm đạo thật tổ mặt, nhưng dịch dư huyền ý thức được đối phương tựa hồ là đang cười. Cùng ta đối thoại, dũng khí đáng khen. Kiếm đạo thật tổ trong giọng nói mang theo một chút tán thưởng. Liên tính dịch dư huyền là tương lai đạo tổ, nhưng nàng hiện giờ rốt cuộc không phải. Nhìn thằng đạo tổ. Là yêu cầu đại giới Dịch dư huyền một bên áp lực chính mình sợ hãi Liều mạng ôm lấy trong lòng ngực phong hữu dư Mới có thể không đến mức làm nói ra thanh âm đều đang run rẩy. Nàng bộ dáng Không có khả năng giấu đến lối đi nhỏ tổ Làm tương lai đạo tổ Dịch dư huyền nhược điểm cùng không đủ rõ ràng có thể thấy được Nhưng thiên đạo lựa chọn nàng Liên ý nghĩa đạo tổ cũng không phải chỉ có thể là một cái bộ dáng. Chính là lúc này dịch dư huyền cũng đã bất chấp chính mình hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu trật vật Phong hữu dư sinh mệnh lực ở bay nhanh tiêu tán. Hắn cơ hồ không có nhiều ít ý thức, chính là trên mặt hắn cư nhiên vẫn là phía trước kia ngây ngốc tươi cười. Thật giống như có thể thấy đạo tổ một mặt, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Phi! Chiến ý thượng náo ngu ngốc. Nàng con ở bên cạnh nhìn đâu. Ta chỉ nghĩ muốn cứu hắn. Dịch dư huyền không tự giác rảo phá môi. Ta biết đạo tổ có rất nhiều quy củ, chính là hắn không nên chết ở chỗ này. Giữa đường tổ, không có dễ dàng như vậy. Nguyên nhân chính là vì đạo tổ không gì làm không được, cho nên bọn họ mới cái gì đều không thể làm. Bọn họ nhất cử nhất động, quan hệ đến cũng không phải bọn họ tự thân, mà là cùng toàn bộ đạo thống đệ tử, một phương thiên đạo đều cùng một nhịp thở. Có lẽ bọn họ tùy tay buông một mảnh lá cây, đều có thể trở thành nào đó đại thế giới diệt thế thai ương Bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng hành động đâu. An tính bất động, đó là bọn họ lớn nhất từ bi. Dịch dư huyền biết chính mình trước mắt không có khả năng trở thành người như vậy cho nên nàng khoảng cách hợp đạo còn có rất xa rất xa lộ phải đi. Chính là, nàng vẫn là muốn có chính mình tư tâm. Nàng muốn tiểu nhất có thể sống lại. Hắn không cần ta cứu. Kiếm đạo thật tổ lẳng lặng nhìn dịch dư huyền vài lần, lời ít mà ý nhiều, hắn chi đạo vận, vẫn chưa tiêu tán. Đạo tổ trì điểm, như thể hồ quán đỉnh. Dịch dư huyền sứng suốt, lập tức cảm thụ nổi lên lên. Tức khác liền phải tân phát hiện. Không tồi, tiểu nhất sinh mệnh lực đích sắc ở một chút tiêu tán. Nàng hao hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo hộ hắn hồn linh. Nhưng kỳ quái chính là, tiểu nhất trung quanh đạo vận lại không có chút nào tiêu tán, ngược lại có càng thêm nồng đậm xu thế. Phong hữu dư trên người khí vận trực tiếp lớn mạnh mấy lần không ngừng. "Này." Kiếm đạo thật tổ tiếp tục nói, mới vừa rồi kia tiêu tán tiểu bối, đem sở hữu khí vận đều phản hồi cho hắn. Là hình thiên quân." Dịch dư huyền ở kinh ngạc đồng thời, lại không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Không chết liên hảo." "Không chết liên hảo." Nếu Tiểu Nhất sẽ chết, nàng chỉ sợ thật sự không có cách nào có thể bình tĩnh lại. Nàng chỉ là một người bình thường, ở thiên đạo cùng tự thân lựa chọn cùng với các loại nhân tố dưới mới đi đến hiện giờ này một bước, tương lai lộ rất dài cũng rất xa, nàng không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không tới đạo tổ trung điểm. Chính là, nếu là trên đường không có Tiểu Nhất, nàng đại khái suất sẽ chết ở cầu đạo trên đường đi. Đối với trận chiến đấu này, dịch dư huyền không phải không lo lắng. Bởi vì nàng cũng nhìn không thấu trận này quyết đấu rốt cuộc sẽ là cái dạng gì kết quả Chính là nàng lại không thể có chút biểu hiện ra ngoài Bởi vì nàng cũng biết trận chiến đấu này là vô pháp tránh cho Thời gian kéo đến càng lâu, tiểu nhất phần thắng chỉ biết càng thấp Nàng chuyên môn ở chỗ này chờ đưa người xem kỳ thật chính là làm tốt vạn nhất phong hữu dư chiến bại Chính mình cũng có thể cứu giúp hắn một tia thần hồn tính toán Dù sao tiểu nhất trước kia đã trọng tố quá một lần thân thể Cùng lắm thì lại đến một lần Nàng hiện tại có thể sống thật dài thật dài thời gian, hoàn toàn có thể một chút vì phong hữu dư tu bổ thân thể. Kiếm đạo thật tổ đã đến, không thể nghi ngờ là ngoại ý muốn chi hỉ. Chỉ là, nếu là tiểu nhất chưa chết, kia đạo tổ tiến đến lại là như thế nào đâu? Dịch dư huyền không khỏi nghi hoặc nhìn về phía kiếm đạo thật tổ. Giết chóc kiếm đạo, hán luyện được không tồi. Kiếm đạo thật tổ tượng là đã rõ ràng dịch dư huyền trong đầu ở vì cái gì mà nghi hoặc giống nhau, vươn tay ở phong hữu dư trên chán điểm điểm làm hắn một chút khen thưởng, ta dư hắn một cái tâm nguyện, đại hắn khôi phục, liền có thể thực hiện hắn nguyện vọng. Vì sao? Dịch Dư Huyền kinh ngạc nhìn đạo tổ, ngài phía trước còn nói, đạo tổ có rất nhiều sự tình đều không thể làm. Hiện tại cho tiểu nhất như vậy khen thưởng, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng tiểu nhất sẽ đưa ra một ít căn bản không có biện pháp đạt tới nguyện vọng sao? Đạo tổ, tức vì Thiên Đạo hóa thân. Thiên Đạo thượng thiên vị khí vận tràn đầy người, huống chi người ta. Kiếm đạo thật tổ tựa hồ là đang cười. Lại tựa hồ là ở hối ức, ta cũng đã có bao nhiêu năm, chưa từng nhìn thấy như vậy kiếm. Phong hữu dư trọng sinh tiêu phí rất nhiều năm. Cũng may dịch dư huyền hiện giờ tu vi cao thầm, tuy tuy tiện tiện nhập cái định thời gian đều có thể qua đi thật lâu, bằng không thật đúng là háo không dậy nổi. Biết tiểu nhất không có việc gì lúc sau, dịch dư huyền cuối cùng có thể đằng ra tay tới hảo hảo làm làm chính mình di động cùng Internet. Từ kiếm đạo thật tổ xuất hiện quá một lần lúc sau, dịch dư huyền phát hiện nàng ở tiên giới là có thể đi ngang. Biết dịch dư huyền có thể trong tương lai trở thành đạo tổ người vẫn là thiếu chi lại thiếu, loại chuyện này cũng không có khả năng đại quy mô chuyển lưu đi ra ngoài, này đối dịch dư huyền tới nói cũng là chuyện tốt, ai biết những cái đó tưởng hợp đạo tưởng điên rồi người sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu. Còn nữa, trừ bỏ tiên giới ở ngoài, còn có phần giới, ma giới, yêu giới, nguy cơ tứ phía, nửa điểm đều không thể so tu chân giới an toàn. Nhưng kiếm đạo thật tổ chính là sát thần sát thần, Bị đạo tổ coi trọng người tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc, điểm này Trung nhận thức đại gia vẫn phải có. Bởi vậy, liền tính dịch dư huyền bốn phía ở di động tuyên bố các loại kỳ quái ngôn luận, tỉ như cái gì tu sĩ tự do luận ta trong mắt tự do cùng bình đẳng cộng đồng bình đẳng, từ lúc phá giai cấp lũng đoạn bắt đầu vân vân, hung hăng cọ rửa một chút các tu sĩ tăng quan. Dịch dư huyền trực tiếp dùng quy nhất kiếm đương di động tín hiệu tin tức tổng trạng, giải quyết cái này kỹ thuật thượng lớn nhất cửa ải khó khăn. Trường Nguyên Kiếm Tông di động cũng cuối cùng có thể đại quy mô tiến hành mở rộng. Nhân tiện nhắc tới, Trường Nguyên Kiếm Tông không ít các tu sĩ còn không thầy dạy cũng hiểu đưa bọn họ Trường Nguyên Kiếm Tông một ít các đệ tử anh tư táp giảng luyện kiếm video cấp truyền đi lên. Nhân tiện còn tuyên truyền một đợt Trường Nguyên Kiếm Tông tiếp theo thu đồ đệ thời gian cùng địa điểm, trực tiếp làm một lần quảng cáo. Trường Nguyên Kiếm Tông bổ tổn đường người trong, vui vẻ cơ hồ sắp nhảy dựng lên, đặc biệt là dù áp. Hán Tự hồ đã thấy chính mình về sau có vô số nghiên cứu kinh phí có thể tự do tiêu xài tương lai, cho nên cũng thực nỗ lực ở trương ý nhiên bên thai cổ vũ, ý bảo trương ý nhiên phải hảo hảo lợi dụng di động, tận khả năng mở rộng bọn họ trường nguyên kiếm tông ưu thế. Tỷ như nói, trường nguyên kiếm tông bên trong cánh cửa những cái đó nhiệm vụ, liền hoàn toàn có thể thông qua di động tới đón lấy cùng tuyên bố sao. Cho nên chờ đến phong hữu dư tỉnh lại lúc sau. Hoàn toàn không biết tiên giới cùng tu chân giới đã bởi vì dịch dư huyền nhàm chán cùng kỳ tư diệu tưởng trực tiếp thay đổi cái thiên. Thật đúng là có không ít tu sĩ, đặc biệt là những cái đó đồng dạng bởi vì luyện kiếm khổ không nói nổi các tu sĩ, thực mau liền tiếp nhận rồi dịch dư huyền truyền bá tân tư tưởng. Bọn họ cũng ở trên mạng trở thành dịch dư huyền đệ nhất sóng vây quanh, hơn nữa tự phát trở thành dịch dư huyền tư tưởng giảng đạo giả. Chờ đến bọn họ nhân số tiến thêm một bước mở rộng lúc sau, dịch dư huyền cũng nên hóa thân đi xuống tiến đến chính thức giảng đạo. Chỉ là bởi vậy, dịch dư huyền không thể thiếu muốn cùng mặt khác đạo thống người đối thượng. Đạo thống thứ này, ngươi nhiều một chút, những người khác liền phải thiếu một chút. Tu sĩ số lượng là hữu hạn, mà đạo thống lại sẽ không ngừng hứng khởi cùng tiêu vong. Này mới cũ luân phiên tri gian, đồng dạng tồn tại đại khủng bố, dịch dư huyền nếu là muốn hảo hảo truyền đạo, cũng thế tất yêu cầu phong hữu dư hỗ trợ. Cho dù là ở đạo tổ nhóm tri gian, kiếm đạo thật tổ cũng tuyệt đối là nhất có thể đánh kia một cái. Cho nên phong hữu dư thanh tỉnh. Đối dịch dư Huyền tới nói cũng là cần thiết. Dịch dư Huyền nước chừng ở mấy tháng trước cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được phong hữu dư là thời điểm nên tỉnh, bởi vậy nàng sớm liền đẩy rất chuyện khác tiến đến chờ. đương nhiên, rốt cuộc là đi lên cấp một cái đại đại ôm vẫn là trực tiếp cấp một quyền. Điểm này nàng phải hảo hảo tự hỏi một chút. Lý trí thượng nàng biết tiểu nhất ở cùng hình thiên quân thực lực có tranh lệch dưới tình huống, lấy thân hóa kiếm là nhất thích hợp cũng nhất có thành công suất biện pháp, nhưng nó sở mang đến hậu quả cũng là có thể dự kiến. Tình cảm thượng nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Dịch Dư Huyền Yên lặng phiên nổi lên chính mình mấy năm nay tìm được những cái đó thiên địa linh bảo. Là trực tiếp đi lên cấp tiểu nhất một gậy gộc hảo đâu vẫn là phạt hắn tiến hắc ám bí cảnh nốt trong phòng tối vài thập niên tương đối hảo đâu. Dịch Dư Huyền cảm thấy, vấn đề này không thua gì đạo tâm khảo nghiệm. Phong Hữu Dư cũng không có chính mình ngủ thật lâu ý thức. Hắn mở to mắt thời điểm, còn rất là mê mang, ký ức như cũ dừng lại ở nhìn thấy kiếm đạo thất tổ, còn có thấy Dịch Dư Huyền hốc mắt đỏ thời điểm. Dư Huyền, ngươi đừng khóc. Phong hữu Dư trước tiên hô ra tới, có chút sốt ruột nhìn phía bốn phía. Ngươi mẹ nó mới khóc. Dịch Dư Huyền khí trực tiếp chủ ý Phong hữu Dư ngực một quyền, sau đó thuận thế liền loa ở nhân ra trong ngực bất động. Ta lúc ấy là hạt cắt thổi vào trong ánh mắt hiểu hay không. Phong hữu Dư ý thức còn không có khôi phục hoàn toàn, đã bị dịch Dư Huyền trực tiếp một quyền tạm trung ngực, nhưng thật ra làm hắn chấn định xuống dưới. Dư Huyền, ta có phải hay không ngủ thật lâu? Phong Hưu Dư thần trí dần dần thanh minh. Hắn cũng đã phát hiện chính mình trên người không đúng. Thực lực của hắn, giống như tăng lên tới một cái khác chính hắn cũng không dám tin tưởng cảnh giới. Chính mình phía trước nhưng tuyệt đối không có như vậy cường a. Người chết một lần, Tu Vi liền tiến bộ một mảng lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi tu hành không phải giết chóc kiếm đạo mà là tử vong đại đạo. Dịch dư huyền tức giận mắt trận trắng, ở phong hữu dư trong lòng ngược lại thay đổi cái tư thế dựa vào, kiếm đạo thật tổ nói, hình thiên quân trước khi chết đem hắn Tu Vi cùng khí vận đều cho ngươi. Xem như đối với người bồi thường. Đến nỗi hình thiên quân, hắn hẳn là cùng kiếm linh cùng nhau đầu thai đi, vận khí tốt đầu cá nhân thai, vận khí không tốt lời nói, cũng không biết. Phong hữu dư có chút trầm mặc. Hình thiên quân đã chết, chính là hắn trong lòng vẫn là vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì hắn muốn sống lại người vẫn là không có sống lại. Đúng rồi. Dịch dư huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ phong hữu dư trong lòng ngược lên, ngẩng đầu đối với phong hữu dư nói, tiểu nhất, kiếm đạo thật tổ ở đi phía trước. Nói làm đối với ngươi khen thưởng, sẽ đáp ứng ngươi một sự kiện. Hắn ở ngươi trên chán nhẹ nhàng điểm một chút, ngươi mau. Dịch dư huyền đang nói, liền thấy phong hữu dư mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ, tươi đẹp ướt ác, liền dường như một viên trời sinh liền có nốt chu sa. Nàng không tự chủ được vươn tay sơ sờ, sờ. Ngay sau đó, hai người đều bị cuốn vào nào đó kỳ diệu đảo cảnh bên trong. Trung quanh có vô số trường kiếm đứng lặng. Không chung cùng trên mặt đất cơ hồ đều phủ kín rầm kiếm Này đó trường kiếm hội tụ ở bên nhau, phi hành ở không trung bên trong ngưng kết thành một tòa cơ hồ di động kiếm các. Cụ bị có 10 phần khoa học viễn tưởng cảm. Này phong cách. Dịch dư huyền triều triều khoe miệng, nàng tổng cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Tin tưởng nàng nếu là hiện tại đi đảo mấy cái kiếm tu đại năng di phủ, mới có 8-9 đều là cái dạng này, khu vực chỉ ở chỗ nơi sân lớn nhỏ cùng khoa học viễn tưởng cảm trình độ. Chỉ có thể nói, kiếm tu loại này sinh vật, từ trên xuống dưới đều là một cái thẩm mỹ Lúc trước kiếm đạo thật tổ ở giảng đạo thời điểm, khẳng định hỗn loạn hàng lầu, liền chính mình thẩm mị cũng đi theo cùng nhau truyền xuống đi. Nơi này là kiếm đạo thật tổ sở sáng tạo lĩnh vực. Dịch dư huyền ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên người đạo ý bị cực đại áp chế, trên người đạo ý cơ hồ chết. Cùng chi tương phản còn lại là phong hữu dư trên người đạo ý ở đại biên độ tăng trưởng, thậm chí còn có chung quanh cảnh tượng ẩn ẩn có cho nhau làm nổi bật tư thế. Nơi này đối kiếm tu tới nói là thiên đường nhưng lại là mặt khác đạo thống tu sĩ địa ngục. Phong hữu dư, người thừa ta giết chóc kiếm đạo, hiện giờ đứng ở ta trước người, sở cầu vì sao? Kiếm đạo thật tổ tựa hồ chính là này, trung quanh vô số linh kiếm bản thân, lại có lẽ hắn căn bản không ở nơi này. Nhưng, hắn thanh âm cũng đã dành mạch chuyển tới dịch dư huyền cùng phong hữu dư trong óc bên trong. Đạo tổ hứa hẹn tự nhiên không thể khinh thường. Có thể nói, đây là một cái vạn thí vạn linh đồ vật. Chỉ cần là phong hữu dư muốn, đều có thể ở ngay lúc này đưa ra Chẳng sợ phong hữu dư hiện tại nói muốn muốn trở thành kiếm đạo thật tổ đệ tử đích truyền, nói vậy kiếm đạo thật tổ cũng sẽ đáp ứng. Một bước lên trời, dơ tay có thể với tới. Như thế mộng ảo cảnh tượng, là vô số tu sĩ tiên nhân liền nằm mơ cũng không dám đi mộng lớn như vậy. Dịch dư huyền chú ý tới phong hữu dư ở ngay lúc này quay đầu nhìn nàng một cái. Khu! Dụ dè, dụ dè. Dịch dư huyền ho nhẹ một tiếng, ý bảo tiểu nhất ở ngay lúc này hơi chút thu liễm một chút. Hắn muốn cầu cái gì nàng trong lòng rõ ràng, hắn cứ việc đi làm là được. Phong hữu dư cung kính hành lễ, đệ tử hiện giờ đã có được muốn hết thảy, chỉ là cuộc đời chung có tiết nối. Năm xưa đệ tử niên thiếu khinh quần, thật sự cô phụ ta những cái đó đệ tử cập sư huynh rất nhiều. Hiện giờ, ta chỉ cầu có thể cùng bọn họ có được lần nữa gặp lại chi cơ. Hắn không dám mong đợi quá nhiều, không dám nhường đường tổ trực tiếp làm cho bọn họ sống lại. Liên lụy tới sinh tử luân hồi. Liên tính là đạo tổ cũng không có khả năng dễ dàng ra tay. Cho nên phong hữu dư chỉ nghĩ yêu cầu một cái cơ hội, một cái có thể cùng bọn họ lần nữa gặp lại cơ hội. Mà lúc này đây, hắn sẽ mang theo dịch dư huyền cùng đi thấy bọn họ. Kiếm đạo thật tổ thanh âm qua một hồi lâu, mới chậm rãi vang lên, ngươi cũng biết cơ hội chỉ có một lần. Phong hữu dư nếu là cầu cái này, về sau mặt khác sẽ không bao giờ nữa có thể cầu. Đệ tử thân là kiếm tu, kiếm có thể có thể đạt được chỗ, đó là ta lực có thể có thể đạt được chỗ nhưng ta kiếm vô pháp đụng vào cửu lưu hoàng tuyển. phong hữu dư kiên định bất di trả lời nói đệ tử sợ cầu duy này mà thôi Ngươi sợ cầu người vận số đã hết nếu không phải cùng ngươi tương ngộ bọn họ vận mệnh chỉ biết càng thêm bất ham đều không phải là phong hữu dư làm hại bọn họ thân chết tương phản bọn họ đều là chết non đoàn mệnh người chỉ là bởi vì phong hữu dư bản thân khí vận hơn người mới có thể ở sinh khi che chở bọn họ bởi vậy mới có thể ở phong hữu dư sau khi chết đệ tử tất cả tử vong Mà hắn sư minh, bạc tính quá mức, nghịch Thiên sửa mệnh nhìn trộm Thiên Cơ, bạch bạch chôn vùi tự thân. Phong Hữu Dư cũng không có bởi vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Tương phản, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kiếm đạo thật tổ thanh âm truyền đến phương hướng, "Thật tổ, ta xưa nay tưởng ta ở bảo hộ bọn họ, nhưng mà cùng Hình Thiên quân một trận chiến lúc sau, ta mới biết được là bọn họ vẫn luôn ở bảo hộ ta. Nếu là không có bọn họ tín nhiệm cùng cảm tình vẫn luôn ràng buộc hắn, có lẽ hắn Phong Hữu Dư cũng đã bước lên Hình Thiên quân vết xe đổ." Đã từng là bọn họ kéo lại phong hữu dư, thành duy trì phong hữu dư lý trí kia căn tuyến. Hiện giờ, này căn tuyến dừng ở dịch dư huyền trên người. Nhưng vô luận như thế nào, nhân sinh trên đời, mặc kệ là tu hành thành công lại hoặc là tu tâm vô vọng, trong lòng cũng tổng nên có một cái có thể chống đỡ bọn họ vượt qua này từ từ năm tháng, đi qua vô tận con đường nhân tài hảo. Bằng không, đó là cùng thiên địa đồng thọ, lại cùng cỏ cây có gì khác nhau đâu. Dịch dư huyền trộm nhìn phong hữu dư liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy hiện tại tiểu nhất theo lý cố gắng bộ dáng quả thực xoánh ốc. ân là thời điểm ở nhìn thấy những cái đó các đồ đệ phía trước, đem chính mình tiểu sư nương sự thật cấp chứng thực. Kiếm đạo thật tổ tựa hồ rời đi trong chốc lát. Bởi vì dịch dư huyền cảm giác được vẫn luôn áp chế chính mình giết chóc đại đạo tựa hồ bung lỏng một chút. Nhưng còn không đến một chén trà nhỏ thời điểm, giết chóc đại đạo đặc có cảm giác gáp bách lại lần nữa đánh út lại. Không chung có một tràn phiếm kim sắc ánh đèn cổ xưa đèn dầu ở dịch dư huyền cùng phong hữu dư trước mặt một chút bay xuống xuống dưới nay đèn dầu bề ngoài thoạt nhìn rất là bình thường nhưng nó bên trong bức đèn lại là một cái hạt giống bộ dáng lục ý rằng rào nhưng mà tại đây kim sắc dầu thấp thấm vào dưới đủ để phát ra như vậy một mặt kỳ dị ngọn lửa tới nay đèn vì luân hồi đạo tổ tặng cho linh bảo dẫn hồn đèn bức đèn vì đại thừa phật tổ sở loại trọng sinh chi hạt dầu thấp vi sinh tử đạo tổ sở dư bảy khổ linh thủy kiếm đạo thật tổ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tiêu ngạo Ngươi nếu muốn cùng vận số đã hết người gặp lại, mang theo này chẩn đèn, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được ngươi trong lòng người định. Tây đèn có thể hộ ngươi chờ hai người tiến vào hoàng tuyển, bấc đèn sẽ đốt sạch hồn phách đâm khí, bảy khổ linh thủy có thể phá u minh chi khí. Bọn họ nếu chưa luân hồi, các ngươi nhưng đem hồn phách mang về, vì bọn họ trọng tố thân hình. Chỉ là kể từ đó, bọn họ sinh mệnh chi khí số đều do hai người các ngươi cung cấp, cho đến bọn họ công đức viên mãn, vì thiên đạo sở thừa nhận, mới nhưng độc lập tồn tại. Một khi đem hồn phách mang về, nghịch thiên sửa mệnh, ngươi trở lại vô đổi ý chi cơ. Bọn họ hai người khí vận, cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Nhân quả tương liên, đến lúc đó nếu là này đó sống lại người làm cái gì ác sự ác hành, toàn sẽ bao ứng ở bọn họ trên người. Đối cầu đạo người tới nói, có thể nói là trở nói đại địch. Đa tạ thật tổ. Phong hữu dư không chút do dự đem linh đèn tiếp nhận, nửa điểm cũng không có chân chờ. Dịch dư huyền cũng đi theo nói lời cảm tạ. Đi bái. Ngay sau đó, Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền hai người đã bị bài trừ ra cái này hảo cảnh bên trong. Chỉ có Kiếm Đạo Thật Tổ chân thân, ở bọn họ rời khỏi sau mới chậm rãi xuất hiện. Kiếm Đạo Thật Tổ nhỏ đến khó phát hiện thở dài, cũng có chút giở khóc giở cười, ai, vì thực hiện cái này hứa hẹn hắn chính là thiếu ba vị đạo tổ nhân quả. Bái bái bái, chờ ngày nào đó Phong Hữu Dư kiếm đạo thành công, kế thừa hắn y diệp bát, có việc đệ tử làm thay, này nhân quả vẫn là chính hắn đi còn đi. Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền hai người dẫn theo đèn, từng người kinh hỉ nhìn đối phương. "Tiểu nhất, này không phải mộng." "Dư Huyền, ngươi cùng ta cùng nhau đi." Nói xong, hai người cùng nhau nói xong, đều nhìn đối phương bật cười. "Ta nói như thế nào cũng là tiểu sư nương, tổng nên đi trông thấy ngươi đổ đệ." Dịch Dư Huyền cười tủm tỉm nói, "Nga, còn có ngươi sư mình, xem bói như vậy chuẩn, ta kỳ thật vẫn luôn rất muốn chung cái vé số, không biết hắn có thể hay không cho ta tính một chú." "Vé số là cái gì?" Một cái chỉ có đại khí vận giả mới có thể chung độ vật. Dịch Dư Huyền Nghiêm trang trả lời nói. Phong Hữu Dư chủ động kéo lại Dịch Dư Huyền tay, "Chúng ta đây đi thôi." "Hảo." Dịch Dư Huyền phản cầm hắn tay, ý cười doanh doanh nhìn hắn, "Ta cũng có mấy trường hôn lễ thư mời, muốn thân thủ giao cho bọn họ trên tay, thỉnh bọn họ xem lễ." Phong Hữu Dư mặt lặng lẽ đỏ. Trong tay bọn họ linh đèn, ở bọn họ đôi tay giao nắm thời điểm ngọn lửa đại thịnh. Cửu U Hoàng Truyền, tựa hồ đều ở bọn họ trước mặt mở ra. Hoàng tuyên dưới, ưu minh trong thành. Vô số hồn phách tại đây tụ tập, chờ đợi chuyển thế luân hồi. Nhưng này đó phân tán khắp nơi hồn phách, luôn có như vậy một hai cái, chờ ở tại chỗ. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm chính mình đang đợi chút cái gì. Nhưng hiện giờ, bọn họ đã trở tới rồi phải đợi người. chương 162 đệ 162 chương. Hoàng tuyên không vào người sống. Mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, lại hoặc là những cái đó tiên ra hồn phách, chỉ cần vào hoàng tuyên đều phải ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đợi luân hồi cơ hội. ở chỗ này đều có một bộ quy tắc, có thể tiến đến hoàng tuyển chỉ có những cái đó vô thai vô kiếp thánh nhân cấp đạo tổ. nhưng này những đại nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ căn bản không có khả năng đến nơi đây tới. liền tính ra cũng không phải này đó bình thường hồn phách có thể thấy được. bởi vậy đưa một đôi tuổi trẻ nam nữ dẫn theo một chiếc đèn phá vỡ hoàng tuyển lộ, đến này kiểu u dưới u minh là lúc cơ hội chấn kinh rồi toàn bộ hoàng tuyển. Hoàng tuyển bên trong là không có ánh mặt trời, tự nhiên cũng sẽ không có ánh trăng. Ở chỗ này, hồn phách nhóm tự thân là có thể phát ra hồn quang, giống như ngọn đèn dầu, chống đỡ nổi lên này hắc ám vô biên hoàng tuyển minh Phủ. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, một chiếc đèn hỏa đột ngột xuất hiện ở nơi này. Kêu chản đèn nhìn như mỏng manh, nhưng lại tản ra làm này đó hồn phách nhóm kinh hãi lực lượng, giống như thoáng tới gần một chút, liền phải hồn phi phách tán, không bao giờ có thể dấn thân vào với luân hồi bên trong. Cho nên đường phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người xuất hiện thời điểm, tại đây vô tận u minh chi trong thành, hồn phách nhóm tự động tách ra một cái lối rẽ, đứng xa xa nhìn bọn họ, không dám tới gần. Nhưng đồng thời, bọn họ lại đầu tới hoặc tò mò, hoặc sợ hại ánh mắt, mặc kệ như thế nào, này hai cái đều là này hoảng truyền ngàn vạn năm qua duy nhị đã đến hai cái người sống. Dịch dư huyền bị nhiều như vậy hồn phách nhóm nhìn, chỉ cảm thấy có chút da đầu tê dại. Đảo không phải nói nàng sợ hãi này đó hồn phách, Mà là bọn họ đều là đã chết người, cho nên bọn họ đang xem hướng nàng thời điểm, luôn là không tự giác mang theo vô tận kỳ vọng. Nếu là có thể chết mà sống lại, đừng nhìn. Phong hữu dư vươn tay, che khuất dịch dư huyền đôi mắt, nơi này đều có quy tắc, chúng ta không thể đánh vỡ người khác vận mệnh. Bọn họ hai người sở dĩ đi vào nơi này, vẫn là mượn đạo tổ quang. Bọn họ yêu cầu tại đây vô số hồn phách bên trong tìm được đồ đệ cùng sư huynh, sau đó còn cần dùng chính mình vận số đi gánh vác sống lại bọn họ hậu quả. Vì có thể đạt tới cuối cùng mục đích, bọn họ hiện tại không thể có một chút ít dư thừa động tác. Bằng không đến lúc đó, này cửu u hoàng truyền liền phải có đạo tổ tiến đến chấn áp bọn họ. Ta biết, dịch dư huyền nhẹ giọng nói, chỉ là ta có chút không thói quen thôi. Ở tu chân giới, liền tính các tu sĩ lại như thế nào nội quấn, lại hoặc là có chính mình tiểu tâm tư, nhưng bọn hắn trước sau đều là sinh cơ bừng bừng, đối tương lai có vô hạn hy vọng. Mà ở nơi này, mặc kệ bọn họ hiện giờ là cái cái gì ý tưởng, Bọn họ đều đã chết, hơn nữa một khi chết thời gian dài chút, Trần Thế Liền sẽ không lại có nhớ rõ bọn họ người. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người thực mau liền mang theo đèn rời đi nơi này. Nay tràn đèn, đồng dạng cũng có luân hồi đạo tổ tặng cho cùng đồ vật, bởi vậy nơi này một ít phụ trách luân hồi công việc địa tiên nhóm cũng không có quá mức khó xử hai người, chỉ là đơn giản cùng bọn họ nói vài câu, làm cho bọn họ ở đèn diệt phía trước chạy nhanh rời đi. Nếu là cố ý phá hư nơi này, quy tắc ở chỗ này khiến cho nhiễu loạn. Thiên đạo tự nhiên sẽ dáng xuống nhân quả, hơn nữa đạo tổ cũng sẽ ra tay. Bọn họ cửu hưu hoàng tuyển, đạo tổ không chỉ có riêng chỉ có một vị. Luân hồi đạo tổ, cũng chỉ là một trong số đó thôi. Cái gọi là địa tiên, bọn họ đều không phải là nhân tộc yêu tộc này đó hồn phách tu hành mà đến. Mà là này đó hồn phách nhóm tiến vào luân hồi lúc sau, bọn họ thất tình lục dục, phẫn nộ, không cam lòng cùng với bọn họ trên người âm khí mà dục sinh ra tới một loại chỉ có ở cửu tuyển bên trong mới có thể sinh ra sinh linh. Này đó sinh linh trải qua tu hành cùng khảo hạch lúc sau, liền sẽ ở cửu đú hoàng tuyền bên trong trở thành địa tiên. Mà trở thành địa tiên, thành công ở chỗ này phục vụ ngàn năm lúc sau, liền sẽ có cơ hội có thể đầu thai làm người. Hơn nữa bởi vì bọn họ ở chỗ này tích lũy không ít tâm nước, bởi vậy bọn họ dẫn thân vào lúc sau, thường thường sẽ là người thai, hơn nữa giống nhau đều không phải cái loại này cơ khổ chi mệnh. Đối với này đó sinh ra liền ở cửu đú hoàng tuyển sinh linh tới nói. Bọn họ chưa từng có gặp qua ánh mặt trời cũng không có gặp qua những cái đó hoa thơm chim hót, bọn họ chỉ có thể nghe thấy này đó hồn phách nhóm giảng chuyện quá khứ. Nhưng nếu là tu hành thành công, ở chỗ này ngốc cái ngàn năm liền có thể dẫn thân vào làm người, về sau nói không chừng cũng có thể một lần nữa tu hành, như vậy dù hoặc đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là thật lớn. Cũng bởi vậy, này đó điệu tiên nhóm đối cửu u, Hoàng tuyên quy tắc cực kỳ trung thành, căn bản không cho phép người khác tới phá hư. Mà này đó điệu tiên cung cấp tin tức Cũng không nghi là nơi này vô số 5 tích lũy xuống dưới quy tắc, cực đại tiện lợi bọn họ hành động. Bằng không giữa bọn họ chính mình, sợ là căn bản không biết chính mình phạm vào nào một cái kiên kỵ. Địa tiên nói, nơi này hồn phách nhóm cơ hồ đều là hỗn độn vô tử, bởi vì không có người biết chính mình tử vong địa điểm sẽ là ở nơi nào, bởi vậy bọn họ chết ở nơi nào vong, liền sẽ tiến vào đến nơi nào hoàn tuyển. Nhưng luân hồi đều có quy tắc, mặc kệ là nơi nào tới, đều sẽ ở sổ sinh tử thượng lưu lại tên họ Mà căn cứ sổ sinh tử phán định, bọn họ sinh thời thị phi ưu khuyết điểm sẽ quyết định bọn họ kiếp sau rốt cuộc là tiếp tục làm người vẫn là đi làm khác cái gì. Đương nhiên, cũng sẽ có hồn phách không nghĩ đầu thai, mà là tiếp tục lưu lại nơi này. Này đó hồn phách, thường thường đều là những cái đó biết chính mình tội ác tại trời, đầu thai lúc sau chỉ có thể vì heo vì cầu, bởi vậy mới có thể tìm mọi cách khắp nơi lên lỏi. Như vậy hồn phách, địa tiên nhóm nếu là gặp, liền sẽ chảo trở về, nếu là ngộ không thấy, cũng liền mặc kệ. Bọn họ sinh thời lại như thế nào tội ác, nếu đã chết tới rồi nơi này, chính là xong hết mọi chuyện. Hơn nữa, bọn họ sinh thời thực lực cũng không sẽ đưa tới sau khi chết tới. Tiên nhân hồn phách cùng một con gà hồn phách, ở chỗ này đều là đồng giá, không có bất luận cái gì khác nhau. Muốn ở chỗ này sinh hoạt, phải nhờ vào chính mình bản lĩnh. Mặt khác, mỗi người hồn phách cường độ bất đồng, bởi vậy có thể ở chỗ này sinh tồn thời gian cũng bất đồng. Nói như vậy, hồn phách nhóm nhiều nhất cũng liền bảo tồn 10 năm tả hưu thời gian. Mà hồn phách đặc thù một chút sẽ càng dài một chút. Bởi vậy, phong hữu dư bọn họ tìm người nếu là đã chết vượt qua nhất định niên hạn, kia khẳng định là đầu thai đi, tìm không thấy nói vẫn là chạy nhanh trở về. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có chút thiên tư thông minh, lại bản thân hiểu được tu hành phương pháp những cái đó hồn phách, nếu là sinh thời không có quá lớn tội lỗi, bọn họ sau khi chết có lẽ cũng có cơ duyên có thể lĩnh ngộ điệu tiên công pháp, một khi đem chính mình trở thành hóa thành điệu tiên thân thể, là có thể vẫn luôn ở chỗ này sinh tồn. Hơn nữa, bọn họ trở thành điệu tiên lúc sau, đồng dạng cũng có thể tuyển một cái không tồi người thai. Ở chỗ này phục vụ thời gian càng lâu, điệu tiên nhóm có thể đầu thai liền càng tốt. Nghe nói còn đã từng ra quá một ít đế vương khanh tướng thai. Bất quá hắn tộc hồn phách muốn chuyển vì điệu tiên thân thể khó càng thêm thượng, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể thành công. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đang nghe thấy tin tức này thời điểm, lập tức liền muốn dò hỏi điệu tiên danh sách, xem nơi này có hay không hắn đồ đệ cùng sư minh. Địa tiên cảm thấy rất kỳ quái, ngươi các đồ đệ nếu là đã chết lâu như vậy, nói không chừng sớm đã luân hồi chuyển thế. Tìm được chuyển thế chi thân, hẳn là so ngươi ở chỗ này tìm bọn họ hồn phách khả năng tính quá lớn đến nhiều. Bọn họ sẽ chờ ta. Phong hữu dư mạc danh rất có tin tưởng. Một khi đầu thai chuyển thế, liền ý nghĩa trước kia tất quên. Mà hắn các đồ đệ, còn không có nhìn thấy hắn, còn không biết chính mình có thể hay không sống lại, bọn họ lại như thế nào bỏ được đi sẽ đầu thai đâu. Lần nữa đầu thai. Bọn họ liền thật sự cái gì đều không có. Phong Hiếu Dư cảm thấy, bọn họ nhất định là ở chỗ nào đó chờ chính mình. Địa tiên không quá lý giải, ta ở chỗ này phục vụ đã có 900 nhiều năm, nhưng ta còn là không hiểu các ngươi này đó trên mặt đất mặt sinh linh ý tưởng, có lẽ chỉ có ta cũng trở thành cùng các ngươi giống nhau người, mới có thể minh bạch đi. Thật sự rất có ý tứ. Này đó hồn phách muốn biến thành bọn họ, mà bọn họ nỗ lực tu hành nỗ lực phục vụ, lại là vì biến thành này đó hồn phách nhóm sinh thời bộ dáng nhưng cũng chỉ có như vậy, có tới có lui, qua lại biến hóa, mới là luân hồi đi. Địa Tiên cụ thể danh sách ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta Địa Tiên thời thời khắc khắc đều có người thỏa mãn ngàn năm phục vụ kỳ đầu thai chuyển thế, cho nên mỗi thời mỗi khắc danh sách đều ở biến hóa. Các ngươi nếu là muốn tìm người nói, chỉ có thể đi hỏi một chút sổ sinh tử. Sổ sinh tử nếu là nguyện ý trả lời các ngươi, các ngươi là có thể dựa vào này chẳng đèn đi tìm được tương ứng hôn phách. Địa Tiên lại nhắc nhở bọn họ một ít khác phải chú ý điểm. Tỷ như nếu là có hồn phách muốn lại đây cầu bọn họ hỗ trợ, ngàn vạn không cần đáp ứng, nhân. Vì ở chỗ này hết thể đều là bị ký lục, hồn phách nhóm thỉnh cầu một khi đáp ứng, chẳng khác nào kết hạ nhân quả. Hơn nữa, có chút hồn phách căn bản làm không rõ ràng lắm chính mình chẳng hướng, thường xuyên xuất hiện một ít hảo tâm làm chuyện xấu tình huống, còn sẽ liên lụy đến chính mình tiếp sau. Thí dụ như có không ít hồn phách ở chỗ này đánh nhau ẩu đả, một khi lưu lại dấu vết, sinh ra lúc sau liền sẽ biến thành kỳ kỳ quái quái bớt. Còn có chút bởi vì vội vàng làm chuyện khác kết quả chậm trễ chính mình đầu thai thời gian, nguyên bản hảo hảo sinh thần bát tự bị làm không có. Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền hai người nghe được nghiêm túc, thật không thể lấy tiểu sách vợ nhớ kỹ. Kia cái dạng gì nhân tài có thể bảo đảm sinh ra lúc sau có linh căn, có thể tu hành sao? Dịch Dư Huyền không khỏi có chút tò mò. Tu hành cũng chưa chắc hảo. Địa tiên nghĩ nghĩ trả lời nói, nói như vậy, bình thường tẩu thú hoặc là nhân tộc hồn phách Bọn họ sau khi chết hồn phách liền sẽ trực tiếp đến nơi đây tới, bởi vậy bọn họ đầu thai tốc độ cũng sẽ thực mau. Nhưng người tu hành, bọn họ sau khi chết hồn phách còn sẽ tàn lưu một đoạn thời gian, vận khí tốt, trực tiếp tiến vào nơi này chờ đợi luân hồi, nhưng bọn hắn ở thế gian ngốc càng dài, đầu thai tốc độ liền sẽ càng chậm. Hơn nữa, các ngươi người tu hành có quá nhiều biện pháp có thể cho người hồn phi phách tán, một chút chân linh cũng không dư thừa, chẳng khác nào không còn có đầu thai cơ hội, hồn phách cũng sẽ không đến chúng ta nơi này tới. Cái gọi là tu sĩ, rất nhiều thời điểm chính là có kiếp này không có tới thế. Cho nên ở chỗ này, những cái đó tiên nhân cùng tu sĩ hồn phách vĩnh viễn đều là ít nhất. Đạo lý này dịch dư huyền hiểu, những cái đó các tu sĩ cũng đều hiểu, chỉ là có cơ hội có thể tu hành, ai lại sẽ bỏ được từ bỏ đâu. Nhưng tu hành loại sự tình này, đích đích xác sắc, sắc cũng là xem vật khí, không phải nói ngươi thiên phú hảo lại nỗ lực liền nhất định có thể thành công. Cáo biệt địa tiên Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người trực tiếp đi tìm sổ sinh tử. Sổ sinh tử là thực hào tìm, bởi vì tại đây hoàng tuyển bên trong, nơi trốn đều có sổ sinh tử thân ảnh. Nó càng như là một đài siêu cấp máy tính, bản thể chính là này kiểu lưu hoàng tuyển quy tắc, mà xuất hiện ở chỗ này vô số sổ sinh tử đều là phân thân, lẫn nhau chi gian số liệu tương liên, hơn nữa cơ hồ sẽ không làm lỗi. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì những cái đó siêu việt sinh tử thánh nhân cùng đạo tổ. Có đôi khi cũng sẽ ra tới can thiệp lập tức. Nhưng chỉ cần với đại cục không ngại, sổ sinh tử cũng sẽ không đi quản. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người dựa vào trong tay đèn, thực mau liền tìm tới rồi sổ sinh tử dấu vết. Sổ sinh tử cũng không có sinh ra khí linh tới, nhưng nó bản thân là có linh trí. Loại này linh trí, càng thêm cùng loại một loại quy tắc cụ tượng hóa. Đánh cái cách khác, người máy cũng sẽ cùng người đối thoại, nhưng hết thể đối thoại đều là đã giả thiết tốt, nó bản thân cũng không có cái gì tự hỏi năng lực. Sổ sinh tử cũng đồng dạng như thế. Ta muốn tìm ta sư huynh cùng các đồ đệ rơi xuống. Phong hữu dư cung cung kính kính đối với sổ sinh tử hành lễ, đem sư huynh cùng các đồ đệ tên một cái lại một cái nói ra. Này đó tên, chặt chẽ ghi tạc phong hữu dư cùng dịch dư huyền trong đầu, như thế nào cũng sẽ không sai. Sổ sinh tử trang sách thượng thực mau liền hiện ra vài người tên. Dịch dư huyền trộm ngắm liếc mắt một cái, tựa hồ thấy này đó tên mặt sau ghi lại một chuỗi dài đồ vật. Nhưng cổ quái chính là nàng mới vừa rồi xem thời điểm rõ ràng rất rõ ràng, nhưng ngay sau đó cũng đã quên sạch sẽ. Vận mệnh chú định, có nào đó quy tắc trực tiếp hủy diệt dịch dư huyền ký ức. Mỗi người mệnh số, đều không thể bị người khác nhìn trộm. Dịch dư huyền cũng không có lại xem. Nếu không thể xem, nàng liền phải tuần hoàn quy củ. Đưa ngọn đèn dầu tràn đầy là lúc, các người muốn tìm hồn phách liền ở chỗ này. Sổ sinh tử thực mau liền cấp ra trả lời, bọn họ bên trong, chỉ có một vị địa tiên. Trước mắt đã phục vụ 920 năm, hắn hiện giờ đang ở yêu giới hoàng tuyển châu phục vụ. Cư nhiên thật sự xuất hiện một vị địa tiên. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói, vị này địa tiên là ai? Cứu bên trong địa tiên chỉ có đánh số, không có tên họ. Sổ sinh tử có nề nếp trả lời nói, nó đánh số là 168.5.399 hảo, ngươi. Nhóm nhưng tự hành đi trước yêu giới hoàng tuyển tìm kiếm. Nhưng ở chỗ này, có một cái các ngươi muốn tìm hồn phách. Nó từ bỏ đầu thai, đánh số tự động bị tiếp theo vị thế thân. Sổ sinh tử nói, hắn đã lãng phí 34 thứ đầu thai cơ hội, hắn nếu là muốn đầu thai, tiếp theo cơ hội phải chờ tới 500 năm sau. Cái này hồn phách là ai? Phong hữu dư vội vàng hỏi. Địa tiên chỉ có đánh số, nhưng mặt khác hồn phách vẫn là có tên. Lý Bình Bình. Cùng với sổ sinh tử trả lời, trong tay bọn họ ngọn đèn dầu nháy mắt sáng trong chốc lát. Đây là ở Tây Nam Vương. Phong hữu dư lập tức đánh lên tinh thần. Đa tạng ngài. Đèn diệt phía trước, tốc tốc rời đi. Sổ sinh tử không nói thêm gì, thực mau lại đầu nhập tới rồi công tắc bên trong. Tiểu nhất, chúng ta khai cái hảo đầu. Dịch dư huyền kích động bắt lấy phong hữu dư tay, bọn họ bên trong ra một vị địa tiên. Hơn nữa sổ sinh tử cũng không có nói bọn họ bên trong có người đầu thai. Nói cách khác, bọn họ đều còn ở nơi này, người dự cảm không có sai. Phong hữu dư sư huynh cùng các đồ đệ, chết nhất vãn ngân hàn khoảng cách hiện tại cũng có 2-3 ngàn năm thời gian. Chính là bọn họ vẫn luôn đều không có đầu thai, vẫn luôn tìm mọi cách ở chỗ này chờ. Cũng không biết bọn họ là như thế nào kiên trì xuống dưới. Dư huyền, ta hiện tại cái dạng này, có thể hay không dọa đến bình bình. Phong hữu dư đột nhiên có chút lo được lo mất lên, ta dáng vẻ này, thực không có sư tôn tư thế đi. Giống ngân hàng cùng vân chi khí, nói như thế nào tàn hồn cũng gặp qua phong hữu dư, phòng trừng vẫn là có thể nhận ra phong hữu dư. Nhưng Lý Bình Bình nhưng không có gặp qua phong hữu dư nguyên bản bộ dáng A. Bình Bình quá mức thành thật, cũng không biết hắn có thể hay không nhận ra ta tới. Phong Hiếu Dư có chút lo lắng, nhưng lại có chút vui sướng, chờ chúng ta tìm được hắn nói, liền có thể cùng hắn nói, nói lúc sau phát sinh sự tình, nếu hắn biết những người khác cũng còn ở nơi này nốc, nhất định sẽ vui vẻ. Nói không chừng bọn họ lẫn nhau chi gian cũng có liên hệ đâu. Dịch Dư Huyền ở bên cạnh nói, đều đã qua đi lâu như vậy, ta cảm thấy bọn họ sẽ cho nhau tìm được đối phương. Chúng ta có thể tìm được Lý Bình Bình nói. Có lẽ là có thể rút củ cải giống nhau tìm được những người khác. Ân, sẽ. Phong Hiếu Dư cũng cho chính mình nỗ lực đánh cổ vũ. Dịch Dư huyền không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu nhất người này a, Chết sĩ diện. Trước kia cảm thấy thực xin lỗi đồ đệ, nhắc tới đồ đệ sẽ có cảm xúc dao động. Nhưng hiện tại biết muốn cùng đồ đệ gặp mặt, lại bắt đầu chú ý khởi chính mình mặt tới. Chậc. Hối hận đi. Nếu là trước kia không có đổi mặt nói, hiện tại liền không cần lo lắng này đó có không. Cũng không biết đến lúc đó tìm được rồi Lý Bình bình hồn phách, đến lúc đó bọn họ thầy cho còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Giờ này khắc này, tiên giới. Thình thế kiếm kiếm linh vẫn luôn giúp vào đổ mi bên người. Bởi vì phong hữu dư quan hệ, phi thăng tiên giới lúc sau, hắn cùng đổ mi hai người cũng coi như là quá không tồi, trường nguyên kiếm tông những cái đó kiếm tiên nhóm đối bọn họ cũng thập phần chiêu cố. Chỉ là, về dịch dư huyền cùng phong hữu dư sự tình, bọn họ lại không thể hiểu hết. Vô hắn. Bọn họ chi gian tranh lệch quá lớn. Có đôi khi, không nói cho bọn họ sự tình mới là đối bọn họ tốt nhất bảo hộ. Hơn nữa một ít tin tức, cũng không phải bọn họ hiện tại tu vi có thể thừa nhận. Như là lúc này đây đi trước cửu lưu hoàng tuyển tin tức, trừ bỏ dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người ở ngoài, tiên giới người không người cũng biết. Một là vì không phá hư thiên đạo vận hành quy tắc. Bọn họ là đi rồi đạo tổ phương pháp mới có thể đi đem chết đi hồn phách mang về, nhưng nếu là bị những người khác biết, tự nhiên sẽ khiến cho một ít không nên có phiền thoái. Tuy rằng mấy thứ này đối đạo tổ tới nói sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng Phong hữu Dư là bị đạo tổ trợ giúp, như thế nào có thể lấy đoán trả ơn. Nhị cũng là vì an toàn, bọn họ lúc này đây có thể hay không đem người mang về tới còn chưa cũng biết, trước tiên nói, vạn nhất thất bại sẽ chỉ làm người lần nữa lâm vào tuyệt vọng bên trong. Phong hữu Dư cũng không muốn gánh vác khởi bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng lúc này đây... Thịnh thế kiếm linh đột nhiên làm một cái về bình bình cái này chủ nhân ngộng. Chờ đến hắn tỉnh lại, phát hiện đồ mi chủ nhân cũng ở trong ngộng kêu gọi bình bình chủ nhân tên. Người cũng làm ngộng. Đồ mi tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn kiếm linh. Ngài cũng mơ thấy bình bình chủ nhân sao. Bọn họ đã phi thăng, theo lý tới nói là sẽ không lại nằm mơ, càng không cần phải nói bọn họ hai người còn ở đồng thời nằm mơ, hơn nữa mơ thấy cùng cá nhân. Ta tim đập thật nhanh đồ mi che lại chính mình ngực. Tổng cảm thấy có cái gì cảm xúc ở không chịu khống chế xung ra, thịnh thế kiếm, người nói ta có phải hay không nên rồi. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, có lẽ chúng ta thực mau liền phải tái kiến Lý Bình Bình. Thịnh thế kiếm Linh không nói gì. Hắn không biết nên như thế nào trả lời cái này lời nói. Nhưng nếu có thể nói, hắn cũng muốn tái kiến Bình Bình chủ nhân một lần. Hoàng tuyên chỗ sâu trong. Một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi đang ở thành thành thật thật ở trước cửa quét giác. Tuy rằng Hoàng Tuyền bên trong cũng không có gì cho bụi, nhưng quét giác chuyện này giống như là một cái hình thức, một cái chứng minh chính mình còn ở sinh hoạt nghi thức. Bình Bình, ngươi còn ở quét cái gì mà chạy nhanh lại đây diêu súc sắc? Ca. Trong phòng có mấy cái hồn phách cao giọng hô, đây chính là chúng ta thật vất vả trộm từ điệu tiên mỹ mắt phía dưới tìm được một khối gỗ vụn điêu khắc lên súc sắc. Ở chỗ này khẳng định là không có gì giải trí, bọn họ lại không nghĩ đầu thai, chỉ có thể cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Mà cái này Tô Lý Bình Bình còn lại là một cái rất kỳ quái người. Bọn họ này đó hồn phách không đi đầu thai, là bởi vì sinh thời đều không phải cái gì người tốt. Nhưng sinh thời có lại nhiều tội ác, sau khi chết đều đã hoàn lại không sai biệt lắm, bọn họ lại đầu thai, cũng chỉ sẽ đương heo đương cẩu, muốn đi hoàn lại kiếp trước hành vi phạm tội. Vẫn luôn không đầu thai nói, liền sẽ ở chỗ này chậm rãi tiêu tán, không còn có tương lai. Đến nỗi tu hành thành địa tiên. a, trăm vạn năm qua, nghe nói thành công hồn phách một bàn tay là có thể số ra tới. Bởi vì bọn họ đều là có một ngày tính một ngày, thật sự ngày nào đó sắp hồn phi phách tán, đương heo đương cẩu cũng liền nhận. Nhiều đầu vài lần xúc sinh nói, luôn có có thể hoàn lại song tội nghiệt thời điểm. Nhưng hồn phi phách tán, liền thật sự cái gì cũng đã không có. Mà Lý Bình Bình không phải như vậy, hắn sinh thời có không ít công đức, này công đức cũng đủ hắn đầu thai mấy chục lần, hơn nữa mỗi một lần đều là một cái hảo thai. Nhưng người này chính là không đầu thai, mà là vẫn luôn ở chỗ này nốc, cũng không biết là đang đợi người nào. Bọn họ ai cũng không biết Lý Bình Bình rốt cuộc ở chỗ này đợi bao lâu, nhưng có thể cự tuyệt như vậy nhiều lần đầu thai cơ hội, nói vậy đã tồn tại rất nhiều năm. Các ngươi chơi đi. Lý Bình Bình khơ khảo cười cười, ta muốn quét xong này một mảnh mới hảo. Nơi này sạch sẽ thực, ngươi lại có cái gì hảo quét. Các ngươi này đó người tốt, ta thật là không hiểu. Ta cũng không hiểu. Mấy cái hồn phách hi hi ha ha một trận, cũng không có lại khuyên. Dù sao Lý Bình Bình từ trước đến nay chính là loại này cá tính. Lý Bình Bình vẫn là ở nghiêm túc quét rác. Hắn trước kia ở võ quán học nghệ thời điểm, tâm luôn là không thể an tĩnh, bởi vậy hắn vì làm chính mình an tĩnh lại, đi học đi quét rác. Cái này thói quen vẫn luôn kéo dài tới rồi chính mình sau lại đi vào tu hành, học tập kiếm đạo thời điểm cũng lưu trữ. Nhưng sư phụ trước nay đều không có cười nhạo quá hắn cái này thói quen, tương phản còn đối hắn khen có thêm. Quét rác là có thể làm người tâm ăn nói, vậy người liền quét đi. Ai nếu là cười ngươi, vi sư liền giúp ngươi đem hắn cấp trói tới tùy tiện ngươi thu thập. Sư phụ người này, có thể dùng võ lực giải quyết liền sẽ không dùng trí nhớ. Nhưng trên thực tế, sư phụ cũng là thực người thông minh, chỉ là hắn không chịu hoa này đó tâm tư thôi. Lý Bình Bình nghĩ đến đây, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn có thể ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, dựa vào chính là. Này đó đôi quá khứ hồi ức. Có đôi khi hồi ức nhiều, cũng có thể phát hiện một ít không giống nhau hương vị. Tỷ như, hắn cảm thấy sư phụ có đôi khi tựa hồ phá lệ để ý chính mình mặt. Nô. No. Trước kia hắn là hoàn toàn không có phương diện này hoài nghi, nhưng là sau khi chết nhiều năm như vậy, không có việc gì liền hồi ức một chút, cân nhắc cân nhắc, giống như liền có chút không qua đúng. Giống như trước kia sư bá cũng nói qua sư phụ mặt tựa hồ có cái gì biến cố, nhưng sư phụ thực mau liền đem sư bá cấp ngăn lại, cũng không biết sư phụ rốt cuộc là làm cái gì. Nếu có thể đủ tái kiến sư phụ một lần nói, nói không chừng chính mình là có thể đi đầu thai. Chính là phía trước mấy chục lần đầu thai cơ hội đều là ở thế gian. Hắn sợ là không có cơ hội đi trước tu chân giới. Hắn có thể tiếp tục chờ, chờ một cái có thể tu hành thai thân. Khi nào thật sự sắp hồn phi phách tán lại đi đầu thai không mượn, chẳng sợ toàn vô ký ức, nhưng có thể lại cùng sư phụ thấy một mặt cũng là có thể. Lý Bình Bình túi đầu quét rác. Hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đôi giày. Vừa rồi còn ở hồi ức bên trong mới nhớ tới thanh âm ở ngay lúc này vang lên. Bình Bình. chương 163 đệ 163 chương. Là hồi ức, là hảo thuật lại hoặc là chính mình đủ thay Lý Bình Bình có điểm không dám ngẩng đầu hắn trải qua quá đủ loại mưa mưa gió gió liền tính là Thái Sơn sập trước mặt cũng có thể làm được mặt không đổi sắc chẳng sợ vô số địch nhân đứng ở chính mình mặt đối lập hắn đều dám rút kiếm tương hướng nhưng mà vào giờ này khắc này hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình bả vai trở nên vô cùng trầm trọng lên người có chờ mong liền rất dễ dàng trở nên lo được lo mất hắn cũng đã không phải vừa mới chết hôn phách Lý Chi nói cho hắn ở cái này Hoàng Tuyền bên trong Trừ phi sư phụ cũng đã chết, hồn phách của hắn mới có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chính là, chính là bọn họ sư huynh đệ ở chỗ này đã đợi rất nhiều năm, sư phụ hồn phách trước nay đều không có đã tới. Nếu không phải hồn phi phách tán, đó chính là sư phụ chưa bao giờ chân chính chết đi. Sư phụ lại như thế nào sẽ chết? Chính là hoặc nhiều hoặc ít, luôn có một ít tình cảm ký ức ở công kích tới Lý Bình Bình. Có lẽ sư phụ có thể làm được đến đâu? Tựa như trước kia bọn họ tao ngộ vô số lần nguy cơ thời điểm giống nhau, mỗi lần đều cho rằng chính mình muốn chết, sau đó sư phụ lại đột nhiên xuất hiện, lo lắng nhìn bọn họ sau đó đưa bọn họ cấp cứu đi. Có lẽ, có lẽ lúc này đây cũng... Nghĩ đến đây, Lý Bình Bình cảm thấy buồn cười. Lúc này đây đại khái cũng giống như trước đây, là bởi vì chính mình hồn phách biến hư nhược rồi mà xuất hiện ảo giác đi. Tiêu chính mình khả năng sẽ là chính mình sư phụ, cũng có thể sẽ là sư đệ, sư muội, sư bá. Dù sao hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, hồi ức cùng hiện thực sớm đã lẫn lộn có chút phân không rõ ràng lắm. Có thể ở trong ngọc lại cùng cố nhân gặp nhau, cũng không có gì không tốt. Lý Bình Bình đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng Phong Hiếu Dư bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Như thế nào có hai người? Hơn nữa, này hai khuôn mặt hắn đều không quen biết, nhưng lại cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc cảm. Bình Bình, vi sư đã tới chậm. Phong Hiếu Dư có chút chân tay luôn cuống. Tâm mắt ở cùng Lý Bình Bình đối thượng thời điểm đều có chút lập lòe, phía trước luôn miệng nói những cái đó sư phụ khí khái đã biến mất hơn phân nửa. Đối phong hữu dư tới nói, hắn đối các đồ đệ là thua thiệt chiếm đa số, hiện giờ thấy chính mình đại đồ đệ liền ở cái này địa phương như vậy quét rác, hơn nữa hồn phách như thế suy yếu, nơi nào còn có thể cường ngạnh lên. Lý Bình Bình vẫn là đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn trước mắt cái này quen thuộc người xa lạ, trong lòng nào đó suy đoán tựa hồ đã muốn miêu tả sinh động. Khu, Bình Bình ngươi hảo Ta là Dịch Dư Huyền, đây là sư phụ ngươi Phong Hữu Dư nguyên bản bộ dáng. Hắn trước kia là cảm thấy gương mặt này quá dễ dàng gây họa cho nên mới cho chính mình đổi mặt, ngươi đừng để ý." Dịch Dư Huyền dùng khuỷu tay hung hăng đụng phải Phong Hữu Dư một chút, ý bảo hắn hơi chút đáng tin cậy điểm. Làm ơn ngươi thay đổi một khuôn mặt lại biểu hiện như vậy như thế, thực dễ dàng bị người hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự được chứ." Dịch Dư Huyền quả thực phải bị Phong Hữu Dư cấp tức chết, thời điểm mấu chốt nhất định phải đáng tin cậy điểm a. Phong Hiếu Dư còn có chút ủy khuất, không rõ vì cái gì dịch dư huyền ở ngay lúc này chẳng những không có giúp hắn, ngược lại còn ở đồ đệ trước mặt bóc chính mình đoàn. Lý Bình Bình đem hai người giao phong đều xem ở trong mắt, trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút nhàn nhạt tươi cười. Điểm này tươi cười, giống như là một chút ánh nến, tuy rằng mỏng manh cũng đã bắt đầu đem những cái đó đóng băng đồ vật dần dần hòa tan. Hắn trở tới rồi. Lý Bình Bình rất là tham lam nhìn trước mắt hai người, nhẹ nhàng trả lời một câu, ta kỳ thật đại khái đoán được, sư phụ Một tiếng phổ phổ thông thông sư phụ, kêu phong hữu dư kém nhớ điểm rơi lệ. Hắn trước kia không phải cái gì đa sầu đa cả người, đại khái là cùng dịch dư huyền ở bên nhau ngốc lâu rồi, phong hữu dư cảm thấy chính mình cũng bị nàng cấp lây bệnh, mới có thể ở đồ đệ trước mặt ném lớn như vậy mặt. Đi thôi. Phong hữu dư có vô số nói muốn nói, chính là chân chính gặp được Lý Bình Bình lúc sau, hắn lại đột nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được. Có thể tái kiến hắn một lần, cũng đã thực không dễ dàng. Chuyện khác. Bọn họ thầy trò còn sẽ có rất dài rất dài thời gian Sư phụ uy nghiêm trở đến về sau lại nhặt lên thì tốt rồi Phong hữu dư dẫn theo đèn Nghiêm túc ở phía trước mở đường Đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên chính mình muốn như thế nào làm Lý Bình Bình sống lại Như thế nào làm hắn sống lại một hồi Đến nỗi trung gian sẽ có bao nhiêu khó khăn Lại hoặc là chính mình muốn trả giá nhiều ít đồ vật Kia đều không ở phong hữu dư suy xét trong phạm vi Khu, ta tin tưởng ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Không có quan hệ Ta đều sẽ cùng ngươi chậm dai nói. Dịch dư huyền thấy phong hữu dư không quan tâm dẫn theo đèn liền ở bên ngoài đi, hận không thể ở trong lòng hung hăng đá phong hữu dư hai chân. Ta đi, ngày thường đánh nhau đấu pháp ngươi gương cho binh sĩ, gặp được gặp được đồ đệ liền túng. Đừng tưởng rằng nàng không biết, phong hữu dư thoạt nhìn là ở phía trước mở đường, trên thực tế dựng lên lỗ thai đang nghe mặt sau bọn họ đối thoại đâu. Túng, thật túng. Lấy ra điểm khí thế tới A tiểu nhất. Ngươi như vậy cả đời cũng đừng nghĩ lại nhặt lên người Đường sư phụ phong cảnh. Tiểu sư nương cùng sư phụ ta phát triển đến nào một bước, có tính toán cho chúng ta sinh một cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội sao? Lý Bình Bình ngữ ra kinh người, đột nhiên dò hỏi, nếu tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội lớn lên giống hiện tại sư phụ, hẳn là sẽ thực được hoan nên. Phía trước để đèn phong hữu dư hai chân không biết bị cái gì cấp vướng một chút, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đường Đường giết chóc kiếm đạo người thừa kế, một cái đánh bại Hình Thiên quân kiếm thần. Chỉ kém một chút liền ở trên con đường này chết kích. Dịch Dư Huyền cũng sợ ngây người. Bình Bình a bình bình, ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này bình bình? Đi lên liền dục sinh. Đại khái là Dịch Dư Huyền trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Lý Bình Bình cũng chỉ hào ho khan hai tiếng, ta nói giỡn. Không, hoàn toàn nghe không ra ngươi vừa rồi là ở nói giỡn a. Dịch Dư Huyền tầm mắt nhất thời hướng tới Phong Hữu Dư bàn tới. Không phải nói Lý Bình Bình tính cách thành thật, là hắn sở hữu đồ đệ giữa để cho người bất lo ra sao? vì cái gì hiện tại cảm giác căn bản không phải như vậy a phong hữu dư làm bộ không có cảm giác được dịch dư huyền đầu lại đây tầm mắt hắn thừa nhận hắn có thể là có một chút hồi ức điểm tô cho đẹp rốt cuộc hắn mặt khác mấy cái đồ đệ đều thực không bất lo nếu là lý bình bình cái này đại sư huynh thật là cái lại thành thật bất quá làm sao có thể đủ chấn được phía dưới đám sư đệ sư muội đó đâu lý bình bình có thể cảm giác được sư phụ trong tay kia tràn đèn uy lực nghĩ đến sư phụ cùng tiểu sư nương cũng là vì này tràn đèn duyên cớ mới có thể chạy đến nơi đây tới tìm hắn đi. Hắn sở gì không nghĩ đầu thai, có rất nhiều nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới chính là chính mình còn không có tới kịp trở thành địa tiên, ngược lại trước chờ tới sư phụ. Tiểu sư nương ở nhận thức sư phụ phía trước, nhìn thấy chính là gương mặt này sao? Lý Bình Bình tiếp tục do hỏi. Dịch Dư Huyền gật gật đầu, nói cách khác, tiểu sư nương thích chính là sư phụ hiện giờ bộ dáng. Kia thật là đáng tiếc, nếu là đặt ở trước kia, nói không chừng tiểu sư nương liền cùng sư phụ không có duyên phận. Lý Bình Bình trong đông có kim, dùng thập phần thành thật biểu tình nói không quá thành thật nhớ lời nói. Phong Hữu Dư phía sau lưng đều có chút cứng đờ. Bình Bình hẳn là thật sự sinh khí. Sinh khí hắn thay đổi cái khuôn mặt còn giấu giếm hắn một việc này. Còn, con hành. Dịch Dư Huyền thật sự không mặt mũi che lại lương tâm nói chính mình không xem mặt, rốt cuộc liền tiểu nhất loại này đáng chết tính cách, nếu không phải thấy sắc này lòng tham, nàng căn bản sẽ không có đi tìm hiểu tiểu nhất nội tại mỹ cơ hội. Tiểu sư nương cùng sư phụ ở bên nhau. Cũng bị sư phụ thuốc dục luyện kiếm sao. Ta xem tiểu sư nương ngài trong tay, tựa hồ là quy nhất kiếm, này chẳng lẽ là xính lễ. Lý Bình Bình tiếp tục tìm đề tài. Đại khái xem như đi. Dịch dư huyền nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát quy nhất kiếm rốt cuộc có phải hay không xính lễ. Nhưng nếu nói nó no không phải, tổng cảm giác có chút trọc dạng. Lấy tiểu nhất tính cách, nếu thật sự muốn đưa xính lễ, phỏng trừng cũng chính là sẽ đưa kiếm. Không có biện pháp, kiếm tu đều như vậy. Nàng cũng không thể tưởng được phong hữu dư sẽ cho nàng đưa cái gì những thứ khác khả năng. Nhìn dáng vẻ, tiểu sư nương cùng sư phụ còn không có tổ chức song tu đại điển Lý Bình Bình lại nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng không sai biệt lắm đã có số. Bằng không tiểu sư nương hẳn là buột miệng thốt ra xính lễ là cái gì. Dịch dư huyền bất đắc dĩ nhìn trời. Đừng hỏi, thật sự đừng hỏi. Lý Bình Bình sẽ là một cái hảo phong viên, thật sự, này lời nói khách sáo trình độ. Sư phụ. Chúng ta là tính toán rời đi hoàng tuyển sao. Lý Bình Bình cũng chuyển biến tốt liền thu, không hề tiếp tục dối giam khác, cũng làm phòng hữu dư cùng dịch dư huyền hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đừng hỏi lại, hỏi lại bọn họ liền không biết nên như thế nào trả lời. Đúng vậy. Phong hữu dư cuối cùng có điểm tồn tại cảm. Ngươi có biết hay không ngươi sư bá cùng mặt khác mấy cái các sư đệ sư muội ở nơi nào? Chúng ta khắp nơi đèn diệt phía trước đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Biết một chút. Lý Bình Bình gật gật đầu. Bất quá các sư đệ sư muội cũng cách thật sự là phân tán, chúng ta ước định hảo trăm năm mới tụ một lần, cho nên bọn họ trước mắt ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Vì cái gì trăm năm mới tụ một lần? Các ngươi đại ở bên nhau sẽ càng tốt đi." Dịch Dư huyền tò mò gió hỏi. Bởi vì tứ sư đệ, Lý Bình Bình trầm mặc trong chốc lát, vẫn là nói thực ra nói, mà khác mấy cái sư đệ sư muội còn hảo, duy độc tứ sư đệ, hắn là tự bạo thần hồn mà chết, vốn nên không có bất luận cái gì chân linh bảo tồn. Sau lại nơi này tới một cái cây hoại yêu hồn phách, nó đưa tới tứ sư đệ một kia tàn hồn, chúng ta đều ở vì chữa trị tứ sư đệ tàn hồn mà nỗ lực, nếu là chúng ta đầu thai, tứ sư đệ hồn phách liền không có biện pháp tu bổ. Các sư đệ sư muội cũng đều đi tìm chữa trị tứ sư đệ hồn phách biện pháp đi. Hồn phách bị hao tổn, muốn chữa trị là rất khó sự tình. Cũng may nơi này là hoàn tuyển, là hồn phách hội tụ nơi, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút biện pháp. Bắt đầu lý bình bình, bình bọn họ đợi hồi lâu. Đều không có ở hoàng tuyển chờ tới gia các không, nguyên bản còn ở vui vẻ có lẽ gia các không là phi thăng, cứ như vậy ít nhất bọn họ sư môn, vẫn là có một người có hảo kết cục. Rốt cuộc gia các không trong nhà chính là hàng thật giá thật có linh mạch, cùng bọn họ này đó người cô đơn nhưng không giống nhau, khẳng định có thể sống không tồi. Ai có thể nghĩ đến, ngược lại là tứ sư đệ chết nhất thảm đầu. Bọn họ phía trước phía sau, nỗ lực mấy ngàn năm, mới có thể đem tứ sư đệ thần hồn tu bổ đến một cái miễn miễn cưỡng cưỡng hội tụ thành hình người trạng thái muốn tứ sư đệ hoàn toàn khôi phục chỉ sợ còn cần không ít đồ vật phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người cũng không biết nên nói cái gì hảo xin lỗi vi sư đã tới chậm phong hữu dư đánh vỡ trầm mặc chúng ta còn không có đầu thai đâu sư phụ ngài tới không muộn tương phản thượng một lần tụ hội thời điểm chúng ta còn đang nói sư phụ ngươi nếu là vẫn luôn không tới thì tốt rồi nhớ chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi cái mấy ngàn năm chờ đến đem tứ sư đệ thần hồn chữa trị hảo chúng ta liền tập thể đi truyền thế Tranh thủ kiếp sau nói chân trinh có huyết thống quan hệ thân nhân. Lý Bình Bình nhẹ giọng trấn ăn nói, chúng ta đi vào nơi này thời điểm, đều đi nhìn sổ sinh tử, đã biết chính mình cả đời mệnh số. Sư phụ ngài không cần đối chúng ta có bất luận cái gì xin lỗi, chúng ta đều là nhờ ngài phúc mới sống sót. Sổ sinh tử thượng rõ ràng ghi lại bọn họ nguyên bản mệnh số, đều là chết non đoản mệnh người. Đơn giản là phong hữu dư là đại công đức giả, hắn lại tu hành giết chóc kiếm đạo, khí vận hơn người. Cho nên bọn họ này đó đệ tử mới có thể đi theo sống lâu như vậy lớn lên thời gian. Chẳng sợ cuối cùng tử vong, cũng là bọn họ từng người lựa chọn tử vong phương thức. Mà ở hoàng tuyển nhiều như vậy hồn phách, lại có mấy người có thể lựa chọn chính mình tử vong đâu. Cho nên bọn họ đã thực may mắn. Những người khác như thế nào? Dịch dư huyền chạy nhanh nói sang chuyện khác, miễn cho không khí lại lần nữa trở nên cứng đờ. Sư bá thành địa tiên. Lý Bình Bình nghĩ nghĩ như thế nào tìm từ? Hắn lao nhân ra là cái thứ nhất xuống dưới, cũng là hắn tìm được rồi chúng ta. Sư ba nói, hắn muốn trở thành địa tiên, như thế tới nay là có thể tìm được làm chúng ta lấy hồn phách chi thân tiếp tục bảo tồn biện pháp. Bằng không chỉ cần dựa vào chính chúng ta, là không có cách nào lưu lại nơi này lâu như vậy. Sư Minh Phong Hiểu Dư nhớ tới Sư Minh trước kia bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười, Sư Minh luôn là tính thực chuẩn. Lý Bình Bình cười cười, ẩn hạ câu nói kế tiếp không có lại tiếp tục nói. Sư Bá sổ sinh tử thượng vốn nên ghi lại hắn phi thăng, tiên duyên vô tận, tu hành bẩm sinh bắt quái đại đạo, đem bậc tính chi thuật học được tốt tu sĩ thiếu chi lại thiếu, cái này so kiếm tu còn muốn xem trọng tiên phú. Nghe nói đêm này đạo tu đi được tới cực hạ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người kiếp trước kiếp này nhân quả tiên duyên. Sư Bá tương đương là chính mình từ bỏ tiên duyên đi vào nơi này, bởi vậy mới có thể đưa tới đạo tổ đệ tử do hỏi sư Bá có nguyện ý hay không hoàn dương. La sư Bá chính mình từ bỏ. Hắn tình nguyện ở chỗ này trở thành địa tiên, tiếp tục chiếu cố bọn họ này đó các đệ tử, cũng không nghĩ Hoàn Dương rời đi. Chỉ là sư ba cũng nói, nếu là tái kiến sư phụ nói, những lời này liền không cần đề ra. Ở sư ba trong mắt, sư phụ không chỉ là hắn sư đệ, cũng cơ hồ là hắn thân sinh hài tử giống nhau, sư phụ cơ hồ đều là hắn mang đại. Chỉ là Lý Bình Bình không nói, không đại biểu Phong Hiếu Dư không biết. Sư huynh hắn mới là chân chính người hiền lành. Phong Hữu Dư tạm dừng trong chốc lát trả lời nói. Ta tưởng, Sư Minh hẳn là thích nơi này đi. So với Hoàng Dương, Sư Minh càng hy vọng ở chỗ này đương cái điệu tiên. Dịch Dư huyền có chút kinh ngạc nhìn Phong Hữu Dư, tiểu nhất, ý của ngươi là nói, ngươi Sư Minh thích Hoàng Tuyển. Ấn! Phong Hữu Dư hơi hơi gật đầu, ở ta đi vào nơi này, nghe sổ sinh tử nói bọn họ bên trong có một vị điệu tiên, ta liền suy đoán cái này điệu tiên hẳn là chính là Sư Minh. Ta Sư Minh hắn, bởi vì rất nhiều thời điểm có thể bạc tính ra một người quá khứ tương lai. Bao gồm chính hắn, cho nên hắn ở rất nhiều thời điểm, đều đối rất nhiều chuyện thờ ơ. Một người nếu là dễ như trở bàn tay là có thể biết tương lai vô số sự tình, như vậy hắn nhân sinh trừ bỏ ngay từ đầu kích động cùng hưng phấn ở ngoài, dư lại chính là vô cùng vô tận nhàm chán. Tương lai sở dĩ có lực hấp dẫn, chính là bởi vì có vô hạn khả năng. Nhưng nếu là từ hôm nay trở đi, là có thể liếc mắt một cái xem chỉ mình cùng người khác nhân sinh đâu. Như vậy tồn tại, thật nhớ 30.340. Còn sẽ như vậy có ý tứ sao? Sư Minh rất nhiều thời điểm, kỳ thật đều muốn ở ta trên người thấy giết chóc kiếm đạo một cái khác khả năng. Ở ta phía trước, sư phụ ta còn thu quá một cái đệ tử, Sư Minh cũng là vị kia đại sư huynh mang đại. Nghe nói vị kia đại sư huynh vốn là vì bảo hộ sư phụ của mình cùng sư đệ mới lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt, Sư Minh cùng sư phụ lại không có đứng ở cái kia đại sư huynh bên người. Bởi vì sư huynh bạc tính quá, hán đại sư huynh sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên hắn cùng sư phụ hai người, đều không có trước tiên đổi tới đại sư huynh bên người. Cũng sai mất cuối cùng một tia cứu vất đối phương cơ hội. giết chóc kiếm đạo tu sĩ, luôn là dễ dàng hấp dẫn trên thế giới này tham lam. Dết chóc, phản bội từ từ mặt trái cảm xúc, muốn bảo trì bản tâm là rất khó. Nếu là tìm không thấy một cái có thể cho chính mình kiên trì đi xuống điểm, liền rất dễ dàng rơi vào dết chóc bên trong, trở thành một cái chỉ biết dết chóc tìm nghiệm vui quái vật. Nay cũng thành sư huynh cùng sư phụ cả đời khúc mắt. Bởi vậy bọn họ mới có thể ở đối phong hữu dư giáo dưỡng thượng cực kỳ dụng tâm. Bọn họ cho phong hữu dư cũng đủ tôn trọng, quan ái, chẳng sợ phong hữu dư bị vô số người lừa gạt, phản bội, hắn cũng trước sau đều nhớ rõ sư phụ cùng sư huynh dạy bảo. Trên thế giới này, có người xấu tự nhiên cũng có người tốt, có phản bội tự nhiên cũng có trung thành. Đoan xem chính mình có thể hay không nắm chắc trụ mà thôi. Nhân tâm dễ biến, nhưng lại vì cái gì không thể hướng tới càng tốt phương hướng chuyển biến đâu. Nhưng mà theo Sư Minh Bạc Tính Chi Đạo càng thêm tinh thâm, hắn cũng càng ngày càng ít ra tới gặp người. Tới rồi hậu kỳ, trừ bỏ Phong hữu Dư cùng hắn mấy cái đồ đệ ở ngoài, Sư Minh không phải đang bế quan chính là đang bế quan trên đường. Hắn tự tuyệt đi gặp bất luận cái gì người xa lạ, cũng không nghĩ đi tùy tiện nhúng tay người khác vận mệnh. Chỉ là đơn độc vì Phong Hiếu Dư phá lệ thôi. Dịch Dư huyền đại khái lý giải. Tiểu nhất cái này Sư Minh. Nói trắng ra là chính là đem thế đạo xem quá rõ ràng cho nên dẫn tới có như vậy một chút chán đời cảm xúc. Ngắm lại cũng là, nếu có thể đủ cái gì đều có thể biết đến rõ ràng, bạc tính một chút là có thể nhìn thấu một người bản tâm, mà có thể thay đổi tương lai cùng vận mệnh người lại thiếu chi lại thiếu, cứ thế mãi, khẳng định là tình nguyện tị thế không ra. Mà ở Hoàng Tuyền, sở hữu hồn phách lai lịch đều có ghi lại, ở chỗ này toàn bộ đều đối xử bình đẳng, hơn nữa ở chỗ này, hắn sẽ không lại có được sinh thời bạc tính năng lực cũng nhìn không thấu này đó hồn phách nhóm tương lai cùng hắn mà nói đó là tốt nhất địa phương nhị sư đệ ở yêu giới hoàng truyền bên kia hắn sinh thời đã hoàn toàn hóa thành yêu tộc bởi vậy hồn phách của hắn cũng đi yêu giới lý bình bình ho nhẹ một tiếng tựa hồ có chút ngượng ngùng tiếp tục nói hắn nguyên bản là muốn lưu lại nơi này chỉ là yêu giới bên kia hồn phách nhóm tương đối đơn thuần càng dễ dàng phương tiện hắn tìm kiếm chữa trị tứ sư đệ hồn phách biện pháp nhị sư đệ còn có thể cười nhạo khác giao nhân hồn phách quá chuẩn Hắn cảm thấy ở nơi đó chính mình liền trở nên không ngu ngốc, cho nên hắn rất nhiều thời điểm đều là ngốc tại nơi đó. Dịch dư huyền là thật xác định tiểu nhất người này đối chính mình các đồ đệ điểm tô cho đẹp có bao nhiêu tàn nhẫn. Ở hắn kể ra, ngân hàng chính là một cái tiểu đáng thương tiểu mỹ nhân ngư. Nguyên lai hắn cũng là sẽ muốn ở chỉ số thông minh thượng có vượt qua người khác ý tưởng, càng nguyện ý cùng đầu vóc so với hắn còn buồn yêu tộc hồn phách nhóm ở bên nhau chơi. Nhân thiết đều mau băng rồi. Bất quá Ngân Hàn cũng thường thường bị thúc dục đi đầu thai là được. Nhớ, yêu giới Hoàng Tuyền bên kia đầu thai tương đối gian nan, bởi vậy yêu tộc con nối dõi phần lớn thưa thớt. Mà Ngân Hàn xem như số ít mấy cái có cơ hội có thể đầu cái hào thai, thậm chí có thể đầu thai làm người giao nhân hồn phách. Chỉ là Ngân Hàn lười đến qua đi, hắn nói hắn nhận thấy được chính mình lưu tại tu chân giới một tia chấp niệm biến mất, hẳn là gặp được sư phụ tròn nên mới rời đi. Đáng tiếc hắn còn ở Hoàng Tuyền, vô pháp đem kia một tia chấp niệm hồn phách ký ức mang về bàng không liền biết sư phụ hiện giờ tình huống. Giống nhau các tu sĩ lưu tại thế gian một kia thần hồn, ở thoát ly bản thể lúc sau đều sẽ dần dần trở nên độc lập, này đó thần hồn chỉ biết vì hoàn thành chấp niệm mà xuất hiện. Đương chúng nó biến mất lúc sau liền sẽ trở lại bản thể, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đi hoàn thành chấp niệm thời điểm ký ức. Đây là hoàng tuyển quy tắc, cũng là vì làm này đó hồn phách không cần lại lưu niệm sinh thời sự tình. Tam sư đệ tới Nhất Vãn, hắn đi vào hoàng tuyển thời điểm, thần hồn lực lượng mạnh nhất Nhưng hồn phách lại bảo chỉ ở lao niên bộ dáng Tam sư đệ cảm thấy như vậy cùng chúng ta đứng chung một chỗ, có vẻ hắn không duyên cớ ra rồi rất nhiều, cùng chúng ta kém bối cho nên hắn lại đi dây dừa không ít điều tiền, làm chính mình lấy thanh xuân bộ dáng hồn phách xuất hiện. Phía trước phía sau, không sai biệt lắm cũng lăn lộn hơn một ngàn năm, thẳng đến khoảng thời gian trước hắn cũng đồng dạng nhận thấy được chính mình một kia thần hồn quý vị, mới có thể thành công đem chính mình trở nên tuổi trẻ. Phong hữu dư nghe thấy ngân hàng tin tức còn hảo. Rốt cuộc Ngân Hàn khó được tìm được đầu góc so với hắn còn buồn, lưu tại yêu giới hoàng tuyển chỗ còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Vân Chi Khí liền không thể nghi ngờ là nhiệt đồ điện phạm, đã chết lúc sau đều còn không quên lăn lộn chính mình. Tiểu sư muội nói, có chút phiền phức. Lý Bình bình ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, khả năng sư phụ cùng tiểu sư nương các ngươi muốn hao chút sức lực mới được. Dịch Dư huyền tới hứng thú, làm sao vậy, mau nói mau nói. Tô tụ hẳn là sẽ không thay đổi đi. Tiểu sư muội nợ tình tương đối nhiều. Lý Bình Bình cũng có chút giở khóc giở cười, nàng sinh thời cứu trợ quá không ít nữ tử, cũng có không ít người đối nàng biểu đạt quá ái mộ, nhưng cũng chỉ là miệng thượng biểu đạt mà thôi. Nhưng sau khi chết nói liền không giống nhau, sinh thời còn có nam nữ chi phân, nhưng sau khi chết nhưng không có. Tô Tụ sau khi chết đi vào hoàng tuyển, mới phát hiện nơi này có không ít nữ tử hồn phách đều là nàng trước kia người quen. Có chút hồn phách vốn dĩ đều tính toán đi đầu thai, kết quả phát hiện Tô Tụ tới nơi này, nhất thời liền đổi ý. Nàng mơ đều muốn cùng tô tụ cùng nhau đầu thai. Nhân tiện nhắc tới, tô tụ hồn về hồn phách lúc sau, trên mặt nàng vết xẻo tự nhiên biến mất, nàng lại là trước kia cái kia xinh đẹp tiểu thư khuê các Cho nên không ít hồn phách nhóm đều trực tiếp phóng lời nói, chỉ cần tô tụ đầu thai, các nàng liền đi theo đầu thai. Tô tụ đầu nam thân, các nàng liền đầu nữ thai. Tô tụ đầu nữ thân, các nàng liền đầu nam thai. Trước kia các nàng bị giới tính trói buộc, kiếp sau cũng không thể lại bởi vì loại này nguyên nhân cùng tô tụ bỏ lỡ Nhưng lại bởi vì thích tô tụ hồn phách quá nhiều, thậm chí còn nháo ra vài chàng chiến đấu, xuất động không ít điệu tiên tiến đến trào hồn. Tô tụ thập phần bất đắc dĩ, lại sợ bị điệu tiên bắt lấy mạnh mẽ đầu thai, bởi vậy trốn thật sự là gian khổ. Chỉ là đi, nàng tính cách cũng không có biến, tới rồi Hoàng Tuyền vẫn là thích trợ giúp một ít đáng thương nữ tử hồn phách, dạy dỗ các nàng rất nhiều chuyện, miễn cho các nàng về sau lại đầu cái nữ thân, vẫn là mơ màng hồ đồ. Vì thế, muốn cùng nàng cùng nhau đầu thai liền càng nhiều. Có hồn phách còn cùng Lý Bình Bình phung tạo, nói tô tụ nếu là về sau đầu cái nam thai, không lo hoàng đế đều không thể nào nói nổi, bằng không không có cái nào địa phương có thể chứa được này hậu cung ba nghìn. Dịch dư huyền nghe nghe, không khỏi chụp chân cười to. Rượu a rượu a này cũng quá thú vị. Tiểu nhất, ngươi thu đồ đệ đều hảo thú vị Nga. Dịch dư huyền ở bên cạnh làm càng cười, may mắn một đám đều còn nhớ không có đầu thai, bằng không ngươi đến nhiều ra nhiều ít cái tiểu đồ tô tới. Trước 164 đệ 164 chương có Lý Bình Bình cung cấp tin tức, hơn nữa ngọn đèn dầu chỉ dẫn, Phong hữu Dư cùng Dịch Dư huyền hai người quyết định đi trước tìm Tô Tụ. Các đệ tử bên trong, chỉ có Tô Tụ là tốt nhất tìm. Cũng là vì Lý Bình Bình vì giúp tranh né các loại dây dưa Tô Tụ cung cấp rất nhiều lần nơi ở duyên cớ, bởi vậy muốn tìm được Tô Tụ vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là Phong hữu Dư như thế nào cũng không nghĩ thừa nhận, chính mình trong trí nhớ hành hiệp trưởng nghĩa đồ đệ Tô Tụ tới rồi này hoàng tuyển. Cư nhiên thành nợ tình quân thân nhân vật. Bọn họ này một môn tu sĩ, trên cơ bản đều là độc thân cầu. Hắn cái này đến sư phụ đều còn không có chính thức cùng dịch dư huyền kết song tu đại điển, đương đồ đệ tô tụ sao có thể liền treo trọc nhiều như vậy đào hoa. Dịch dư huyền đối mặt phong hữu dư lừa mình dối người, tuy rằng tình cảm thượng tỏ vẻ lý giải, nhưng vẫn là nhịn không được đà kích hắn một chút. Tiểu nhất ta, ta cảm thấy ngươi có lẽ hẳn là thử tắt đi một chút lựa kính. Tiếp thu hiện thực đi. Ngươi các đồ đệ cùng ngươi phía trước nói vẫn là có rất lớn bất đồng. Phong hữu dư sắc mặt có chút rồi dám. Như vậy, chúng ta tới thử xem hảo. Dịch dư huyền trong mắt vừa chuyển, cũng đã nghĩ ra một cái ý kiến hay, nhìn xem tô tụ có phải hay không thật sự cùng bình bình nói giống nhau. Phong hữu dư đã thật lâu không có ở dịch dư huyền trên mặt thấy như vậy biểu tình. Bất quá hắn rõ ràng nhớ rõ, mỗi một lần dịch dư huyền lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, chính là nàng lại muốn hố người lúc. Hơn nữa, Lúc này đây nàng muốn hố vẫn là chính mình đồ đệ tô tụ Tốt xấu tô tụ cũng là của ta Sư phụ, ta cảm thấy tiểu sư nương khẳng định sẽ có chừng mực Lý Bình Bình sờ sờ cái ốc, hàm hậu cười cười Tiểu sư mỗi mấy năm nay cũng cho ta thêm không ít phiền phải đâu Phong hữu dư nhất thời sửng sốt Không nghĩ tới Bình Bình cư nhiên sẽ duy trì dịch dư huyền Tô tụ nàng sau khi chết mấy năm nay Ở hoàng tuyển rốt cuộc đều làm chút cái gì Nàng không đi đầu thai Chỉ sợ không phải đơn thuần vì chờ chính mình cái này sư phụ, cũng không phải đơn thuần muốn giúp ra các không khôi phục hồn phách, mà là bị bức không có cách nào, căn bản không có biện pháp hảo hảo đầu thai đi. Ngươi! Kiềm chế điểm nhi! Phong hữu dư trung quy vẫn là ngầm đồng ý, hắn cũng muốn biết tô tụ có phải hay không thật sự liền trọc như vậy nhiều nợ tình. Yên tâm, ta có chừng mực. Dịch dư huyền vũ vô bộ ngực, ý bảo phong hữu dư yên tâm. Bởi vậy, ta càng thêm không yên tâm. Phong hữu dư yên lặng dẫn theo trong tay đèn, chỉ có thể tùy ý bọn họ làm. Một cái dung mạo mỹ lệ, ra thịt như ngọc nữ tử trực tiếp nhảy cửa sổ mà nhập. Cho dù là như thế chật vật phiên cửa sổ tiến vào, nàng dáng vẻ cũng như cũ mị không thể bắt bẻ, Giơ tay nhấc chân chi gian tự mang một cổ hào phóng tiêu sái chi khí, đợi đến nàng ngồi xuống, lại là khác nhã nhạt lịch sự, tựa như thần nữ. Hô, nữ tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới có thể trong lòng ngực lấy ra một viên lấp lánh sáng lên cục đã tới, có cái này, tứ sư huynh hẳn là có thể càng thêm khôi phục một chút. Ma tộc những cái đó hồn phách thật đúng là keo kiệt, sắc khí như vậy trọng như thế nào đầu thai a? Nữ tử này đúng là tô tụ. Hiện giờ nàng tuy rằng cũng là hồn phách chi thân, nhưng thân thể thoạt nhìn cũng không tính trong suốt, ngược lại có vài phần ngưng thật chi sắc. Nàng chết đi nhiều năm, hiện giờ ở hoàng tuyển cũng coi như là tích lũy không ít thực lực, lại nỗ lực cái mấy ngàn năm nói không chừng cũng có thể cùng sư bá giống nhau trở thành địa tiên đến lúc đó nhiều làm thượng một ít năm là có thể chọn một cái hảo thai đầu tốt nhất cùng mặt khác các sư huynh đệ cùng nhau đại gia kiếp sau lại có thể có gặp lại cơ hội chính là tốt nhất đang lúc tô tụ nghỉ ngơi một trận chuẩn bị ra cửa đem này viên thật vất vả được đến cố hồn thạch cầm đi cấp ra các không thời điểm liền thấy một cái bộ dạng thanh tú thân xuyên bạch tỷ thẹn nhìn thân hình có chút gầy yếu nữ tử đang ở cửa đổ nàng đáng chết như thế nào đuổi tới nơi này tới Tô tụ lập tức xoay người muốn đào tẩu. Ân công, nữ tử cũng đã thấy tô tụ, lập tức hô to một tiếng. Tô tụ tức khắc chạy càng nhanh. Nữ tử vội vàng đuổi theo, nhất thời không bắt bẻ bị ngạch cửa vướng ngã, té ngã trên đất. Tuy rằng hồn phách chi thân cũng không sẽ bởi vậy cảm thấy đau đớn, nhưng tưởng tượng đến chính mình tìm lâu như vậy người liền ở chính mình trước mặt biến mất. Nữ tử vẫn là thương tâm khổ lên. Ô ô ô ân công, ta chỉ là có cái gì muốn cho ngươi, ngươi vì cái gì coi ta như rắn giết? Nữ tử che mặt khóc thút thít, thật đáng thương. Đừng khóc. Tô tụ nhẹ nhàng than một tiếng, đem chính mình ống tay áo đưa qua, ta bình sinh có thể thấy được không được nữ tử khóc. Đặc biệt chúng ta hiện giờ là hồn phách chi thân, cũng khóc không ra cái gì nước mắt, nếu là khóc nhiều, kiếp sau chuyển thế liền dễ dàng trở nên đa sầu đa cảm. Nữ tử vốn là sinh tồn không dễ, nếu là lại đa sầu đa cảm, kia cơ hồ liền không có cái gì ngày lành qua. Nữ tử hơi hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn tô tụ, ân công. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta như thế nào có thể phóng ngươi một nữ hài tử ở chỗ này? Tô Tụ hơi hơi ngồi sồn xuống, đem tầm mắt cùng nữ tử ngang hàng, nghiêm túc nhìn nàng nói: Cô Nương, ngươi xem nhìn không quen mặt. Ta nếu là giúp quá ngươi, ta hẳn là nhớ rõ ngươi mới là. Ân Công nói đùa, ngài giúp quá nữ tử nhiều như vậy, lại như thế nào sẽ nhớ rõ ta? Nữ tử thấp giọng trả lời nói: Sao có thể? Cô Nương ngươi hoa dung miệt mạo, khí chất hơn người, ta nếu là gặp qua ngươi, nhất định sẽ không quên. Tô tụ không chút do dự trả lời, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có thể thấy nàng tràn đầy thiệt tình. Ân công thật là có thể nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, đừng khóc, ta đỡ ngươi lên. Nữ hài tử vẫn là phải hảo hảo quý trọng chính mình một ít, nếu là chính mình đều không yêu quý chính mình, lại có ai tới yêu quý ngươi đâu. Nói, tô tụ liền đem nữ tử thật cẩn thận nâng lên, ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Ta, ta muốn hỏi hỏi ân công ngài khi nào đầu thai. Ai, cô nương? Ta trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đầu thai. Tô tụ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ một bộ không thể nề hà bộ dáng. Ta có cần thiết phải làm sự tình, còn không đến ta đầu thai hảo thời điểm. Đến lúc đó cô nương ngươi, ta thấy ngươi hồn phách gầy yếu, sợ là chống đỡ không được bao lâu, không bằng sớm đầu thai hảo. Ta cùng địa tiên cũng có vài phần giao tình, nói không chừng ở đầu thai thượng còn có thể giúp ngươi một phen. Ấn công, ngươi như vậy giúp ta, ta thật là không cần khách khí. Tương phùng chính là duyên phận, huống chi là ở loại địa phương này tương nộ. Tô tụ xua xua tay, ý bảo nữ tử không cần nói cảm ơn, nếu là không có việc gì, không bằng ta trước đưa ngươi đi đầu thai, đến lúc đó ngươi có thể ở nhân gian cảm thụ hoa thơm chim hót, hồng chân ấm lạnh, không thể so ở chỗ này cường đến nhiều. Tô tụ mỗi tiếng nói cử động đều như là tràn ngập ma lực giống nhau, thực dễ dàng làm người đi theo nàng bước đi đi. Giống nhau nữ tử hồn phách, lại nơi nào kinh được như vậy ôn nhu mềm rọng. Nữ tử ngược lại càng thêm có thể thưởng thức nữ tử Mỹ. Mà tô tụ, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ, vẫn là bộ dạng ngũ quan, thậm chí liền cùng người nói chuyện với nhau, đều là không thể bắt bẻ. Gần gũi vừa tiếp xúc, cũng khó trách vô số nữ tử sẽ không màng rời tính chi phân, tình nguyện nhiều từ từ tô tụ, cũng muốn vãn một chút đi đầu thai. Ân công, ta nghe nói ngươi bị không ít nữ tử dây dừa, ngươi đối ta như vậy ôn nhu, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cũng dây dừa người sao? Các nàng chỉ là rất ít cảm nhận được người khác đối với các nàng thiện ý thôi. Tô tụ nói tới đây, trên mặt hiện ra không thể nề hà cảm giác, kiếp sau mạc làm nữ nhi thân, trăm năm khổ nhạc từ người khác. Thế gian nữ tử phần lớn mệnh khổ, vì địa bàn, ở nam nhân nước hiếp giới cũng dễ dàng vì một chút tài nguyên ngươi tranh ta đoạt. Nam tử nói nữ tử ghen tị, nhưng nếu là không tranh không đoạt không đố liền có thể sinh hoạt kê cao gối mà ngủ, ai lại sẽ nguyện ý đi làm cái này ác nhân đâu. Ta cũng là nữ tử. Đã có năng lực có thể đối với các nàng tốt một chút, như thế nào có thể bởi vì ta chính mình một chút phiền thoái, liền đối với các nàng ác nôn tương hướng. Như thế tới nay, ta cùng những cái đó ngụy quân tử lại có gì bất đồng. Trách không được tô tụ nữ hiệp như thế chịu người hoan nền. Nơi nào nơi nào tô tụ sừng suốt, nhìn bên người nữ tử tức khắc cảnh giác lên, người rốt cuộc là ai, như thế nào biết ta họ tô. Nàng làm tốt sự từ trước đến nay không lưu danh, biết nàng cụ thể tên họ người càng là thiếu chi lại thiếu cẩn thận nghĩ đến, nơi này là đại sư huynh lý bình bình cố ý cho chính mình chọn địa phương, người bình thường là rất khó tìm đến nơi đây, cái này là mặt nữ tử lại là như thế nào chuẩn xác tìm được chính mình. tô tụ nữ hiệp đừng sợ, ta chỉ là tới đưa cái đồ vật. nữ tử nở nụ cười, một cái sẽ làm ngươi vui vẻ đồ vật. vô công bất thụ lộc, vẫn là thôi đi. tô tụ không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được một trận kinh hồn táng đảm. việc lạ việc lạ, nàng đều đã chết nhiều năm như vậy, liền tâm đều không có. Lại như thế nào sẽ cảm giác được sợ hãi đâu? Tô tụ lập tức đè lại trước mắt nữ tử bà vai, người rốt cuộc là ai? Nhưng mà đương tô tụ đè lại đối phương thời điểm, lại cảm giác được một trận phòng tay. Có. Có độ ấm. Ngươi chẳng lẽ là người sống? Chính là người sống sao có thể nhập hoàng tuyển? Đừng nóng nội, ta là thật sự tới tặng lễ. Nữ tử hì hì cười cười, ta đến tiễn ta cùng sư phụ ngươi phong hữu dư thiếp cưới nhà. Gì? Tô tụ nghe thấy được một cái thập phần quen thuộc tên. Tức khắc có chút hoài nghi chính mình đang nằm mơ, lại hoặc là ảo giác. Trước mắt nữ tử này, nói đưa cái gì? Nhất định có là mai phục. Tô tụ theo bản năng liền chạy trốn. Mặc kệ là người sống vẫn là sư phụ tên đột nhiên xuất hiện, đều làm tô tụ cảm giác được sự tình mất khống chế cảm giác. Trước kia liền tính bị mấy trăm cái nữ tử hồn phách đuổi theo, nàng cũng không có loại này sợ hãi tâm tình. Không được, nàng nhất định phải trở về cùng đại sư huynh hảo hảo nói nói mới là tô tụ bị người đuổi theo nhiều năm như vậy Sớm đã luyện liền một phen chạy trốn chuyên dụng công phu, chỉ chốc lát sau nàng cũng đã từ viện này chạy đi ra ngoài, chạy không vài bước liền thấy nhà mình đại sư huynh lý bình bình cùng một cái dẫn theo đèn tuyệt sắc mỹ nhân sóng vai mà đi, tức khắc đem tô tụ sợ tới mức chạy bộ tốc độ đều chậm không ít. nàng ở hoàng tuyên ngây người nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ lệ người. sư minh, ngươi như thế nào có thể thực xin lỗi đổ mi cô nương? tô tụ giận dữ, đại sư huynh ngày thường thoạt nhìn thành thành thật thật. Ngày thường còn mắng nàng cùng vô số nữ tử dây dưa không rõ, trăm triệu không nghĩ tới đại sư huynh chính mình cũng là cái ý chí không kiên định. Nhìn một cái hắn đều cùng cái này mỹ nhân ai đến nhiều gần, liền kém không tay cầm tay. Nói, tô tụ lại tiểu bước chạy đến cái này mỹ nhân bên người, nghiêm túc nói, mỹ nhân, ngươi nếu là đầu thai nhất định phải nhớ rõ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng những cái đó vì sắc sở mê người, bọn họ nếu là nhất thời vì ngươi sắc đẹp tới gần ngươi, sắc suy mà tình mỏng, đến lúc đó. Di, mỹ nhân có phải hay không lớn lên có chút quá cao? Nàng đều yêu cầu ngẩn đầu mới có thể thấy được đối phương mặt. Trời xanh, tô tụ ở nữ tử bên trong, đã coi như là cao gầy. Nghịa đồ, còn không cho ta quy xuống. Phong hữu dư sắc mặt khó coi, thấy tô tụ này không đàng hoàng bộ dáng khí không được, lập tức quát lớn ra tới. Mới vừa rồi nàng cùng dịch dư huyền đối thoại hắn đều nghe được rõ ràng. Phi, cùng nữ tử quan hệ đi như vậy gần, còn nửa điểm đều không tránh ngại. Chắc không được sẽ chọc phải nhiều như vậy nợ tình Nàng còn cảm thấy chính mình rất có thể chính là đi Nghe thấy này quen thuộc tiếng nói Tô tụ theo bản năng thình thịch liền quỳ xuống Sư, sư phụ ta sai rồi Nàng đều đã chết nhiều năm như vậy Vì cái gì nghe thấy sư phụ răn dạy còn sẽ như vậy sợ hãi Hơn nữa trước mắt người Như thế nào cảm giác như vậy như là sư phụ Nhưng là này mặt, thấy thế nào đều Tô tụ quay đầu nhìn nhà mình đại sư hình Lý Bình bình tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, bi thống gật gật đầu. Từ bỏ đi, cái này lớn lên đẹp ra hỏa, đích đích sắc xác chính là bọn họ năm đó cái kia sư phụ. Hơn nữa, sư phụ liền bọn họ đã chết đều không buông tha, Thuấn đồ đệ đuổi tới hoàng tuyển nơi này tới. "Tiểu nhất, ngươi đừng dọa đến ngươi đồ đệ." Dịch Dư huyền một sửa phía trước u u hoán đoán nhu nhược bộ dáng, cười hi hi nói, "Chúng ta cái này kêu câu cá chấp pháp, là phải bị khiếu lại." "Ngươi xem tốt tụ, nhiều có ý tự a." Mới vừa rồi lại khen ta xinh đẹp lại khen ta khí chất tốt, rất có ánh mắt sao. Ai sẽ không muốn nghe lời hay đâu. Đặc biệt Tô Tụ vẫn là cái hàng thật giá thật đại mỹ nữ, từ miệng nàng nói ra ca ngợi liền càng thêm làm nhân tâm động. Ngươi ngươi ngươi, sư muội, đây là chúng ta tiểu sư nương. Lý Bình Bình đáng thương nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi không thể làm càn. Tô Tụ tức khắc ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, tức khắc thấp hèn nhà mình đầu. Sư phụ, ta sai rồi. Ta lập tức trở về tự phạt cấm đoán một trăm năm, mỗi ngày luyện kiếm một ngàn biến. Ha ha! Phong hữu dư cũng học xong dịch dư huyền đặc có trào phúng phương thức, không đổi, chờ vi sư tìm được ngươi kia mấy cái không nên thân sư mình, lại đến cùng nhau xử phạt các ngươi không muộn. Vi sư mấy năm nay, chính là thập phần tưởng niệm các ngươi đâu. Đáng chết! Hắn trước kia còn ở dịch dư huyền trước mặt bị nhà mình đồ đệ cảm động rối tinh rối mù, các loại khoe khoang. Kết quả này đó đồ đệ, một cái so một cái làm hắn mất mặt. Cả đời muốn cường phong hữu dư, khi nào ở dịch dư huyền trước mặt như vậy vô lực quá. ngàn sai vạn sai, đều là này đó bất hiếu các đồ đệ sai. Nhất định phải hảo hảo luyện luyện bọn họ. Đem bọn họ trên người loại này tùy tiện khí toàn bộ đều mài rua xong mới hảo. Còn không mang theo vi sư đi tìm người kia mấy cái sư minh, lập công cho tội. Phong hữu dư gửi lạnh một tiếng, dầu thắp đều thiêu đốt một nửa, chúng ta phải nhanh một chút. Hảo lạc, sư phụ, ta đây liền mang theo ngài đi tìm. Tôi tụt chạy nhanh tỏ lòng trung thành, sư phụ, mặt khác ba cái sư huynh so với ta không đáng tin cậy nhiều. Nếu là trừng phạt nói bọn họ cũng đến cùng nhau. Chỉ cần mặt khác sư huynh so với ta càng không đáng tin cậy, ta liền sẽ bị phạt nhẹ nhất. Xin lỗi, các sư huynh. Vì sư muội ta không bị sư phụ đánh hồn phi phách tán, các ngươi liền vất vả một chút, không cần biểu hiện quá hào hoa. Yêu giới hoàng tuyên chỗ, sư bá, ta những cái đó tiểu đệ lại tới khuyên ta đầu thai, phiền đã chết. Ngân Hàn vây vây xinh đẹp đuôi to. Có khắc phong tình vén bên thai màu làm nhạt tóc ăn, bất đắc dĩ nhìn nhà mình sư bá nói, bọn họ nói giao nhân tộc vương hậu có thai, vẫn luôn dây dưa làm ta đầu thai đi đâu. Ta kiếp sau không nghĩ lại đường giao nhân, ta muốn đương long Chân long mới kêu y phong đầu, cái đôi lại trường, thực lực lại cường. Long tộc con nối roi thưa thớt, thừa vạn năm cũng chưa chắc có thể dựng dục ra một cái. Liền tính may mắn dựng dục ra tới, cũng phi đại khí vận giả không thể đầu thai. Người nha vẫn là yếu đi một chút. Sư ba xoa xoa ngân hàng đầu tóc, cười tủm tìm nói, ngươi khí vận còn chưa tới cái này phân thượng, nếu không đương người thử xem. Không cần đương người. Ngân hàng đô khởi miệng, đương người nói, liền không có biện pháp ở trong biển bơi lội, ta thích ở trong biển bơi qua bơi lại, trước kia sư phụ còn chuyên môn cho ta cắt một vùng biển đâu. Ta đương người nói, nhất định sẽ bị người lừa lỗ sạch vốn. Đương yêu còn hành, rất nhiều cùng tộc so với ta còn xuẩn. Sư Bá cười cười không có nói nữa. Đáng tiếc sư bá ngươi không hề tu luyện bạc tính chi thuật, bằng không là có thể tính tính tứ sư đệ khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể tính ngày lành đi đầu thai, tốt nhất đầu đến Trường Nguyên Kiếm Tông môn hạ ngân hàn lo chính mình nói lên, bắt đầu mặc sức tưởng tượng nổi lên chính mình về sau tốt đẹp nhật tử. Bọn họ là đợi không được sư phụ làm, bất quá nếu có thể đủ đầu thai đến Trường Nguyên Kiếm Tông môn hạ liền càng tốt. Đáng tiếc Trường Nguyên Kiếm Tông những cái đó đệ tử, một đám đều là độc thân đến chết. Căn bản là không có mấy cái đệ tử có đạo lữ. Cho dù có đạo lữ, bọn họ cũng cực nhỏ sinh hài tử. Bọn họ này một môn sư huynh đệ mội nhóm, lại muốn ở cùng thời gian Giáng sinh, bởi vậy chờ tới chờ đi đều không có cái gì thích hợp đầu thai cơ hội. Nếu không phải sư bá thành điệu tiên, bọn họ sợ là đã sớm bị bức đầu thai, nơi nào còn có thể quá thượng như vậy ngày lành. Hào kỳ quay a, sư bá, ta tổng cảm thấy gần nhất sẽ có một chút cái gì không tốt sự tình phát sinh. Ngân hàng lại nổi lên một trận ác hàn. Cái đuôi thượng vậy đều có chút dựng lên, ta đều đã chết lâu như vậy, chẳng lẽ là mặt trên lại có người cái gì nguyền rủa ta? Không đến mức đi, có lẽ chỉ là có cố nhân tới tìm chúng ta đâu. Sư bá ngươi là nói đại sư huynh hoặc là mấy cái sư đệ sư muội sao? Ngân Hàn sửng sốt một chút, chính là trăm năm tri kỷ còn chưa tới, bọn họ hẳn là còn không đến mức tới tìm chúng ta đi. Kia hôm nay ngươi tới tìm ta, lại là vì sao? Hắc hắc, sư bá. Ta gần nhất cùng một cái rất thú vị cá heo biển tộc nhân học đáy biển đa đá cầu, cho nên ta tính toán tới cấp ngươi biểu diễn một chút. Ngân hàn nhắc tới chính mình lý do, vui vẻ cười ngây ngô lên, sư bá ngươi không phải nói ta phải hảo hảo rèn luyện chính mình cái đôi sao. Ta hiện tại nhưng lợi hại, dùng cái đôi điên cầu có thể điên một ngàn nhiều đâu, ta ước chừng luyện thượng trăm năm tài học sẽ cái này kỹ năng. Ta tính toán tiếp theo trăm năm tụ hội thời điểm, hảo hảo khiếp sợ một chút đại sư vinh cùng các sư đệ sư muội. Cho nên hiện tại tới tìm ngài cho ta hảo hảo xem xem, nơi nào còn có yêu cầu cải tiến địa phương. Đã chết nhiều năm như vậy, tổng phải cho chính mình tìm điểm vui. Ngân hàn không thể nghi ngờ là nhất sẽ tìm niềm vui chính mình người. Có lẽ, ngươi hẳn là luyện luyện kiếm. Sư ba do dự trong chốc lát, hảo tâm nhắc nhở nói. Sư bá ta đều đã chết, còn luyện cái gì kiếm A? Ngân hàn nhắc tới đến luyện kiếm liền khóc mặt, trước kia sư phụ đều không mạnh mẽ làm ta luyện kiếm. Ta kiếp sau vẫn là dẫn thân vào cái long tộc đi, sau đó ta liền đi trường nguyên kiếm tông đương cái hộ sơn thần thú gì đó, mỗi ngày cũng chỉ muốn tùy tiện xuất hiện một chút, liền có vô số đệ tử thượng nội.